Diệp bất ngôn thấy hình thiên giác cũng không đại sự, nhẹ điểm đầu, nhìn Y-Li-La, hai ngươi cũng đừng giả bộ ngủ, ta cùng A-Hàn lại không phải một ngày hai ngày như vậy, sẽ không giết người diệt khẩu. Trước 1292 trung tình có nghĩa, chỉ chết mà ra. Bạch quả bóng nhỏ đã từ cảnh trong mơ ra tới, Y-Li-La cũng là nên tỉnh, còn không có tỉnh liền hai loại khả năng, hoặc đã chết, hoặc chăng, bạch quả bóng nhỏ chưa nói sẽ ra chuyện, đó chính là người sau. Ý gì là bọn họ mở mắt ra, ngượng ngùng nhìn nàng, đây là sợ quấy giày tiểu thư cùng vương gia ân ái. Tuy nói sẽ không giết người diệt khẩu, nhưng vương gia ánh mắt sát, cũng đủ bọn họ ăn một hồ. Theo đã đến giờ, đều lục tục tỉnh lại, không một người chết, chỉ là có chút bị thương, đặc biệt là kia thượng hoàng, thương nặng nhất, sắc mặt càng là không tốt. Đó là một cái rục nghiệm lớn nhất người, sợ là ở trong ngộng nhất không dễ chịu. Diệp Bắc luôn nhìn hai quả bóng nhỏ ở A Ngọc trước mặt cúi đầu sương thần bộ dáng, kéo kéo khóe miệng, hai quả bóng nhỏ, không phải thuyết phục quá khảo nghiệm, liền có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Kia hiện tại không phải có thể đi ra ngoài. Vì cái gì không có nửa điểm động tĩnh, Hồ Châu cốt bắt được, nên đi ra ngoài. Đến phía trước đi thôi, còn có một cái trạm kiểm soát, ta nghe người nọ nói, tới rồi phía trước, hiểu được người, nên đã hiểu. Bạch Quả bóng nhỏ chỉ vào con nhìn không tới cuối tàu đạo nói, Diệp Bất Nôn thật sâu cau mày, lúc này nàng có chút cảm giác, cảm thấy đi vào người khác trong cục, chính là nàng lại không thể không đi, bởi vì sự tình quan tứ đại thần vận, sự tình quan nàng đánh thức hiện đại tận thế. Thẩm Tri Hàn nghe những lời này, nắm Diệp Bất Nôn tay, đi phía trước đi tới, "Nôn Nhi, đây là có nhân thiết hạ cục, hơn nữa hẳn là chính là cái kia Lan Nhi." Diệp Bất Nôn lừ nhẹ một tiếng, không biết có phải hay không hướng nàng tới. Nơi này thiết kế rất đơn giản, căn bản là không cần mạng người, thả phía trước cũng không có người đã tới. Thẩm Tri Hàn vững vàng vừa nói nói, Hồ Châu Cốt là thần vật, còn có được lực lượng cường đại, cho nên bảo hộ Hồ Châu Cốt địa phương hẳn là nguy hiểm thật mạnh, cựu tử nhất sinh, có thể vào hồ sát thành, căn bản là không đủ để muốn mệnh. Không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ, đã có sở thiết cục, kia sớm muộn gì đều sẽ lộ ra cái đuôi tới. Diệp Bất Luân nhìn như cảnh trong mơ giống nhau tả hữu mở rộng chi nhánh lộ. Hai quả bóng nhỏ ở phía trước dẫn đường, lúc này ngừng lại, chỉ vào trước mặt vách đá, "Các ngươi chính mình xem đi." Mộc Luân cầm ngọn lửa tiến lên, tinh tế nhìn một chút, đem tự chiếu rõ ràng, "Nghiệm, trung tình có nghĩa, chỉ chết mà ra." Lại là này tám chữ, cái gì ý tứ? Diệp Bất Luân thâm cau mày, thậm chí hàng ngẩng đầu nhìn trên vách đá tự, con người ám quang chợt lóe. Cuối cùng dừng ở Mục Luân trên người. Mục Luân bị xem phía sau lưng đều ra mồ hôi lạnh, run run thân mình, "Vương gia, ngài xem thuộc hạ làm cái gì?" Thẩm Tri Hàn thu hồi ánh mắt, dừng ở Diệp Bất Nôn trên người, "Không có gì." "A Hàn, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì?" Diệp Bất Nôn vừa thấy Thẩm Tri Hàn như vậy, liền cảm thấy hắn hẳn là đã biết. Thẩm Tri Hàn lắc đầu, "Không có." Hắn nghĩ tới đáp án, nhưng là hắn không thể nói, bởi vì như vậy Luôn nhi sẽ vì khó. Chỉ có trung tình có nghĩa người đã chết, nay phiến môn mới có thể mở ra. Lời này, làm Diệp Bất Ngôn đốn nhiên nhìn về phía Hình Thiên Dác, ngươi nói cái gì? Hình Thiên Dác vững vàng vừa nói nói, có trung tâm, có tình yêu, có nghĩa khí người, huyết tế này hai con đường mới có thể mở ra, mà chúng ta bên trong có hai người là cái dạng này. Lời này vừa ra, kinh ngạc mọi người, mà sắc mặt sắt biến nhất rõ ràng. là y y là cùng A Khôn. Diệp Bất Nôn tức giận không thôi, cái nào bệnh tâm thần loạn như vậy quỷ cũ, người như vậy nên sống lâu trăm tuổi rồi, huyết tế cái gì? Chương 1293 ta không cho phép. Sự thật như thế. Hình Thiên rắc nhàn nhạt nói, dương mắt nhìn quét một vòng. Diệp Bất Nôn nắm chặt nắm tay, ta tuyệt không tin tưởng trừ bỏ này ở ngoài, không có biện pháp khác đi ra ngoài. Trung tâm, tình yêu, còn có nghiếc khí, người như vậy Rất khó đến, có thể nào chết. Lộng như vậy cơ quan người, quả thực chính là bệnh tâm thần, không thể gặp thế gian có người như vậy sao. Thậm chí hàn nhẹ nhàng cầm diệp bất ngôn tay, ôn nu trấn an, đừng nóng nội, nhất định sẽ có biện pháp. Hình thiên giác nhìn đỏ lên một trăm mau cầu nhi, tung bay ở diệp bất ngôn hai sườn, đây là chuyên môn đặc chế môn, trừ bỏ này pháp, không có khác phương pháp đi ra ngoài, nếu là muốn cưỡng chế phá hư, chỉ biết làm hại mọi người đều chết ở chỗ này. Chúng chi chúng ta hiện tại cũng không có linh lực mạnh mẽ phá hư. Nay hai mao Cẩu Nhi, hẳn là chính là đi vào giấc mộng hồn đi. Diệp Bất Nôn thật đúng là cái gì đều thu tại bên người, lại nhận lấy đi, bên người nàng là các loại hồn thú cùng hồn. Không người nói nữa, bởi vì thực hiện thực. Không có linh lực, lại không có khác cơ quan, tựa hồ chỉ có như vậy một cái phương pháp. Diệp Bất Nôn nhấp đôi môi, nắm chặt nắm tay, không tin lấy ra mồi lửa. Sau đó một chút ở trên mạch đã tìm, nếu có thể chế tạo như vậy cơ quan, nàng cũng không tin không có biện pháp khác đi ra ngoài. Nàng không tin. Thậm chí Hàn không có cần nàng, mà là cùng nàng cùng nhau tìm kiếm cơ quan, chẳng sợ biết rõ tìm không thấy, vẫn là bồi nàng cùng nhau. Có chút thời điểm, chính là muốn kết thúc cố gắng lớn nhất, thẳng đến hy vọng tan biến, thấy được tuyệt vọng, mới không làm thất vọng chính mình. Ilya nhìn Diệp bất ngôn như vậy nỗ lực tìm cơ quan, Liễm hạ con ngươi, tiến lên khuôn nhũ, "Tiểu thư, ngài nghỉ ngơi một chút đi, van chút lại tìm." Diệp bất ngôn nhìn Iriela, lại ngẩng đầu nhìn khác lại tự cơ quan, sau đó gần bắt lấy tay nàng, "Iriela, ngươi bồi ta cùng nhau tìm đi." Iriela trở về một tiếng, liền bồi cùng nhau tìm. Nhưng theo thời gian trôi đi, ám đạo hắc, làm người phân không rõ qua bao lâu, lúc này là ban ngày vẫn là đêm tối. Cho dù là diễn kịch Người khác cũng đều giúp đỡ tìm cơ quan, cuối cùng chỉ còn Diệp Bất Ngôn cùng thẩm chi hàn hai người còn ở nỗ lực tìm kiếm. Đang tìm kiếm quá trình, Diệp Bất Ngôn vẫn luôn bắt lấy Ý Dì Hải La tay không bỏ, sợ rời đi nàng nửa bước. Tiểu thư, Ý Dì Hải La nhìn tận lớn nhất nỗ lực tìm kiếm cơ quan Diệp Bất Ngôn, rốt cuộc nhẫn mại không được, một phen ném ra tay nàng. Diệp Bất Ngôn ngẩn đầu nhìn nàng, Ý Dì Hải La, nô tỉ có thể có tân nhân sinh, là bởi vì tiểu thư. Hiện tại, diệp bất ngôn lạnh lùng đánh gây Ý Hài La nói, hiện tại ngươi liền cùng ta hảo hảo tìm ra đi cơ quan, khắc cái gì đều không cần tưởng, ta có thể tìm được đừng ra. Kêu cái gì huyết tế mở cửa cách nói, đều là gạt người. Đối với diệp bất ngôn lạnh léo, Ý Hài La nhu nhu cười, tiểu thương, luôn có người muốn hy sinh, ngài còn có đại sự phải làm, đừng câu nệ với này đó, húng chi nô tỷ cùng A Khôn, đã thực hạnh phúc, cũng thực thỏa mãn. Này liền vậy là đủ rồi. Ta không cho phép." Diệp Bất Nôn lạnh giọng nói. "Tiểu thư." Nghe A Khôn thanh âm, Diệp Bất Nôn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn đã đứng ở bên trái trên đường, nhon nhọn, nhọn truy thủ, hành ở trên cổ. Nay xem Diệp Bất Nôn sắc mặt kinh biến, "A Khôn, ngươi đây là làm cái gì?" Dừng tay. Kiếm này tri ân, thuộc hạ chỉ có thể báo đáp ở chỗ này, kiếm sau thuộc hạ lại đến báo ân." Dứt lời, A Khôn đã là cắt mở cổ Máu tươi phun tung tué mà ra, người khác cầm ẩm ngã xuống, đỏ tươi huyết, xông vào gạch xanh bên trong. Trưng 1294 chết. A khôn. Diệp bất ngôn kinh thanh kê ơ. Y dì hài la sấn nàng ngây người một cái trước mắt, một tay đem nàng đẩy ra, hướng tới bên phải đường đi chạy tới. Y dì hài la. Diệp bất ngôn rỗi tay muốn đi giữ chặt Y dì hài la, cao lớn thượng hoàng, cánh tay dài rỗi ra, đầu tiên là ngăn cản nàng, theo sau dơ tay công kích nàng. kháng lấy yếu hại. Thẩm Chi Hàn lập tức ra tay, một quyền huy ở thượng hoàng lực, đem hắn đánh sau này lùi lui. Được tự do diệp bất ngôn, lập tức xoay người, nhưng nàng nhìn Ilya la ngã xuống thân hình, cả người giống như sét đánh giống nhau, cả người cứng đờ vô pháp lúc nhích. Chỉ nháy mắt, Diệp bất ngôn liền lấy lại tinh thần, nhấc chân bước nhanh mà đi, bế lên Ilya la, nhìn nàng trên cổ miệng vết thương, máu tươi như nước suối giống nhau ra bên ngoài dũng, tức khắc đỏ hốc mắt. Nước mắt trong suốt nắng mắt. Ý hề là, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, lại không chỉ tên nói họ à, ngươi không cần làm như vậy. Diệp bất ngôn tay, gắt gao che lại trên cổ miệng vết thương, ý đồ cầm máu, nhưng kia huyết thật sự như nước suối giống nhau, từ ngực cư ngực nhắm thẳng ngoại bạo. Ý hề là nhìn diệp bất ngôn kia hồng hốc mắt, nhìn kia trong suốt nước mắt, từng dọt hạ xuống, vì nô tỉ mà khóc tiểu thư, cũng liền nàng tiểu thư như thế một cái đi. Có thể bị tiểu thư cứu. có thể trở thành tiểu thư nha hoàn, là nàng tam sinh hữu hạnh. Cảnh trong mơ. Hoa nhài hương, có ngài, ta cùng Khôn ca. Đủ rồi. Nàng cùng Khôn ca đã ở cảnh trong mơ trải qua qua, trung tình có nghĩa sự, mà ở hình thiên giấc mở miệng nói ra trung tình có nghĩa, chỉ chết mà ra hàm nghĩa, nàng cùng Khôn ca liền đã hiểu. Chỉ có bọn họ hai cái chết mới có thể mở ra này phiến môn. Diệp Bất Nôn nhìn Y Lệ La nói xong lời nói, nhắm lại mắt, thân thể hoàn toàn mềm đi xuống, cuối cùng là nhịn không được. Ý hề la. Diệp bất ngôn nghẹn ngào tiếng la, tê tâm liệt phế, lệnh người nghe cái múi lên men. Thậm chí hàn một phen đánh lùi thượng hoàng, đứng ở diệp bất ngôn phía sau, nhìn nàng ôm Ý hề la, vùi đầu khóc thút thít bộ ráng, đau lòng ngồi sổn xuống, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nàng là cái trọng tình nghĩa, Ý hề la chết, hắn không biết nên như thế nào an ủi. chỉ có thể như vậy lặng lặng ngồi nàng. A خون cùng y liễu la huyết xông vào gạch xanh vùng trùng, ở màu da cam ánh đến hạ, kia thấm vào huyết có chút quỷ dị, thực mau hình thành một cái kỳ quái phụ, cuối cùng không biết sao, chạy về phía vết đá, nhiễm hồng, kia bốn chữ. Trung tỉnh có nghĩa chỉ chết mà ra. Đường cuối cùng một bước, bị máu tươi nhiễm hồng lúc sau, liền nghe được cửa đá chậm rãi di động thanh âm, tùy theo một chút ánh sáng chiếu xạ tiến vào. Khai cửa đá mở ra. Thấy cửa đá mở ra, Thượng Hoàng Nhất hưng phấn đứng ở cửa đá trước, liền chờ khai cũng đủ lớn, hắn liền đi ra ngoài. Tuy nói nơi này còn không có chí mạng nguy hiểm, nhưng ở như vậy quỷ dị địa phương, vẫn là đủ thắm người. Nhìn đến ánh sáng, Hình Thiên Giác Phảng Phật cũng thấy được hy vọng, hắn theo bản năng tưởng nhấc chân liền đi, nhưng nhìn đến Thương Tâm Diệp bất ổn, vẫn là ngừng lại. Nang ở Thương Tâm khổ sở, hắn tưởng gọi nàng Chẳng sợ bên người nàng có người, chẳng sợ thân ở Hắc Ám, cũng tưởng gọi nàng. Vương gia. Bạch thư nhiên thấp giọng tê ở, nhắc nhở hắn có thể đi ra ngoài, vương gia là sợ nhất Hắc Ám. Hình Thiên rắc nhìn thượng hoàng gấp không chờ nổi đi ra ngoài bộ dáng, tối đầu nhìn Diệp Bất Nôn, hơi trầm lưng một chút, vẫn là ôn hòa hảo ngữ khuyên, "Bất Nôn, đi ra ngoài đi, đừng cô phụ bọn họ hy sinh." Hắn không hiểu, bất quá đã chết hộ vệ cùng nha hoàn mà thôi. Nàng đến nỗi như vậy thương tâm sao. Trước 1295 cửa thành khai, hộ vệ cùng nhà hoàn vi chủ nhân mà chết, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên sự, có gì nhưng thương tâm. Diệp bất ngôn nâng nâng mi mắt, nhìn nàng rừng ở trên vách đá bóng ráng, không cần quay đầu lại cũng biết, phía sau ánh mặt trời sán lạ, nhưng lúc này phía sau dương quang, là y y là cùng A khôn đổi trở về. Trên mặt đất nhìn không tới máu tươi, nhưng nàng lại cảm thấy nơi này. Dính đẩy vô số màu tươi Nôn nhi Thậm chí hàn thanh âm thấp thấp yêu nàng Hán không khuyên nàng Hán vâng theo nàng sở hữu lựa chọn Cũng bồi nàng Diệp bất nôn thúi đầu nhìn ý ghi là nhắm chặt hai mắt Tái nhợt sắc mặt Nhìn nàng trên cổ kêu huyết nục tung bay miệng vết thương Lúc này đã không lưu màu tươi Nhưng kêu lục la sắc váy háo Lại là bị nhiễm hồng Diệp bất nôn thu thu con người Lại mở mắt ra Một lần đem A khôn cũng mang đi ra ngoài Ý gì hay là cùng A khôn đã chết, nàng tại đây bi thống, không thay đổi được gì, lãng phí thời gian, chỉ biết thực xin lỗi bọn họ hy sinh. Húng chi, sự tình cũng không phải như vậy đơn giản, nàng càng không nên lãng phí thời gian. Thậm chi hàn xem diệp bất ngôn ôm Ý gì hay là có chút cố hết sức, liền giúp đỡ đỡ một phen, mang theo nàng chậm dãi ra này buồn không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái. Đãi tất cả mọi người ra ám đạo, bất quá một lát. Phía sau liền nghe được sụp xuống thanh âm, tầng hầm ngầm cấp sở hữu, tại đây một cái chớp mắt, hủy trong một sớm. Ôn Gia anh nhìn từ ám đạo ra tới, liền đứng ở cửa thành tây, quay đầu lại nhìn cho buổi lầy chơi đường phố, hổ sát thành, nguyên bản là Ôn Gia bảo hộ Hồ Châu cố thành, sau lại, sau lại, nơi này bà cánh, nháy mắt biến mất vô tung, chỉ có Ôn Gia chạy ra sinh thiên. Diệp bất luôn không có quay đầu lại lại xem kia thật dài đường phố. Chỉ là ôm ý hề là, hướng tới cửa thành mà đi, nàng phải rời khỏi nơi này, nàng muốn ra khỏi thành. Đãi bọn họ ra hổ xa thành, nên diện là mang theo các bụi phòng, quắt ở trên mặt, còn có chút sinh đau. Nhưng mà, lúc này bọn họ trên người linh lực, cũng theo gió thổi một cái trước mắt, cũng khôi phủ. Phía sau hổ xa thành, không có lại rơi vào sa mạc, kia một tầng nhìn không thấy cái chán, tựa hồ cũng đã biến mất, bên trong cửa màu, xa khăn. không hề là yên lặng, mà là phiêu động lên. Diệp bất ngôn nhìn thoáng qua trống chân hổ xa thành, đây là A khôn cùng Yli Hải La dùng sinh mệnh đổi lấy. Sa mạc chi lộ từ từ, thời tiết lại nóng mức, Diệp bất ngôn đem A khôn cùng Yli Hải La an táng hảo, nhìn mộ địa, rũ xuống con ngươi. Thậm chí hàn đứng ở nàng bên cạnh người, dơ tay nhẹ nhàng theo mái tóc của nàng, nôn nhi, đừng quá thương tâm. A hàn, ngươi có phải hay không đã sớm đã hiểu câu nói kêu y tứ? Diệp Bất Nôn nhìn nhân mai táng mà phồng lên bao cát, nơi này táng nàng nhất trung tâm hai cái thuộc hạ. Thẩm Tri Hàn cũng không giấu giếm, ư nhẹ một tiếng, đoán được ý tứ, chỉ là không nghĩ tới là A Khôn cùng Y ỉa là hai người. Trung tình có nghĩa, chỉ chết mà ra ý tứ, hắn nguyên bản tưởng yêu cầu ba người, một cái vì trung mà chết, một cái vì ái mà chết, một cái vì nghĩa mà chết. Không nghĩ tới kết quả là yêu cầu hai cái đồng thời có được này, đó phẩm chất người. Mà ở bọn họ bên trong, phù hợp nhất đó là A Khôn cùng Y Ghi Hải La. A Khôn cùng Y Ghi Hải La hai người, tuy xuất thân ở Thanh Lâu, nhưng bọn họ cũng không so người khác kém, phẩm chất thật sự so một ít thế gia tiểu thư còn muốn hảo. Này không phải trùng hợp. Diệp bất ngôn nhìn nấm mồ, nhớ tới sơ ngộ Y Ghi Hải La một màn, nhợt nhạt gợi lên khỏe môi, thực mau lại lạnh xuống dưới, là có người ở nhằm vào ta, muốn ta làm ra lựa chọn. Ấn. thậm chí Hàn nghe có chút nghi hoặc. Trư 1296 còn sẽ mất đi cái gì? Ilya lại nhắc tới cảnh trong mơ, nhắc tới hoa nhài thơm, này hết thảy là ở nhằm vào ta, muốn ta ở Hồ Châu cốt cùng bên người người làm một cái lựa chọn. Diệp Bất Nôn trầm giọng nói xong, rồi lại lắc đầu, "Không, không phải cho ta lựa chọn, mà là giúp ta làm tốt lựa chọn, hoặc là tự cấp ta cảnh cáo, tựa như ở Viêm Sơn Vạn Tượng Tinh Lam môn là giống nhau." Vẫn là cái kia mang theo hoa nhài hương nữ nhân, vẫn là giống nhau làm nàng làm lựa chọn, nhưng trên thực tế, chưa bao giờ đã cho nàng lựa chọn, đều là đi bước một buộc bên người nàng người, bởi vì nàng tìm tứ đại thần vật mà hy sinh. Thậm chí hắn nhẹ ôm lấy Diệp Bất Nôn bả vai, cho nên, ngươi muốn càng cường đại lên, trấn khởi tới, ta bồi ngươi tìm ra nữ nhân kia, sau đó giết nàng. Có một số việc còn nói không thông, nhưng trước mắt tới xem. Sắc thật là có người ở nhằm vào ngôn nhi, vẫn là rất sớm phía trước, liền thiết hạ củ. Diệp Bất Nôn lừ nhẹ một tiếng. Thẩm Chi Hàn đem Hổ Châu cốt trả lại cho nàng, "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bồi ngươi, vô luận phía trước cái gì sự." Diệp Bất Nôn nhìn dưới ánh mặt trời, lấp lánh sáng lên Hổ Châu cốt, bên trong tiểu xương cốt xem càng thêm rõ ràng, nàng lại lấy ra Phượng Hoàng nước mắt, hai đại thần vật, dưng ở nàng lòng bàn tay, tuy nhìn như là bình thường châu đá giống nhau, nhưng lại mơ hồ cảm giác được một cổ lực lượng cường đại. Phương Hoàng nước mắt là khuynh thành hy sinh, mới đổi lấy, hổ châu cốt là A khôn cùng Y đi hay là hy sinh, mới đi ra cái kia hiểm cảnh. Diệp bất ngôn đột nhiên cầm hai đại thần vật, ngước mắt lo lắng nhìn thẩm chi hàn, A hàn, ta thực sợ hãi. Nôn nhi. Diệp bất ngôn nhẹ nhàng dựa vào thẩm chi hàn trong lòng ngực, tay nhỏ nắm hắn quần áo, liếm mắt thấp thấp nói, còn có huyền lang xa, long hồn ngọc không có được đến. Ta không biết được đến này hai đại thần vật, ta còn muốn làm cái gì, ta còn muốn mất đi cái gì? Nàng sợ hãi vì được đến mặt khác hai kiện thần vật, nàng còn sẽ mất đi càng nhiều. Chính là, nàng có thể không tìm sao? Không có khả năng, một khi không có luyện chế ngân hà đồ, không có tu bổ hảo khe hở thời không, không chỉ có hiện đại mặt thế khôi phục không được qua minh, thế nhân vô pháp thức tỉnh, thế giới này cũng sẽ đồng dạng trải qua mặt thế. Này sớm đã không phải nàng cá nhân sự. Thành đại sự, tất có sở hy sinh, tựa như một quốc gia an hàng, luôn có chiến sĩ ở biên cương bảo hộ, mà phải có một cái quốc là vô số tướng sĩ thi cốt chồng chất lên. Thậm chí hắn nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Bất Nôn, hơi cúi đầu cùng nàng đối diện, ngôn nhi, bọn họ chết có ý nghĩa, bị chết có giá trị. Nhân từ chi tâm, xa xa không đủ. Diệp Bất Nôn gật đầu buồn ân, nàng đều biết, cũng đều hiểu. Chỉ là trong lòng khó chịu, nàng tâm không như vậy ngạnh. Thẩm Tri Hàn lại lần nữa đem nàng ôm ở trong ngực, cằm nhẹ nhàng chống mái tóc của nàng thượng, cho nên đừng cô phụ bọn họ, cường đại hơn, muốn thủ vững, không quên sở tâm. Ở cách đó không xa thượng hoàng, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Bất Luân nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hắn vừa rồi chính là thấy rõ ràng, Hồ Châu Cốt cùng phượng hoàng nước mắt đều ở trên người nàng, tha còn không có bỏ vào nạp giới. Đãi lại đi chút xa, hắn liền có thể động thủ, đem thần vật cấp đoạt lấy tới. Hình Thiên giác xem bọn họ đã trở lại, liền tiến lên hỏi, "Bất Nôn, ngươi kế tiếp có cái gì tính toán?" Thẩm Tri Hàn ôm lấy Diệp Bất Nôn, cảnh giác nhìn hắn, "Gia hỏa này là cái tình địch." Diệp Bất Nôn cũng không giấu giếm, chỉ nói, "Thiên có tứ đại thần vật, ta hiện tại muốn đi tìm mặt khác hai kiện thần vật, cho nên đi đâu cũng không xác định." "Vậy thương tử quốc đi." Hình Thiên Zác làm lơ Thẩm Chi Hàn muốn giết người mắt, chỉ nói: "Huyền Lăng Sa ở ta nơi đó, ta đưa ngươi." "Chư 1297 cảm tình của ta, không làm lợi thế." Diệp Bất Luân lập tức hai mắt sáng lên nhìn Hình Thiên Zác, "Huyền Lăng Sa ở ngươi nơi đó." Hình Thiên Zác mỉm cười gật đầu, "Ừm, đưa ngươi." Diệp Bất Luân nhìn nghiêm túc Hình Thiên Zác, có chút cứng họng, "Huyền Lăng Sa cũng không phải là giống nhau bảo vật, mà là tứ đại thần vật." Hắn như vậy đơn giản giống như đưa ngươi một đóa hoa, đều làm nàng ngượng ngùng. Nhưng Huyền Lăng Sa, tứ đại thân vật, nàng cần thiết phải dùng đến đồ vật. Hình Thiên Dác nhìn Diệp Bất Nôn rồi giám dung nhan, cười khẽ, "Không cần cùng ta khách khí, ta thiếu ngươi một cái mệnh." Huyền Lăng Sa liền tính có ơn, sau này ta đã có thể không nợ ngươi ân tình. "Như vậy hảo." Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn Hình Thiên Dác, Huyền Lăng Sa tàm uấn, "Nhưng ta còn thiếu ngươi một tân tình." Sau này chỉ cần ngươi yêu cầu, ta tất nhiên đem ân tình này trả lại ngươi. Nghe lời này, Hình Thiên Dực không khỏi nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, không biết làm nàng rời đi hắn, nàng có thể hay không đáp ứng. Diệp Bất Luân tự nhìn ra hình thiên giác ý tưởng Hình Thiên Dực, có chút ngượng ngùng cười, cảm tình của ta không thể lấy tới làm lợi thế. Hảo. Hình Thiên Dực sẵn khoái ứng hạ. Làm nàng rời đi Thẩm Chi Hàn như vậy rất ấn tượng sự, hắn mới sẽ không làm đâu. Diệp Bất Nôn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn Hình Thiên Giác không có nói như vậy yêu cầu, bằng không, nàng thật đúng là thế khó xử, rốt cuộc này với nàng đều là quan trọng nhất, là không thể thiếu. Thẩm Chi Hàn là thực khó chịu, lôi kéo Diệp Bất Nôn cánh tay, đến bên cạnh nhỏ giọng nói, ngươi liền tin tưởng hắn có Huyền Lăng Sa, sẽ không sợ Hình Thiên Giác lửa gần nàng, tưởng đem nàng lửa đến thương tử cốt sao? Diệp Bất Nôn hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, nghiêm mặt nói: Mặc kệ thật giả, nếu nói, ta đây liền phải đi một chuyến. Huynh lăng xa với nàng quá mức quan trọng, chỉ cần có một chút tin tức, liền tính là Đao Sơn, nàng cũng phải đi xông vào một lần. Thẩm Chi Hàn nhìn nàng trong chốc lát, theo sau gật gật đầu, "Ta buổi ngươi." Thẩm Chi Hàn, "Ừ." Diệp Bất Nôn đứng thẳng thân mình, ngẩng đầu đánh giá Thẩm Chi Hàn, hắn bị xem thẳng những mày, không khỏi giơ tay sờ sờ mặt, cong môi cười nhìn nàng, "Bổn vương mễ ngươi." Ngươi không chính sự sao?" Diệp Bất luôn một tay nâng cằm, "Ta nhớ rõ ngươi chính là gánh vác thiên hạ đại nghiệp, mỗi ngày đi theo ta chạy ngược chạy xuôi, như vậy thật sự hảo sao?" Nàng cảm thấy, hắn gần nhất giống như vẫn luôn ở đi theo nàng, không có làm chính mình sự, nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ, hắn là gánh vác thiên hạ trọng trách người, hơn nữa hắn vẫn là chiến vương, thân cơ chức vị quan trọng đâu. Thẩm Chi Hàn cười khẽ điểm điểm nàng cái mũi, "Chuy tê là bổn vương đệ nhất chuyện quan trọng." So thiên hạ còn quan trọng, cũng không còn gì tốt hơn. Ra đây chẳng phải là Hồng Nhan Hỏa Thủy? Diệp Bất Luân khơi mà mày, thậm chí Hàn cười méo méo nàng phẫn nộ gương mặt, Khuynh Thành Khuynh Quốc chi tử, lại như thế nào không phải Hồng Nhan Hỏa Thủy? Vậy ngươi là nhìn chúng ta mặt? Diệp Bất Luân nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nhìn chúng ngươi Hỏa Thủy năng lực, kia còn không phải nhìn chúng ta mặt? Nhìn chúng ngươi ra mặt dày. Thẩm Chí Hàn Nếu là kêu tướng công cũng như thế vang dội liền hoàn mỹ. Hai người không coi ai ra gì tú ân hái, làm người không khỏi đảo đảo lốt hai, ngay cả hồng bạch hai mao cầu nhi đều không khỏi run run thân mình, dùng tinh tế móng vuốt đảo lốt hai. Không nghĩ tới nhân loại như thế không biết xấu hổ, ân hái như thế không biết xấu hổ. Hình thiên giác xem rũ xuống con ngươi, chỉ cảm thấy trong lòng dương quang bị người đoạt đi rồi, mà này, hắn là tuyệt không cho phép trên 1298 quân đội. Thượng hoàng nhìn nắm tay nói giỡn hai người, ánh mắt không khỏi đặt ở diệp bất ngôn trên người, như vậy tuyệt thế mỹ nhân, lại có chân mệnh thiên nữ thân phận, nếu thật là đã chết, kia thật đúng là đáng tiếc. Nếu là nàng chịu khuất phục hắn nói, kia hắn nhưng thật ra có thể cho nàng tồn tại, đem nàng đặt ở bên người sủng. Thượng hoàng như thế nghĩ, vì suy yếu chính mình tổn tại cảm, hắn đi ở cuối cùng. Từ sa mạc phía dưới mà ra hổ sát thành, không có lại che giấu lâm vào, to như vậy sa mạc, một tòa không thành mà đứng, theo bọn họ hành tẩu, càng ngày càng xa. A Hàn, ngươi đi theo ta, không làm chuyện của ngươi, như vậy thật sự có thể chứ? Diệp Bất Ngôn nhịn không được lại lần nữa hỏi. Thẩm Chi Hàn tối đầu nhìn Diệp Bất Ngôn, bất đắc dĩ thở dài, ngươi lời này đều hỏi 3 lần, hỏi lại ta liền sinh khí. Có thể bồi nàng là tốt nhất sự. Ta là sợ ta chậm trễ chuyện của ngươi. Diệp Bất Nôn nhìn hắn, nàng tuy cũng muốn cùng hắn cùng nhau, nhưng nàng cũng không phải một lòng chỉ lo tư tình nhi nữ tiểu nữ hải, vẫn là phân đến thanh sự nặng nhẹ. "Sẽ không?" Thẩm Tri Hàn dương mắt nhìn mắt, Tuy An tĩnh lại thường thường hướng Diệp Bất Nôn sun xoe hình tiên giác, nhướng mày ghen tuông tràn đầy nói, "Nói nữa, ta nhưng không yên tâm ngươi cùng tình địch cùng nhau." Vẫn là hình thiên giác như vậy có uy hiếp lực tình địch, càng là không yên tâm. Diệp Bất Nôn không khỏi kéo kéo khóe miệng. Quả nhiên là cái tiểu giấm vương. Lúc này, bọn họ đã đi rồi non nửa tháng, chứng kiến đến cũng không hề là một mảnh cát vàng, ngẫu nhiên thấy được một ít rơi rụng thôn trang, còn có chốn nhỏ. Hoàng Sa quốc không giống quốc gia khác, tùy ý nhưng cử, nơi này có thể cư trú địa phương, thiếu chi lại thiếu. Diệp cô nương. Thẩm Chi Hàn cùng Diệp bất ngôn dừng lại, xoay người nhìn thượng hoàng, "Như thế nào? Có việc?" Tưởng Thịnh Diệp cô nương đến Hàn Xá khách mấy ngày. Thượng hoàng tự cho là rất có lễ phép mời. Nếu là Hàn Sá, có cái gì hảo đi, không đi. Thẩm Tri Hàn trắng da giúp Diệp Bất Nôn cự tuyệt. Thượng hoàng nhíu hạ mày, nhìn về phía Diệp Bất Nôn, ta hỏi chính là Diệp cô nương, không phải hỏi Ngự Vương. Ngự Vương hà tất như vậy lộ quyền? Diệp Bất Nôn kéo Thẩm Tri Hàn cánh tay, đặc nể tình, tin tưởng Thượng hoàng hiểu được phu sướng phụ tùy đạo lý, ta nghe nhà ta a Hàn. Phu sướng phụ tùy. Nay bốn chữ Lam Thẩm Chi hàn lệnh băng con ngươi, nháy mắt sáng ngời lên, thẳng lăng lăng nhìn Diệp Bất Nôn, ánh mắt kia cực nóng hận không thể hiện tại liền cùng nàng tới cái hôn sâu. Cho dù không có ngẩng đầu, Diệp Bất Nôn cũng cảm giác được này ánh mắt cực nóng, nhẹ nhàng Ninh một chút hắn cánh tay. Thẩm Chi hàn hoàn toàn không cảm thấy đau, chỉ sủng nịch cười nhìn nàng, đánh là tình, mãng là ái, chỉ cần là nàng, hắn đều thích. Nhưng ta còn là rất muốn Diệp cô nương đi. Thượng hoàng không bực, lại lần nữa mời Có việc, không đi. Diệp Bất Nôn cử tuyệt, nàng con muốn đi thương tử quốc đâu, không kia nhàn rỗi. Thượng Hoàng Kiên nhẫn tựa hồ dùng hết, kia chỉ sợ, liền không phải do Diệp cô nương. Diệp Bất Nôn mới vừa nhướng mày, liền nghe được trong tiếng gió hỗn loạn con ngựa lao nhanh thanh âm, còn có lùng liệt sát khí, không, là một loại sĩ khí, một loại thượng chiến trường sát phạt chi khí, cũng là sĩ khí. Là quân đội. Thẩm Tri Hàn ngẩng đầu nhìn tung bay cát bụi, Vững vàng vừa nói nói, hắn lâu cơ chiến trường, đối loại này khí chàng, đối loại này tiếng vó ngựa, nhất quen thuộc. Ôn giai anh kinh ngạc nhìn về phía thượng hoàng, ngươi cái gì thời điểm mang theo quân đội? Rõ ràng tới phía trước, hắn vẫn là lẻ loi một mình, cùng nàng cùng nhau. Chương 1299 thượng hoàng thân phận. Thượng hoàng cười cười, không có trả lời Ôn giai anh nói, chỉ là nhìn Diệp Bất Ôn, nhìn kia dần dần mà gần quân đội, Diệp cô nương. Hiện tại chịu nể tình. Diệp Bất Nôn mặt mày cũng chưa nâng một chút, chỉ túi đầu chơi thầm chi hàng trên quần áo hoa văn, "Hàn Xá, quá keo kiện, không đi." Thượng Hoàng kéo kéo khoe miệng, hắn nói Hàn Xá đó là khiêm tốn, nàng còn thật sự. "Kiều Hoàng cung đâu?" "Lần này không keo kịp đi." Nghe được Hoàng cung hai chữ, Diệp Bất Nôn lúc này mới ngẩng đầu lên, trang kinh ngạc nhìn Thượng Hoàng, "Hoàng cung?" Diệp Bất Nôn biểu hiện Làm thượng hoàng thực vừa lòng cũng rất đắc ý gật đầu, "Đứng vậy, hoàng cung. Đây mới là nữ hải tử nên có biểu hiện, xem ra diệp bất ngôn cũng cùng giống nhau, nữ tử không có gì bất đồng, đều là hư vinh, cũng đều là phản hoa phu quý." Diệp bất ngôn nhàn nhạt nga một tiếng, chậm rãi bung ra thẩm chi hàn cánh tay, trang rất có hứng thú hỏi, "Ta đây đi, có cái gì chỗ tốt đâu?" "Phong ngươi vì phi." "Không, quý phi như thế nào?" Thượng hoàng nhìn diệp bất ngôn tuyệt mỹ dung nhan, ngó nghe rục dịch, như vậy nữ nhân, vẫn là đặt ở địa vị cao sủng tương đối hảo. Đến nỗi hoàng hậu chi vị, đó là không có khả năng cho hắn quốc nữ tử, hắn tuy hao sắc, còn không như thế ngu nốc. Phong Quý Phi, ngươi là hoàng sa quốc hoàng thượng A. Diệp bất ngôn càng là trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn thượng hoàng. Thượng hoàng lại lần nữa đặc biệt tiêu ngạo đắc ý gật đầu, đúng vậy, chấm chính là hoàng sa quốc hoàng thượng, như thế nào? cùng chấm hồi cùng, chấm cho ngươi tốt nhất sủng ái cùng Vinh Hoa phu quý. Diệp bất ngôn nhàn nhạt nga một tiếng, không có quá lớn phản ứng. Thượng hoàng thấy những người khác đối với hắn hoàng đế thân phận, không có cái gì phản ứng, không khỏi nhíu mày, như thế nào cùng hắn suy nghĩ không giống nhau, bọn họ phản ứng chẳng lẽ không nên là kinh ngạc, khiếp sợ, cùng với run bần bật bái kiến hắn. Ôn gia anh nhìn phản ứng chậm nửa nhịp Thượng hoàng, không khỏi đỡ chán. Hoàng thượng Đại gia đã sớm biết thân phận của ngươi. Ách thượng hoàng không tin quét một vòng, không có khả năng đi. Hán dùng đều không phải tên thật, trên người cũng không có cái gì thân phận tượng trưng đồ vật, bọn họ như thế nào khả năng biết. Thượng hoàng, hoàng thượng, còn có hoàng sa quốc hoàng thượng tuy anh Tuấn, nhưng lại vảm vỡ. Một luân trên dưới đánh giá một chút có 2 mét cao, trường anh Tuấn tú khí thượng hoàng, cứ như vậy, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tất cả mọi người nhận ra tới. chỉ là trang không nhận ra tới, cũng liền thượng hoàng cái này ngu xuẩn, tự cho là trang tự hào. Bị như thế nói ra, Thượng hoàng tức khắc liền cảm thấy mặt có chút nóng rát, đồng thời còn thực tức giận nhìn Thẩm Tri Hàn, biết chấm là hoàng đế, còn như vậy đối chẫm. Thế nhưng đem hắn đá hạ vũng bùn, vẫn là biết hắn thân phận dưới làm, quả thực thật quá đáng. Kia lần sau đá ngươi long can. Thẩm Tri Hàn dư quang liếc liếc mắt một cái Thượng hoàng đũng quần. Sau đó vẻ mặt quá e dị bỏ qua một bên mặt Vẫn là đường quét Không biết còn tưởng rằng hắn có cái gì đặc thù đam mê đâu Thậm chi hàn này vẻ mặt quá e dị biểu tình Lại làm thượng hoàng mặt đỏ lên Tổng cảm thấy thậm chi hàn có phải hay không liếp mắt một cái Liền nhìn ra hắn long căn cùng cao lớn thân hình không hợp Làm hắn cảm thấy đặc mất mặt Hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình tiểu Thượng hoàng sụ mặt Sợ bị phát hiện hắn không được tự nhiên Nếu đã biết Ta đây tưởng Diệp cô nương biết nên như thế nào lựa chọn đi. Khác không nói, mỹ nhân nhất định là muốn quải hồi cung, còn có mỹ nhân trên người hai đại thần vật. Trước một nghìn ba trăm đổi cái hoàng đế. Diệp bất ngôn mới vừa gật đầu, thượng hoàng liền kích động lên, không nghĩ tới nàng đáp ứng như thế dễ dàng, còn tưởng rằng muốn vận dụng vũ lực đâu. Nhìn kích động thượng hoàng, Diệp bất ngôn như như mày, người hoàng cung quá keo kiệt, còn không có nhà ta A Hàn Vương phủ đại, không đi. Nghe lời này, Thượng hoàng tức khắc chất tâm đau. Hoàng Sa quốc vốn chính là sa mạc bên trong một cái tiểu quốc, bởi vì mà chỗ sa mạc ốc đảo bên trong, thậm chí sa mạc độc vật nhiều, hắn quốc vô pháp công phá, mới trở thành tứ quốc chi nhất, nhưng Hoàng Sa quốc hoàn cùng, xác thật. Tiểu, cũng thật sự không bằng thẩm chi hàn một cái vương phủ. Sự thật về sự, có thể hay không đừng nói nói thật chất nhân tâm. Thượng hoàng thật sâu hô hấp một hơi, lớn nhỏ không quan trọng. Mục Luân học phía trước Thẩm Chi Hàn, quái dị đánh giá Thượng hoàng Đúng Quân, Âm Dương quái khí hỏi lại, lớn nhỏ thật sự không quan trọng. Đường đường một quốc gia hoàng cung, so bất quá nhà người khác tòa nhà, đây là ném một quốc gia thể diện sự, này còn không quan trọng. Nay hoàng sa quốc hoàng đế, không chỉ có xuẩn, còn ra mặt dạy. Thượng hoàng bị xem thật muốn che lại chính mình Đúng Quân, vì cái gì hắn cảm thấy giống như mỗi người đều biết hắn nhỏ sự. Còn có quý phi. Thượng hoàng cường điệu nói. Diệp Bất Nôn mắt trợn trắng cấp thượng hoàng, Quý phi cũng là thiếp, ta là choáng váng mới có thể tuyển tứ chi pháp đạn, đầu óc đơn giản, hưởng có một thành hoàng đế mà từ bỏ tuấn mỹ vô cùng, làm nếu thiên thần, nổi tiếng thiên hạ ngự vương đại nhân. Nôn Nhi, thậm chí Hàn Đạc Động tình nhìn Diệp Bất Nôn, không nghĩ tới hắn ở Nôn Nhi trong lòng lại là như vậy hảo. Thượng hoàng bị chọc tức ngo hồ máu, cái gì kêu tứ chi pháp đạn, đầu óc đơn giản. Này đối hắn là một loại vũ nhục. Diệp Ôn giai anh đối với xuân đến không thể nói thượng hoàng nhìn không được, lạnh băng đánh ghê hắn nói, "Hoàng thượng, ngài vẫn là từ bỏ đi, ngài liền không thấy ra tới sao?" Liền không thấy ra tới, mọi người đều sớm đã biết thân phận của hắn, căn bản là không đem hắn để vào mắt, Diệp bất ngôn một phen lời nói, cũng bất quá là ở đầu hắn. Mắt tướng tham kiến hoàng thượng. Lúc này quân đội đã đến trước mặt, đưa bọn họ thật mạnh vây quanh. Tướng lĩnh xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất hướng thượng hoàng hành lễ. Quân đội tới gần, thượng hoàng tức khắc tự tin 10 phần, nhìn Diệp Bất Nôn, cường ngạnh hỏi, chấm hỏi lại ngươi một lần, muốn hay không cùng chấm hồi cung. Không cần. Diệp Bất Nôn kéo thầm chi hàn cánh tay. Diệp Bất Nôn ngươi nhưng không đến lựa chọn. Thượng hoàng dương mắt ý bảo, những cái đó tướng sĩ, lập tức đợi mệnh. Diệp Bất Nôn cong mi, cười nhìn hắn, là sao? Thượng hoàng gật đầu, lại sửa miệng nói, cũng không hẳn vậy, chỉ cần ngươi giao gia phượng hoàng nước mắt cùng hổ châu cốt, ta khiến cho các ngươi đi." Diệp Bất Luân khinh thường ha ha hả hai tiếng. "Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý dắt phượng hoàng nước mắt cùng hổ châu cốt cùng trở hồi cùng, ta chấm hứa ngươi quý phi chi vị, hứa ngươi tuyệt sủng. Thượng hoàng tự cho là tung gia mê người chỗ tốt. Nếu là ta không đâu." Diệp Bất Luân hỏi. Thượng hoàng nhẹ a một tiếng, uy hiếp nói: Quảng tri là các ngươi đều đi không ra này phiến sa mạc." Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, "A Hàn, hắn uy hiếp muốn hứa ta tuyệt sủng cùng quý phi đâu." Nôn Nhi tưởng như thế nào? Thẩm Chi Hàn cười nhìn nàng. Diệp Bất Nôn nhíu mày, nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu, sáng ngời hai trong mắt, lóe khắc thưởng qua mang, "Chúng ta cấp Hoàng Sa quốc đổi cái hoàng đế đi." "Hảo." Thẩm Chi Hàn thật là sủng nghịch tướng hạ. "Ngươi Các ngươi thượng hoàng khí nói không ra lời, trực tiếp ra lệnh, trừ bỏ diệp bất ngôn, cho chấm giết bọn họ. Trước một nghìn ba trăm linh một ngài cổ ở ai trong tay. Vừa nghe lời này, ôn dai anh vội đứng ở thượng hoàng trước mặt, khuyên can, hoàng thượng, không thể. Cúc ngay, thượng hoàng một tay đem ôn dai anh đẩy ra, lại lần nữa lệnh giọng hạ lệnh, sắt. Dứt lời, vây quanh bọn họ tướng sĩ, lập tức ra tay, muốn đưa bọn họ đưa vào chỗ chết. Đối này, Thậm chi hàn bọn họ chỉ là nhẹ nhàng nhiên liếc mắt một cái, chẳng sợ bọn họ tới gần, cũng chưa sợ hãi, một chút lo lắng chi sắc đều không có lộ ra tới. Hoàng thượng! Ôn dai anh khuyên can tiếng động, biến mất ở đánh giết thanh âm bên trong, thả một lòng muốn được đến thần vật thượng hoàng, tự cao là chính mình địa bàn, lại như thế nào khả năng chịu đựng không làm. Thuân trắng! Đối này, Diệp bất ngôn chỉ là khinh phiêu phiêu hô một tiếng. Dứt lời! Một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua. Đã cử dao muốn đâm ra các tướng sĩ, đột nhiên nghe xong chính mình quân chủ mệnh lệnh, giương tay. Các tướng sĩ sôi nổi ngẩng đầu nhìn thượng hoàng, chỉ thấy hắn cổ hoàn vẫn luôn màu đen da lông tiểu hồ ly, mà kia hồ ly sắc bén móng vuốt, liền bám vào thượng hoàng trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, lập tức có thể chạo xuất huyết lỗ thủ tới. Hoàng thượng, tướng lãnh hô một tiếng, lập tức ngẩng đầu căng tức nhìn Diệp Bất ngôn, uy hiếp, mau thả hoàng thượng. Nếu không cho các ngươi đi không ra sa mạc." Diệp Bất Nôn nhướng mày cười, nghiêng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, ủy khuất nói, "A Hàn, hắn uy hiếp ta, ra đây giúp ngươi giết hắn." Thẩm Tri Hàn từ từ nói, "Cùng." Kia tướng lãnh mới vừa nói ra một chữ, giọng liền biến mất với yết hầu bên trong, chỉ vì cổ hắn, lúc này máu tươi như là nước suối giống nhau, nhắm thẳng ngoại dũng, mà hắn trừng lớn hai mắt, đồng tử nở rộng, Thẩm Tri Hàn mới vừa ôm thượng Diệp Bất Nôn eo thon, cho đến ngã xuống, hắn cũng không nghĩ ra, người này là khi nào ra tay. Phịch một tiếng, mang đội tướng lệnh ầm ầm ngã xuống, không có thủ lĩnh, những cái đó binh lính lập tức liền rối loạn, xô nổi sau này lùi lại, trong tay binh khí, trong lúc nhất thời không biết là cầm, vẫn là phóng, là muốn một trận chiến tức chết, vẫn là tức vũ khí đầu hàng. Bởi vì thuần trắng sắc bén móng vuốt còn ở thượng hoàng trên cổ, lúc này hắn cứng đờ thân mình, nhìn nháy mắt chết đi tướng lệnh. Giáo giáo khè miệng, thậm chí Hàn, ngươi giết chấm tướng quân. Thẩm Chí Hàn khí phách nhướng mày, liền bổn vương bên người gần hầu đều không bằng, thế nhưng có thể trở thành một cái tướng quân, xem ra Hoàng Sa quốc thật là không có gì người a. Thẩm Chí Hàn, đừng quên, ngươi hiện tại thân ở nơi nào, nơi này là Hoàng Sa quốc, là chấm địa bàn. Thượng hoàng cắn răng hung hăng nói. Ôn giai anh liếc liếc mắt một cái thượng hoàng trên cổ tiểu hồ ly, thực vô lực đau đầu, hoàng thượng Ngài cũng đừng quên, ngài cổ ở ai trong tay. Nàng cũng là bội phục hoàng thượng, cổ ở nhân gia trong tay, cũng dám phóng đại lời nói, uy hiếp người, cũng không sợ tiếp theo nháy mắt liền đầu truyền nhà. Lúc này, Thuần Trắng giật giật móng vuốt, thượng hoàng kia cổ lập tức chảy ra máu tươi tới, sợ tới mức hắn lại căng thẳng thân mình, sú hồ ly, đường lộn xộn. Thuần Trắng kim hoàng sắc đồng tử rụt rụt, nhu thuận lông tóc, cũng hơi hơi tần mào, hiển nhiên rất là không vui. Vì thế móng vuốt lại giật giật, thương càng là thâm một phân. Hừ, nói ai xấu hồ ly đâu, trước kia Ilya là chính là mỗi ngày cho nó tắm rửa, nó có thể xoa so cái này nam nhân thúi muốn hương. Nó mới không xấu. Diệp Bất luôn nhìn lại tưởng há mồm nói chuyện thượng hoàng, Thiển Trạm Mi, thượng hoàng vẫn là đừng nói chuyện, nhà ta thuần trắng bản tính thuần lương, kia móng vuốt cũng là không biết sắc bén vẫn là đột, đừng một không cẩn thận đem cổ cấp mẹ gãy. trên 1302 liền nhân ra sủng vật đều đánh không lại. Lời này nghe thượng hoàng tưởng hốc máu, liên này thú hồ ly, chả vốn tính thuần lương, đương hắn chưa thấy qua thuần lương tiểu động và sao. Nhưng thượng hoàng lúc này lại là không dám lại nói bậy lời nói, chỉ dùng dư quang quét ôn giai anh, nàng thân là hoàng sa quốc con dân, tổng nên giúp đỡ đi. Hoàng thượng, đó là thẩm chi hàn cùng diệp bất ngôn, không có linh lực, ngài đều không phải đối thủ, huống chi có linh lực Ngài vẫn là đường đánh thần vật chú ý. Ôn giai anh tối lầu khuyên. Nói thật ra, nàng cũng không hi vọng thần vật dừng ở hoàng thượng trong tay, chính mình hoàng thượng cái gì đắc hạnh, nàng lại rõ ràng bất quá, nếu là thần vật tới rồi trong tay hắn, kia khẳng định là dân chúng Lâm Than. Tương phản, cung diệp bất ngôn ở chung hồi lâu, biết nàng bản tính, nhất yên tâm bất quá. Xin giúp đỡ không được thượng hoàng, khí sắc hô máu, khuỷu tay có ngươi như vậy quải. Còn chưa người khác chí khí. Diệt chính mình uy phong, trong mắt còn có hay không hắn cái này hoàng đế. Ôn gia anh nhịn không được mắt trợn trắng, ngài liền nhân ra một con sủng vật đều đánh không lại, lúc này không hướng ra phía ngoài, bồi ngài cùng chết sao? Nang lại không đốc, huống hồ Ôn gia là hoàng sa quốc con dân, lại là có thể không nghe lệnh với hoàng gia, cũng không nghĩ Ôn gia địa vị, cũng dám mệnh lệnh nàng. Thượng hoàng rất là tưởng phản bác, chính là trên cổ nóng rất đau, kia sắc bén móng vuốt còn ở tức khắc liên tụng. Hắn nào biết đâu rằng Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất ngôn như thế đơn giản thô bạo, đánh đều không đánh một hồi, cũng không cố kỵ thân phận của hắn, không sợ liên lụy Bạch Lăng Quốc, trực tiếp bắt hắn, còn muốn giết hắn. Thật là đủ đơn giản thô bạo. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Hiện tại trước buông tha bọn họ, chờ hắn trở về tìm lợi hại hơn cùng giả, nhất định phải lấy về hai đại thần vật, lại đem Thẩm Chi Hàn phá tan tấu một đốn. Các ngươi hiện tại thả chậm. chấm buông tay cho các ngươi đi." Thượng hoàng cương thân mình, có vẻ nếp nói, tựa hồ rất có thành ý. Diệp Bất Nôn nhướng mày, đang muốn nói chuyện, Ôn Gia Anh lại là nhanh một bước, "Diệp sư tỷ, không bằng đến Ôn gia làm khách, liền thả chúng ta hoàng thượng đi." "Làm khách?" Diệp Bất Nôn nhướng mày, nhìn Ôn Gia Anh, là thiệt tình thỉnh nàng làm khách, vẫn là có mục đích riêng. Ôn Gia Anh bị xem có chút ra đầu têu dại, hơi gật đầu nói, "Hồ sa thành có chút quỷ dị." Ta tưởng Diệp sư tỷ khẳng định rất muốn biết, còn đầy hứa hẹn cái gì là ôn gia bảo hộ hổ châu cốt, Diệp sư tỷ khẳng định cũng muốn biết. Diệp bất luôn có thể có có thể không ngừ nhẹ một tiếng. Ôn gia anh sợ nàng hiểu lầm, lại vội vàng nói, Diệp sư tỷ đừng hiểu lầm, mà là ôn gia sớm có tổ hấn, nếu là ngày sau có người lấy được hổ châu cốt, liền đi trước ôn gia, cũng biết một ít nội tình, mà nội tình chỉ có gia chủ biết. Nội tình Diệp Bất Nôn nhẹ ngưng mi mắt, rốt cuộc có điểm hứng thú. Về Hồ Châu Cốt, hồn trai anh gật đầu. Diệp Bất Nôn nhìn về phía Thẩm Tri Hàn cùng hình tiên giác, thấy hai người gật đầu đồng ý, liền cũng hướng hạ, "Hành, vậy đi một chuyến." Hồ Sa thành 4 là không nguy hiểm, chỉ có cuối cùng kia một quan, vốn chính là hướng về phía nàng tới, nàng nhưng thật ra muốn biết, cái kia mang theo hoa nhài hương người, rốt cuộc là ai? Các nàng chi gian lại có như thế nào ân oán tình thù? mới có thể làm người nhỏ như thế tính kế nàng, muốn nàng tránh mạng. Thấy Diệp bất ngôn đáp ứng xuống dưới, ôn giai anh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn mắt thượng hoàng trên cổ thuần trắng, thật cẩn thận nói, kia hoàng thượng hắn có không thả? Hiện tại không bỏ cũng đúng, chính là đừng làm cho hắn đã chết, rốt cuộc hiện tại đã chết, muốn khiến cho nội loạn. Chương 1303 đêm hung tàn thuần trắng đương vây cổ. Nay hoàng đế tuy rằng ngu ngốc háo sắc bạo lực điểm Nhưng hiện tại dân sinh còn có thể, không nghĩ bởi vì hoàng đế chết khiến cho đại loạn. Xem ở ngươi trên mặt, trước tạm thời thả đi. Diệp bất ngôn cho thuần trắng một ánh mắt. Thuần trắng lập tức tung móng vuốt, nhưng lại chưa rời đi thượng hoàng cổ, liền như vậy lười biếng chiếm cứ trụ. Thượng hoàng thấy móng vuốt rời đi, hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể thấy được thuần trắng chưa đi, liền nhíu mày, còn không cho này số. Mới nói được số tự Thư Hoàng Liên nghe được hơi không thể nghe thấy một tiếng hừ, lập tức liền dừng lại, nếu hắn không nghe lầm nói, này một tiếng uy hiếp hư thành là trên cổ này hồ ly hừ ra tới. Kẻ hẹn một con tiểu hồ ly, lại không phải hồn thú, còn có thể giống người giống nhau hừ ra tiếng. Chẳng lẽ là chỉ thành tinh hồ ly? Tinh Nguyệt Đại Lục như thế lâu, chưa từng nghe qua thành công tinh tiểu động vật. Nhưng thuần trắng ngóng ngút, hắn đã kiến thức qua, không nghĩ lại khắp sâu kiến thức, chỉ phải sửa miệng. Diệp Bất Nôn chạy nhanh làm này tiểu hồ ly sun dưới. Diệp Bất Nôn dương mắt nhìn thân mình hơi hơi phát run, sắc mặt trắng bệnh thượng hoàng, thập phân hảo tâm nói, "Ta xem hoàng thượng ngươi sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run, chắc là lạnh, liền trước đem thuần trắng mượn ngươi đương vây cổ giữ ấm một chút." Thượng hoàng kéo kéo khóe miệng, như thế hung tàn hồ ly, như thế sắc bén móng lưỡi, cho hắn đương vây cổ. Diệp Bất Nôn cười khẽ, "Không cần cảm tạ ta." Thượng hoàng thật muốn nước miếng thoa nàng một ngụm, ai hắn đại gia tưởng nói cảm ơn, nàng ra mặt muốn hay không như thế hầu. Không được, này sú hồ ly thật là đáng sợ, hắn đến đem sú hồ ly cấp chảo hạ tới, có thể sát liền, liền giết, nếu không nữa thì có xa lắm không ném rất xa. Diệp bất luôn lạnh lạnh ngước mắt, tựa thấy rõ thượng hoàng ý tưởng, nhàn nhạt nói, "Hoàng thượng nếu là động cái gì không nên động tâm tư, đừng trách thuần trắng không biết nặng nhẹ, tốc độ của ngươi, nhưng mau bất quá thuần trắng." Thượng hoàng chỉ hừ lạnh một tiếng, chưa đem lời này thật sự, đây là một con thú hồ ly, còn ở trên cổ, hiện tại lại không ngóng đuốt uy hiếp hắn, hắn liền không tin thú hồ ly có thể mâu quá hắn. Diệp bất luôn nhẹ liếc liếc mắt một cái thượng hoàng, đối với hắn có hay không nghe đi vào, lại đánh cái gì tâm tư, nàng mới mặc kệ, nàng liền chưa sợ qua hắn. Thượng hoàng cố ý đi ở phía sau, hắn những cái đó binh lính cũng đều ở cuối cùng, như là hộ tống bọn họ giống nhau. mà hắn đánh chủ ý là trong chốc lát, chính mình thoát thân, trở về tìm cường giả tới sát thẩm tri hàn bọn họ. Chính là hắn xoay người liền muốn chạy thời điểm, thân mình lại là đột nhiên cứng lại rồi, mắt nỗ lực đi xuống nhìn, tuy nhìn không tới, nhưng kia sắc bén móng vuốt ở hắn có điều động thời điểm, đã là bám vào cổ trí mạng điểm thượng. Thượng Hoàng kéo kéo khóe miệng, này chỉ thú hồ ly, tốc độ thật đúng là mau, hắn cũng không tin, trong chốc lát nó ngủ rồi. Còn có thể hay không như vậy mau. Đối với thượng hoàng coi khinh, thuần trắng lưỡi biếng kêu một tiếng, ngu xuẩn nhân loại. Bất Nôn, hắn thực không an phận. Hình Thiên Giác nhìn yên lặng chuyển qua tới, lại cùng bọn hắn cùng nhau đi thượng hoàng. Diệp Bất Nôn kéo thầm chi hàn cánh tay, nhìn phía trước, không có việc gì, ăn nhiều vài lần nghẹn, vài lần móng lướt, hắn liền an phận. Hình Thiên Giác dụ mắt nhìn Diệp Bất Nôn, khẽ cau mày, nàng đối kia chỉ tiểu hồ ly Liên như vậy có tin tưởng. Thẩm Tri Hàn xem thực khó chịu, tự ý có điều chỉ nói, cũng không nhìn xem ai dưỡng tiểu hồ ly. Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn mắt Thẩm Tri Hàn, rũ mắt cười khẽ, gia hỏa này lại ở gánh thị, cũng không biết hắn từ đâu ra như vậy nhiều giấm ăn. Trước 1304 ăn sạch sẽ hiểu hay không? Thẩm Tri Hàn nhẹ nhõm một chút Diệp Bất Nôn, "Nôn nhi, ngươi nói là nhà ai?" Diệp Bất Nôn bật cười trả lời, "Nhà ngươi." Ai? Thẩm Tri Hàn nhướng mày nhìn nàng, hắn hy vọng nàng nói lớn tiếng chút, ai đều nghe thấy. "Nhà ngươi?" Thẩm Tri Hàn ra. Diệp Bất luôn theo hắn, lớn tiếng lặp lại một câu. Thẩm Tri Hàn lúc này mới vừa lòng lại đắc ý nhướng mày, liếc mắt hình tiên giác, "Nghe được không? Hắn, ai cũng đoạt không đi." Hình tiên giác nhìn giống như hài đồng biểu thị công khai chính mình có được quyền, còn có này cổ đắc ý kính, vô ngữ kéo kéo khóe miệng, "Ngươi này tiểu hồ ly." không phải đại người khác nuôi sao? Nếu là đại dưỡng, kia tổng hội trở lại nguyên bản nên có người, liền như kia diệp bất ngôn. Đối này, thậm chí Hàn Chỉ đạm nhiên nhướng mày, thì tính sao? Trước dưỡng ăn trước, gạo nấu thành cơm hiểu hay không? Ăn sạch sẽ hiểu hay không? Môn Nhi sớm đã là người của hắn, vô luận thân cùng tâm, đời này cũng chỉ có thể là người của hắn. Hình Thiên giấc nhàn nhạt hồi, nếu đã tới chậm, buồn vương cũng không ngại gặm xương cốt. An Dương cốt đều không còn. Thẩm Tri Hàn có chút giận hồi. Vậy ăn trà đi. Hình Thiên giác ngự khí như cuồng đạo. Trà cũng đã không có. Thẩm Tri Hàn giận, so vừa rồi muốn nùng một ít. Hình Thiên giác liếc mắt tức giận chính nùng Thẩm Tri Hàn, một khi đã như vậy, kia bổn vương chỉ có thể ngay từ đầu liền đoạt. Tóm lại, Diệp Bất Nôn người này, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. A Ngọc nhìn tranh phong tương đối hai người, từ từ mở miệng. Hai người liền không nghĩ tới hỏi tiểu hồ ly lý tư sao? Có thể hay không tôn trọng điểm? Đông Vương Lan thấy hai người tranh một nữ, căm giận ngắt lời, hai vị vương gia lại không phải cẩu, gặp kia xú xương cốt làm cái gì? Thật không biết Diệp Bất Nôn có cái gì hảo, thế nhưng làm hai cái nam nhân như vậy vì nàng tranh phong tương đối. Thẩm Chi Hàn nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lạnh phản bác, kia tổng so ăn xú phân hảo. Đông Vương Lan tức khắc đã bị thẩm tri Hàn lời này cấp khí mặt đỏ lên, hắn nói nàng là xu phấn. Nàng nơi nào so ra kém Diệp Bất Nôn, làm hắn như vậy vũ nhục nàng. Định lại là kia Diệp Bất Nôn sai. Đông Vương Lan đoán hẳn nghĩ, nhưng không có lại cắm cái gì lời nói. Đối với nam nhân ý có điều chỉ nói, Diệp Bất Nôn chỉ đương không nghe thấy, dù sao chỉ cần không chỉ tên nói họ, nàng liền dạ ngu. Huống chi, nàng đều chém thẩm tri Hàn như vậy nhiều đào hoa. cũng nên hắn chém chém. Lúc này mới công bằng. Thượng hoàng chưa từ bỏ ý định, Thừa dịp thuần trắng híp mắt ngủ gật, nhấc lên lòng thời điểm, muốn bóp trụ nó hết hầu, giến lại xoay người chạy trốn, nhưng mà thử vài lần, hắn đều còn chưa tới gần thuần trắng tay, nó kia sắc bén móng vuốt cũng đã bám vào hắn chí mạng điểm tựa. Tam phiên vài lần thử, đều là thuần trắng tốc độ mau với hắn, cái này làm cho Thượng hoàng rất là nhụt chí đánh mất giết thuần trắng chạy trốn tính toán. Ai làm này hồ ly, quá mức lợi hại, hắn không phải đối thủ đâu. Sa Tưởng Cao Đôi, tường thành chót vót, lui tới mọi người, nắng ngựa cùng lạc đà, hoàng thành đường phố, lui tới mọi người, giao hàng tiểu thương có vẻ rất là náo nhiệt. Thương hoang cổ đều bị thuần trắng cấp buồn da bệnh sởi tới, nhìn quen thuộc hoàng thành, này trên cổ sống ngây cổ, vẫn là vô pháp gỡ xuống, làm hắn nghẹn khuất không thôi. Tôn Gia anh hưng phấn ở phía trước mang theo lộ, Diệp sư tỷ Thực mau liền đến nhà ta, ngươi không cần sợ, ta cha mẹ thực tốt, cũng thực hiếu khách, đến lúc đó về hổ châu cốt sự, cũng sẽ đối với ngươi biết gì nói hết. Diệp bất nôn dương mắt nhìn bị khống chế thượng hoàng, ngửa đầu nhìn trời, nàng cái gì thời điểm sợ qua. Trước một nghìn ba trăm linh năm là kỳ bà vẫn là thần nhân. Ôn phủ ở hoàng thành tòa nhà cũng không xa hoa, bọn họ là lánh đời gia tộc, này chỉ là bọn hắn ở phàng thế, ngậu nhiên một trụ tòa nhà. Cho nên tuy nhỏ nhưng lại ở quyền quý khu. Ngày thường, Ôn phủ cũng chỉ là mấy cái hạ nhân cùng một quản gia trông coi, gần mấy tháng qua, bởi vì thiên biến ý tứ, còn có Hồ Châu cốt xuất hiện, Ôn gia người lúc này mới giận hủi. Ôn gia anh mang theo mọi người một đường trực tiếp đi Ôn phủ, vừa đến phủ cửa, mắt xác thủ vệ người liền bắt đầu hướng truyền lời, đại tiểu thư đã trở lại. Ôn gia anh mang theo mọi người vào phủ, làm hạ nhân phục trà, liền đối với Diệp bất ngôn nói Diệp sư tỉ, các ngươi trước ngồi một chút, uống ly trà, ta đi kêu trà ta. Diệp bất ngôn gật đầu, hảo. Ôn gia chủ nghe được hạ nhân bẩm báo, liền hỏi nói, anh nhi mang theo rất nhiều người trở về. Cũng biết là ai? Không biết. Ôn gia chủ đừ nhẹ một tiếng, phất tay làm hạ nhân lui ra, liền nghĩ tự mình đi trông thấy khách nhân. Cha! Mới vừa nhấc chân vượt ngạch cửa, liền nghe được sang sảng thân thiết tiếng la, ngẳng đầu thấy là ôn gia anh. Làm ôn gia chủ lập tức cười khai mặt, anh nhi. Ôn gia anh bước nhanh tiến lên, cùng ôn gia chủ ôm một chút, cha, ta an toàn đã trở lại, bất quá ta không có thể bắt được hổ châu cốt. Ôn gia chủ thượng hạ đánh giá ôn gia anh, thấy nàng mạnh khỏe, liền cười, cha lại không phải cho ngươi đi lấy hổ châu cốt, ngươi an toàn trở về liền hảo. Mau cùng cha nói một chút, ngươi mang về tới đều là chút cái gì người, bên ngoài lại đều gặp được cái gì sự. Này đó vang chút thời điểm lại cùng ngươi nói, bắt được Hồ Châu cốt không phải Ngự Vương Thẩm Chi Hàn, mà là chân mệnh thiên nữ Diệp Bất Nôn. Ôn Gia anh nhìn kinh ngạc thân cha, liền nói, "Cha, lần này ngài nhưng đã đoán sai." Ôn Gia chủ thâm cau mày, không tin nhìn Ôn Gia anh, "Ngươi xác định không phải Ngự Vương?" Ôn Gia anh nghiêm túc gật đầu, "Xác định, bất quá Diệp Bất Nôn người bên cạnh, xác thật nói Thẩm Chi Hàn có thể lấy, nhưng bởi vì có cái hình thiên giác ở quấy rối." liền thành nàng lấy, nhưng ta nhìn, kia hổ châu cốt càng đem diệp bất ngôn coi như chủ nhân. Không nên a." Ôn gia chủ gãi đầu, người nọ rõ ràng nói là Ngự Vương thậm chí hẳn a. Ôn gia anh vẻ mặt, ta cũng không biết chuyện như thế nào. "Tiệt cha, hiện tại làm sao bây giờ? Ngài con tính toán cùng diệp bất ngôn nói sao?" Ôn gia chủ suy tư một chút, đi trước trông thấy đi, mặc kệ như thế nào nói, hổ châu cốt tái hiện. Cùng hắn nguyên bản suy nghĩ không giống nhau, hắn trong lúc nhất thời cũng không hảo hạ quyết đoán, trước tiên gặp người lại nói. Ôn dai anh hừ một tiếng, bọn họ ở sánh ngoài. Diệp bất ngôn bưng chung trà, đặt ở bên ngôi, nhẹ nhấp một ngụm, là tốt nhất là trà. Nàng buông chung trà, nhìn một tả một hưu quay trung quanh nàng hồng bạch hai mau cầu nhi, ân cần dùng kia tế móng bước cho nàng quặng gió, hơi tròn mày, muốn ăn đang ăn dược. Hai mau cầu nhi không hẹn mà cùng gật đầu, tưởng. Hồn đan như vậy mỹ vị, hơn nữa chủ nhân là cái kỳ ba. Không đúng, là cái thân nhân, đan dược cũng có thể làm ra các loại khẩu vị tới, thật là ăn quá ngon, muốn làm ăn vào gan. A Ngọc, cấp sao? Diệp Bất luôn ngước mắt nhẹ hỏi. A Ngọc nhướng mày, duỗi tay liền đem hai mao cầu bắt được chính mình trước mặt, âm trắc chất hỏi, buồn nữ vương cũng chưa hưởng thụ đến, các ngươi cảm thấy đâu? Hai mao cầu tức khắc lắc đầu như trống bỏi giống nhau. Sau đó cấp A Ngọc quạt phòng, chúng nó cũng thực khó xử, nữ vương cùng chủ nhân, đều yêu cầu lấy lòng, hảo tưởng cho các nàng biên giấc mộng, như vậy liền có thể phân thân hầu hạ. Trước 1.306 giết người thành tánh, Bạch Trạch vừa thấy liền khó chịu, hướng tới 2 mau cầu nhi liền nhe rằng trận mắt uy hiếp, đây là nó nhận định nữ nhân, bằng mau chúng nó tới sung xoe. Thậm chí hàn nhìn này mấy chỉ hồn, nhìn không được dương môi cười khẽ, đối diệp bất ngôn nói. Mấy hắn ngươi băng hoàng không ra tới, bằng không đến thành cái dạng gì? Băng hoàng cao lãnh thược, chênh rảnh tình cảm, tham ăn cái gì đều không yêu, hơn nữa nó thực trạch, không ta triệu hắn, tuyệt không ra tới. Diệp Bất ngôn nhìn mu bàn tay thượng băng hoàng đồ đẳng, bởi vì gần đây vô dụng đến nó, xác thật đã lâu không có ra tới. Này quyết đoán chính là thâm niên trạch phượng a. Khi nói chuyện, nghe được tiếng bước chân, Diệp Bất ngôn cho một ánh mắt Hai mao cầu nhi tức khắc gan phấn ngoan ngoãn bay đến bên người nàng, một tẢ một hũ hoa ở nàng trên vai, tựa như hai cái lông sù sù mao cầu vật phẩm trang sức. Ôn gia anh mang theo Ôn gia chủ tiến vào, liền nhất nhất cấp giới thiệu một chút, đãi đều gặp qua lễ lúc sau, lại cường điệu giới thiệu, "Cha, đây là ta cùng ngươi đã nói dịp bất ngôn, Diệp sư tỷ, ở Lăng Tiêu điện nàng chiếu cô ta không ít, hơn nữa lần này là nàng lấy đến hồ châu cốt." Nói có chút mau Ngữ khí cũng có chút bình đạm, nhưng ôn gia chủ lại là nghe ra hữu hảo, cùng với một ít sùng bái. Ôn gia anh này ngữ khí, nhưng thật ra làm ôn gia chủ có chút ngoài ý muốn, anh nhi còn sẽ sùng bái một người. Kia xem ra, người này là thực không tồi người. Bởi vậy, ôn gia chủ đối diệp bất ngôn rất là khách khí, cũng nghiêm túc đánh giá lên. Diệp bất ngôn hơi gật đầu, lễ phép đê, ôn gia chủ, thiên phu tuyết hảo, thực lực cao cường, tuyệt thế mỹ mạo. Lại như thế ngoan ngoãn lễ phép, làm Ôn gia chủ đối dịp Bất ngôn ấn tượng, lại hảo rất nhiều, mặt lộ hiền từ, Diệp cô nương ngồi đi, ta nghe anh nhi nói, ngươi đã cứu nàng, cho nên không cần như thế khách khí. Diệp Bất ngôn gật đầu cười nhạt, hào phóng ngồi xuống, sư tỉ muội, hơn nữa giai anh người hảo, đây đều là hẳn là. Ôn gia chủ nhìn Diệp Bất ngôn, lại vừa lòng gật gật đầu, thật là cùng trong truyền thuyết không giống nhau, trong truyền thuyết Diệp Bất ngôn chính là giết người thành tính. Diệp Bất luôn phải mãi hào phóng tùy ý hắn đánh giá, không có chút nào luống cuống. Nàng không so đo, nhưng tiểu giấm vương thẩm chi hàn, nhưng không như thế cảm thấy, hắn lén lế ánh mắt, phi thường không vui dừng ở ôn gia chủ trên người, hận không thể ánh mắt hóa kiếm, chọc hạt ôn gia chủ mắt. Buồn vương nữ nhân, chính là có thể từ ngươi như thế xem. Nếu không phải xem ánh mắt không có ác ý, hắn tuyệt đối hiện tại tự mình tiến lên đi chọc hạt cặp kia mắt. Ôn gia chủ cảm nhận được lạnh như dao kiếm ánh mắt, không khỏi run rẩy run, giương mắt nhìn lại, thấy một bộ áo bào trắng nam tử, tuấn mỹ như thiên thần, một thân lạnh lẽo bá đạo hơi thở, lệnh nhân tâm sinh kính sợ. Chỉ này liếc mắt một cái, ghế giữa còn không có người nhiệt ôn gia chủ, lập tức đứng lên, đôi tay ấp, thập phần cung kính, gặp qua Ngự Vương. Đây là Ngự Vương, người nọ nói, thiên hạ chi chủ Ngự Vương. Vừa rồi anh nhi giới thiệu thời điểm, Còn không có cảm nhận được kia bế nghệ thiên hạ vương giả chi khí, mà hiện tại hắn tổng cảm thấy chính mình ở ngự vương trước mặt, giống như con kiến giống nhau. Tương lai thiên hạ chi chủ, này phân khí thế, hắn tin. Thẩm chi hàn lạnh lùng mà bình đạm ư một tiếng. Vẫn luôn bị coi như không khí thượng hoàng, thấy ôn gia chủ như thế khách khí tôn kính bộ dáng, tức khắc liền khó chịu, "Ôn gia chủ, chấm mới là hoàng sa quốc hoàng, mới là ngươi quân chủ." như thế nào chấm không gặp ngươi hướng chấm như vậy hành đại lễ. Hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy Ôn gia chủ, nhưng Ôn gia chủ liền không hướng hắn hành quá lớn lễ, gật đầu gật đầu tiểu lễ đều không có, còn đối hắn cao cao tại thượng. Chương 1307 không có việc gì tối ân ái. Thân là đế hoàng, thân là Ôn gia chủ quân chủ, như thế bị khác biệt đối đãi, làm hắn thực hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc ai mới là này hoàng sa quốc hoàng đế a? Ôn gia chủ hắn rốt cuộc có hay không làm rõ ràng trạng huống? Sinh khí. Thượng Chu chính tộc. Nhưng Thượng Hoàng thấy Ôn gia chủ nhìn qua cao cao tại thượng ánh mắt, tức khắc liền nhủ trí, Ôn gia chính tộc, hắn chu không được, đây chính là lãnh đời tu luyện gia tộc. Ôn gia chủ nhìn Thượng Hoàng trên cổ, lông sù sù lông cáo, tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu, Hoàng thượng, ngài không nhật sao? Ôn gia chủ còn thực hoài nghi ra bên ngoài nhìn nhìn sắc trời. Lúc này là chính ngọ, thái dương cao chiếu, đúng là một ngày nhất nhiệt thời điểm, thả nơi này vẫn là sa mạc, không mặc quần áo đều có thể phơi người chết, húng chi còn vây quanh húng cái lông xù xù lông cáo. Nay quả thực chính là cho chính mình tìm tật xấu A. Thượng Hoàng đang muốn trả lời, thấy diệp bất ngôn ánh mắt khinh phiêu phiêu rừng ở trên người hắn, liền ha hạ cười, không nhiệt. Biết do cố hỏi, hắn muốn nhiệt đã chết, đều nhiệt ra rôn tới, như thế nào khả năng không nhiệt. Hơn nữa trên cổ này chỉ sú hồ ly, không phải hắn tưởng bắt lấy tới liền bắt lấy tới, Ôn Gia Dệ chính vốn chính là đứng nói chuyện không eo đau, còn làm lơ hắn phía trước nói, một chút cũng chưa đem hắn coi như con chủ. Siêu sinh khí, Ôn gia chủ nhàn nhạt nga một tiếng, sau đó liền không để ý đến hắn, Triêu Lãi thậm chí Hàn cùng Diệp bất luôn đi, những người khác cũng đều làm lơ, kia đều không phải trọng điểm, này hai người mới là trọng điểm. Chỉ nói chút lời khách sáo, Ôn gia chủ liền thỉnh thỉnh mời, Ngự Vương cùng Diệp cô nương không bằng lưu lại, chơi mấy ngày. Diệp bất ngôn nhìn mắt Ôn gia anh, còn chưa làm trả lời, liền nghe Thẩm Chi Hàn mở miệng, Bổn Vương nghe ngôn nhi. Diệp bất ngôn cười nhạt trả lời, ta đều có thể, bất quá ta nghe Vương gia. A Hàn như thế cho nàng mặt mũi, nàng cũng muốn cấp đủ nam nhân nhà mình mặt mũi. Bổn Vương cùng ngôn nhi tạm thời cũng không khác sự, liền cùng ngôn nhi lại nhảy Ôn gia chủ mấy ngày. Thậm chí hắn nhẹ nắm riệp bất ngôn tay, tâm tình thập phần sung sướng. Không hổ là hắn người trong lòng, như thế lần lễ tình, thật muốn sớm ngày cưới về nhà. Ôn gia chủ nhìn hai người như thế tú, không khỏi xả hạ khóe miệng, tinh nguyệt đại lục ai không biết hai người như thế nào ân ái, hà tất ở hắn lão nhân này ra trước mặt tú một lần, hắn cũng là có nương tử người hảo sao? Ôn gia chủ quyết định hơi chút làm lơ một chút này đối tu ân ái người, nhìn về phía những người khác. Chư vị nếu là không ngại, cũng lưu lại đi." Hình Thiên giác gật đầu gật đầu ứng hạ, những người khác tất nhiên là không cần phải nói. Ôn gia chủ phân phối Ôn gia anh hảo hảo chiêu đãi mấy người, liền rời đi, hắn vẫn là phải hảo hảo suy xét một chút sự tình. Thẩm Tri Hàn nắm diệp bất ngôn tay, Ôn Nhu ở nàng mu bàn tay thượng xoa xoa, bổn vương cùng ngôn nhi một cái sân, phòng muốn liền nhau. Nếu không phải sợ đối ngôn nhi thanh danh có tổn hại, hắn càng muốn chỉ cần một phòng. Ôn Gia anh cười ứ hạ, "Này Ngự Vương thật đúng là nửa điểm không khách khí." "Bọn họ lẫn viện." Hình Tiên đáp nói. "A Ngọc phẩm trà, Bương Trung trà." Ngẩng đầu mỹ nhãn thu ba nhìn Ôn Gia anh, "Ta liền không cần phải nói đi." Thượng Hoàng sờ sờ thuần trắng hồ ly đuôi, chấm cùng Nhãn Vương một cái viện đi. Đối với mấy người không khách khí, Ôn Gia anh kéo kéo khóe miệng, "Nửa điểm không khách khí, làm nàng giống như thành nha hoàn giống nhau." Ôn Gia anh cười đem an bài phân phó đi xuống. Lại phân phó buổi tối bị ăn ngon, mới tự mình mang theo Diệp Bất Luân đi sân đi một chút, thuận tiện cùng nàng nói chút lời nói. Chương 1308 nàng thực đáng sợ. Diệp Bất Luân trừ bỏ mang hai Mao Cầu Nhi, những người khác đều không có đi theo, nàng chỉ An Tĩnh cùng Ôn Giới Anh đi tới, nghe nàng giới thiệu tòa nhà, đây là nào, đó là nào. Diệp sư tỷ. Diệp Bất Luân ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Ôn Giới Anh, dư quang liếc đến bốn phía trống trải, không người. Lạc Khai nói chuyện hảo địa phương. Cha ta hắn có khả năng sẽ không cùng ngươi nói. Ôn giai anh có chút cẩn thận nói, xem như cấp Diệp Bất Nôn một cái chuẩn bị tâm lý. Diệp Bất Nôn không sao cả ừ một tiếng, không có việc gì. Ngươi không trách ta sao? Ôn giai anh có chút không được tự nhiên, rốt cuộc tới phía trước, nàng chính là nói cha tuyệt đối sẽ nói. Diệp Bất Nôn nghe nàng ngữ khí thật cẩn thận, sợ nàng trách cứ bộ dáng, dương môi bật cười, này có cái gì hảo quái? Không nói liền không nói, lại không phải cái gì đại sự, vì này con muốn cùng ngươi sinh khí, ta đây độ lượng đến nhiều tiểu. Nghe Diệp Bất Nôn như thế sảng khoái, Ôn Gia an tâm tình tức khắc liền thả lỏng, nhìn nàng thon thon một tay có thể ôm hết eo thon, là rất nhỏ. Như vậy eo thon, làm nhiều ít nữ tử hâm mộ. Diệp Bất Nôn cười mà không nói. Ôn Gia anh tay cầm ở làn căn thượng, nhìn gió nhẹ hạ, nhộn nhạo vân nước mặt hồ, cha ta ở do dự. bởi vì hiện thực cùng hắn dự đoán không giống nhau. Ân Diệp bất luôn cũng nhìn về phía mặt hồ. Nơi này là sa mạc, là cực thiếu thủy, nhưng Ôn gia có thể ở trong sân lộng một cái hồ nhân tạo, đủ để thấy Ôn gia thế lực. Ôn gia anh nhìn mặt hồ vân nước càng lúc càng lớn, trằm mặc non nửa buổi, nghiêm thân, dựa lan can, "Cha ta cho rằng lấy đến Hồ Châu cốt người sẽ là Thẩm Chi Hàn, không nghĩ tới là ngươi." "Vì cái gì cha ngươi sẽ cho là như vậy?" Diệp Bất luôn khó hiểu hỏi, "Ôn gia chủ nếu đã sớm cho rằng chỉ có Thẩm Tri Hàn có thể bắt được Hổ Châu Cốt, kia vì cái gì còn làm Ôn gia anh mang theo thượng hoàng đi đâu?" Ôn gia anh lắc lắc đầu, "Lúc trước phải đi thời điểm, cha ta là như thế này nói, chờ Ngự Vương lấy đến Hổ Châu Cốt khi, có cơ hội thỉnh hắn tới một chuyến, có chuyện cùng hắn nói, không thành tưởng, bắt được Hổ Châu Cốt chính là ngươi." Tuy nói thay đổi người, nhưng nàng vẫn là mang Diệp Bất luôn tới. Nàng goé cùng Diệp Bất Nôn nói một tiếng, nếu là chỉ cùng nàng sinh khí, liền cũng thế, liền sợ đến lúc đó bực thượng trà, bực thượng ôn gia, liền không tốt lắm. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn Ôn Gia anh, có chút minh bạch nàng ý tưởng, bật cười hỏi, "Gia anh, ta sinh khí lên thực đáng sợ sao?" Ôn Gia anh phảng phất bị nhìn thấu tâm tư giống nhau, có chút xấu hổ, lại khó mà nói dả,ửng đỏ mặt gật đầu, "Là có như vậy điểm." Kỳ thật cũng không ngừng một chút, Lăng Tiêu điện một chuyện, liền đủ để cho nàng đối diệp bất ngôn sinh ra kinh ý. Ha ha ha. Nghe Diệp Bất Ngôn sang sảng tiếng cười, Ôn Gia anh càng là xấu hổ, ta biết ngươi ân oán phân minh, ngươi không đáng ngươi, ngươi không đáng người. Nàng chính là làm phòng bị, trăm lần không sót một mối hảo. Ban đêm, Ôn Gia mỹ vị món ngon chiêu đãi mọi người, đãi bọn họ đều tan lúc sau, Ôn Gia anh mới tự mình đi thỉnh Diệp Bất Ngôn cùng thẩm tri hàn đi thư phòng. Lữ Vương Ôn ra chủ cung kính hướng thẩm chi hàn hành lễ, nhìn Diệp bất ngôn, lại gật đầu trào hỏi, Diệp cô nương. Hán tư tiền tưởng hậu, cảm thấy dù sao này một đôi nhi là phu thê, thả xem ngự vương vô hạn cuối sùng thê bộ dáng, liền tính hiện tại đơn độc nói, quay đầu lại ngự vương khẳng định cũng sẽ cùng Diệp bất ngôn nói, hán còn không bằng sảng khoái điểm, đem Diệp bất ngôn cũng gọi tới, làm ngự vương thiếu một lần biểu hiện cơ hội. Ai làm ngự vương chính ngọ thời điểm? Xuống hẳn cái này lão nhân tú ân ái. Chương 1309 nói truyền một. Thẩm Tri Hàn dắt Diệp bất ngôn tay ngồi xuống, nhàn nhạt từ một tiếng, rất lớn khí bị hắn cái này lễ. Ôn gia chủ chờ bọn họ ngồi xuống, chính mình mới ngồi xuống, bưng lên chén trà, nhấp một ngụm trà, nhuận nhuận huyết hầu, ấm áp bị Ngự Vương khí chàng đông lạnh thân, lúc này mới đã mở miệng, lần này Hồ Châu Cốt, ta nguyên tưởng rằng sẽ là Ngự Vương bắt được, chưa từng tưởng là Diệp cô nương đó trước. Nếu là Ngự Vương nói, hắn cũng liền không cần rối rắm suy xét như thế ba ngày, sớm nói xong sớm tặng người đi, mới là đạo lý lớn. Thẩm Chi hàn bừng lên chén trà, đầu tiên là thử một chút độ ấm, đối diện bất ngôn nói không năng, mới cùng Ôn gia chủ trầm giọng nói, bổn vương đều là ngôn nhi, huống chi cái khác, tất nhiên là chẳng phân biệt ta cùng nàng. Ôn gia chủ kéo kéo một mép, "Ngự Vương, ngài như vậy động bất động liền cùng hắn một cái lão nhân tu ân ái làm cái gì?" Hắn không phải nhìn nhiều diệp bất ngôn hai mắt sao? Như thế mang thủ. Ngự Vương cùng diệp cô nương Kiêm Điệp Tình Thâm, thật là làm người cực kỳ hâm mộ. Tốn gia chủ khách xảo nói, Kiêm Điệp Tình Thâm bốn chữ, nghe thậm chí Hàn Tâm Tỉnh Thập phần sung sướng, lạnh lẽo hơi thở đều thu liễm không ít, lạnh băng ngũ khí cũng đều ôn hòa đi lên, đó là tự nhiên. Kiêm Điệp Tình Thâm là dùng cho phu thê, nghe thật là thoải mái, chính là có thể đem diệp cô nương đổi thành Ngự Vương phi nói. Cứ nghe liền càng sảng. Ôn gia chủ nhìn đến Thẩm Tri Hàn biến hóa, tức khắc liền minh bạch, muốn chụp Ngự Vương mông ngựa, đó chính là muốn nói hai người bọn họ hảo, chỉ cần lấy lòng Diệp Bất Nôn thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, Ôn gia chủ quyết định trước đem Ngự Vương phóng một bên, nhìn về phía Diệp Bất Nôn, ở 20 năm trước, ta mới vừa lên làm gia chủ thời điểm, có cái người bịt mặt đã tới Ôn gia, cùng ta nói, 20 năm sau, Bạch Lăng quốc hoàng tử Thẩm Tri Hàn đem đến hồ sa thành lấy được hồ châu cốt. 20 năm trước, Diệp Bất Nôn nhíu mày nhìn Ôn gia chủ gật đầu, lại hỏi, kia người bịt mặt là nam vẫn là nữ? Trên người nhưng có hoa nhài hương. 20 năm trước, lại là như vậy sớm, thả liền như vậy khẳng định là thẩm chi Hàn bắt được hồ châu cốt. Thân hình có chút tinh tế, hẳn là nữ, đến nỗi mùi hương, liền không hiểu. Hắn lại không phải mũi chó, thả hắn đối hương vị cũng không mẫn cảm. Cho nên cũng không rõ ràng. Thẩm Tri Hàn nhìn sứ men xanh chung trà, nghi hoặc nói: "Vì sao như vậy, khẳng định 20 năm sau ta sẽ đi lấy hồ châu cốt." Nay liền không biết, người nọ chỉ là nói như vậy quá, khác lại chưa nói. Ôn gia chủ lúc đầu, hắn thậm chí cũng không biết kia người bị mật nói với hắn lời này lại là cái gì ý tứ. Thẩm Tri Hàn lạnh lẹo ánh mắt, nhìn thẳng Ôn gia chủ, tựa muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau, thấy hắn không có trốn tránh. Liên Tín hắn nói. Đại Thẩm Chi Hàn thu ánh mắt, Ôn gia chủ lại uống ngụ trà, ấm thân, mới tiếp tục mở miệng nói, "Ôn gia tổ tiên cũng không lánh đời, mà là ở tại Hồ Sa Thành, kia Hồ Châu cốt cũng vẫn chưa chế giấu, chỉ là vì gia truyền chí bảo, cung ở tư đường, liền chờ nó chủ nhân tới lấy, nhưng trăm năm trước." Nghe Ôn gia chủ nói lên trăm năm trước, Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất ngôn hai người đều dựng tai lắng nghe. "Trăm năm trước, Hồ Sa Thành vẫn là Hoàng Sa quốc chủ thành trì nhất." Náo nhiệt phi phàm, ba cánh an cư lạc nghiệp, thương nhân lui tới cũng nhiều, bốn phía cũng có giải giấc thôn xóm nhỏ. Không biết khi nào khởi, hồ sa thành nhiều những người này, mua tòa nhà, sau đó ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đào một cái hồ sen ở đường phố bên, đào hồ sen, lệnh năm đó thành chủ cảm thấy quá dị, sai người đi tra. Đối với hồ sen chủ nhân, lại là nửa điểm điều tra không đến, thật là quỷ dị. Chương 1310 nói truyền hai. Năm đó thành chủ muốn lệnh cưỡng chế Hồ Sen khai quật, chẳng sợ dựa vào nhà mình thế lực, nhưng ôn gia cường giả đều xuất động, lại không phải kia Hồ Sen chủ nhân đối thủ, thả con lấy toàn thành ba cánh tới uy hiếp thành chủ, hắn nghĩ cũng bất quá là một Hồ Sen, cũng không khác sự, liền thỏa hiệp. Nhưng ai biết, đại Hồ Sen đảo thành, một cái ban ngày ban mặt, đúng là buổi trưa, thái dương cao chiếu thời điểm, hồ sa thành trên không, cấp phạm vi trăm rằm trong vòng, mây đen bao phủ, khiến cho Hồ Sa Thành tối tăm. Ôn Thành chủ dự cảm không ổn, vội vàng sơ tán Ôn gia người, mệnh Ôn gia con cháu mang theo Hồ Châu cốt, dùng nhanh nhất thời gian rời đi Hồ Sa Thành, mà trong thành bà tánh, hắn còn chưa tới kịp ra mệnh lệnh đi, liền thấy trong thành mọi người, nháy mắt biến mất vô tung, không có nửa điểm phản kháng, tựa như đột nhiên nhân gian búp hơi giống nhau. Ôn gia chủ giảng xong trăm năm trước Hồ Sa Thành một chuyện, thẳng lắc đầu, thở dài, Hồ Sa Thành hơn 1000 dân cư, chỉ có Ôn Gia trốn ra 2, 30 người, cũng không biết người nọ là như thế nào làm được. Diệp bất ngôn nghe xong, hỏi ra chính mình nghi hoặc, không phải mang Hồ Châu cốt rời đi sao? Vì sao lại sẽ xuất hiện ở Hồ Sa Thành? Là có người đuổi theo Ôn Gia người, đem Hồ Châu cốt cầm đi, Ôn Gia người lúc này mới có thể giữ lại một mạch. Ôn Gia chủ thanh âm rất là trầm trọng, trăm năm trước hắn dù chưa sinh hình ra, nhưng nghe quá Khó tránh khỏi si si Hổ sa thành trăm năm trước mới biến mất Như thế nào sẽ chưa nghe người ta nói quá Húng chi hổ sa thành ngoại còn có thôn xóm Chẳng lẽ cũng cùng nhau biến mất sao Thậm chí hàn nghi hoặc Càng là nhất trâm kiến huyết Mới hơn trăm năm Nếu là tu luyện linh khí người Tuổi tắc cao nói Không có khả năng không biết hổ sa thành Nhưng lại chưa từng có người nhắc tới quá Hổ sa thành trong một đêm Biến mất với sa mạc Người thành phố cũng là đột nhiên liền mất tích, mọi người cho rằng hổ xa thành là bị nguyên liền rùa, cho nên để cũng không dám để một câu, quanh mình tôn xóm, biến mất biến mất, đi đi, cho nên trăm năm qua đi, liền thành như vậy. Nguyên bản đoàn kết ôn ra, cũng đúng là bởi vì trăm năm trước sự, tài trí đi ra ngoài. Nghe lời này, Diệp bất ngôn nhẹ à một tiếng, ngu xuẩn người. Cái gì đều hướng nguyền rùa tưởng. Thậm chí hàng khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ gõ mặt bàn. Ngụy Ôn gia chủ nói này đó chi tiết, có không có liên hệ. Ôn gia chủ xem thẩm tri Hàn không nói một lời, kia ngón trỏ gõ mặt bản thanh âm, tựa gõ ở trên người hắn, làm hắn không khỏi căng thẳng thân thể. Tổng cảm thấy Vương gia muốn báo nổi. Diệp bất ngôn nhưng thật ra nhẹ nhàng tự tại hỏi Ôn gia chủ, "Kia Hổ Châu Cốt là vì truyền gia chi bảo, các ngươi mới bảo hộ sao?" Ôn gia chủ lại lắc lắc đầu, "Không phải, Hổ Châu Cốt là có chủ nhân, ta nghe phụ thân nói" Chúng ta tổ tiên cùng hổ châu cốt chủ nhân là bằng hữu, thay bảo quản, liền chờ hổ châu cốt chủ nhân tới cửa tới lấy, ai ngờ gặp mặt sau sự, liền thành bảo hộ. Các người tổ tiên, đã bao lâu? Diệp bất nguồn là không khỏi nhớ tới nàng mới gặp hổ châu cốt, cảm giác được kêu một màn. Ôn ra chủ nghĩ từ đường trung bài vị, cẩn thận tính một chút, đại khái một ngàn năm. Diệp bất nguồn thật dài ngang một tiếng, trước đây nghi hoặc, đã giải, chỉ là lại có tân nghi hoặc. Đông Phương Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tước, rơi lệ thời điểm, cũng không sai biệt lắm thời gian, kia Hổ Châu Cốt cũng là. Còn có hồn thú thống trị thời đại, còn không phải là một ngàn năm trước. Đế Viêm, Phượng Hoàng nước mắt, Hổ Châu Cốt đều là một ngàn năm trước, còn có nàng thường làm động, này lại có cái gì liên hệ. Trước 1311 nói chuyện 3, gõ mặt bàn thẩm chi hàn, ngừng lại, ngừng đầu nhìn tựa đắm chìm quá khứ ôn gia chủ. Trưa trăm năm trước hồ sen chủ nhận, sao lại có biết là ai? Ôn ra chủ lắp đầu, người nọ quá cường. Ôn ra sở hữu cường giả, thậm chí ở hồ xa thành cường giả đều xuất động, lại là quá không được người nọ ba chiêu, như thế nào khả năng biết là ai? Nghe trả lời, thậm chí Hàn không khỏi khinh bị nhìn mắt ôn ra chủ, bị giết thành, thế nhưng còn không biết kẻ thù là ai, thật là phế. Ôn ra chủ vô tội kéo kéo khoe miệng. Tựa tưởng chứng minh Ôn gia không như vậy phế, liền nói, nghe ra gia nói qua, người nọ trên người có hoa nhài hương, còn có điểm lùng, thả là nữ tử. Đối mặt siêu cường giả, bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhận túng. Hoa nhài hương, Diệp bất luôn nhíu mày nhìn Ôn gia chủ. Ôn gia chủ liên tục gật đầu, chính là hoa nhài hương. Thẩm Chi Hàn nhìn gật đầu như đạo tội Ôn gia chủ, kia hổ châu cốt chủ nhân đâu? Nữ A Ta nghe đời đời truyền xuống tới, hình như là tổ tiên thích hổ châu cốt chủ nhân. Thẩm Chi Hàn giơ tay đánh gãy, không có hứng thú. Nga năm, thì cốt đều thành trò, đối nhà người khác tình cảm, không có hứng thú. Bất quá, hắn cùng Lôn Nhi câu chuyện tình yêu, nếu là vĩnh truyền, bị thế nhân sở hâm mộ, kia mới là tốt nhất. Thấy Ôn gia chủ cũng không có khác quan trọng sự nhưng nói, hai người toàn đứng dậy, nắm tay phải rời khỏi. Ngụy Vương diệp cô nương. Ôn gia chủ cũng đứng dậy, trầm giọng kêu, "Thẩm tri hàn nhẹ liếc mắt nhìn hắn, nói, "Trong năm trước trong thành bà tánh đều thành kia phiến hồ sen yến tế, chưa bỏ một cái đẫm tự huyết, khắc cái gì đều không thấy được, muốn nhận thi cũng chưa đến nhạn xác." Ôn gia chủ hừ một tiếng, nhìn bọn họ nói, "Người nọ là Ôn gia kẻ thù, hi vọng ngày sau nếu là tìm được rồi, nhị vị có thể cấp Ôn gia một cái tin. Tốt xấu làm Ôn gia người biết." Ai là kẻ thù đến nỗi làm cho bọn họ hỗ trợ báo thủ, đó là không dám cầu. Diệp Bất Nôn nhìn trịnh trọng làm ơn ôn gia chủ, gật đầu gật đầu, ta còn sẽ giết nàng. Đều là nữ tử, trên người đều có hoa nhài hương, có lẽ không phải một người mà là một tổ chức, nhưng trước mắt xem ra đều là hướng về phía nàng tới. Nếu muốn tới trong nàng, vậy tính tàng đến chân trời góc biển đi, nàng cũng sẽ bắt được tới. Giết. Sắc mặt trầm trọng ôn gia chủ Thẩm Phân cảm tạ cười cười, bởi vì hắn tin tưởng Diệp Bất Nôn có thể làm được. Đến nỗi Ôn gia, trăm năm trước cũng không có thể làm được, trăm năm sau liền không cần phải nói. Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Nôn hai người ra thư phòng, sắp trời đã lớn hắc, ánh trăng đều ra tới, sa mạc ban đêm luôn là rét lạnh. Cho dù Diệp Bất Nôn không như vậy lạnh, Thẩm Chi Hàn vẫn là đem nàng ôm khẩn một ít, cho nàng ấm áp, thuận tiện ôm một chút người trong lòng. A Hàn Ngươi có cái gì ý tưởng? Diệp bất ngôn nhìn sao trời, không khỏi tưởng, có lẽ nàng từ hiện đại mặt thế xuyên qua lại đây, cũng không phải một kiện xảo sự, cũng là dự ngưu đâu. Thậm chí Hàn ôm sát Diệp bất ngôn, ôn ra chủ nói có hai cái màu thuận điểm, hổ châu cốt chủ nhân là nữ, nhưng hai mươi năm trước, người bịt mặt vì sao phải nói với hắn, là ta tới lấy hổ châu cốt. Mà hai mươi năm trước, hắn mới hai ba tuổi, liền một cái nại hoa hoa. con ở hoàng cung được sủng ái, không, có gì bản lĩnh? Hắn không nói dối. Thẩm Tri hàn lừ nhẹ một tiếng, kia đó là có người cố ý nói. Mà này mục đích là vì cái gì, liền không được biết rồi. 20 năm trước, biết trước sau lại sự. Diệp bất luôn cau mày, Đông Vương Lan có thể hay không là trong đó một cái? Chương 1312 nói chuyện 4. 20 năm trước, Đông Vương Lan hẳn là còn chưa sinh ra đi. Thẩm Tri hàn nhướng nhướng mày, Hàn Đối Đông Vương làn số tuổi cũng không rõ ràng, cũng không có hứng thú biết. Diệp Bất Luân ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chí Hàn, trầm giọng nói: "Cho nên ta cảm thấy đây là một tổ chức, cũng không phải một người." Thẩm Chí Hàn tối đầu cùng Diệp Bất Luân tương đối coi Đông Vương nhất tộc. Diệp Bất Luân nhún nhún vai, đối Đông Vương nhất tộc nàng khẳng định là hoài nghi, nhưng cũng không cực hạn tại đây. Thẩm Chí Hàn không có đang nói chuyện, liền nắm Diệp Bất Luân tay, an tĩnh ở dưới ánh trăng đi tới. Suy đoán một chút sự tình. Ý dì đồng phương nhất tộc nói, hắn là bọn họ chủ tử, kia nếu đây là nhằm vào bất ngôn nói, hơn nữa phía trước lăng tiêu điện nhị sư thúc nói sự, liền nói đến thông. Thậm chi hàn không khỏi dư quăng nhìn mắt diệp bất ngôn, hắn cùng nàng, thật sự sẽ đối lập sao? Không, tuyệt không sẽ. Hắn tình nguyện không cần đồng phương nhất tộc hỗ trợ, cũng không muốn cùng âu hiếm người là địch. Nôn nhi. Thậm chi hàn hơi trầm xuống thanh kê ơ. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn sắc mặt trầm trọng bộ dáng, thiển nhíu hạ mày, xảy ra chuyện gì? Thẩm Tri Hàn cuối cùng không có đem trong lòng nói ra tới, chỉ là gắt gao ôm lấy Diệp Bất Nôn, không có việc gì. Diệp Bất Nôn nghi ngờ nhìn Thẩm Tri Hàn, rũ mắt cười khẽ một tiếng, đừng nghĩ quá nhiều, tuy nói có một số việc thiên chu định, nhưng ta càng tin tưởng sự thành do người, chúng ta nhưng đều không phải tin mệnh người. Tuy không biết hắn xẻ ra chuyện gì, Nhưng nàng cảm giác được hắn có một kia bất an. Thẩm Tri Hàn lừ một tiếng, "Ta đây nỗ lực như thế lâu, non nhi khi nào mới đáp ứng?" "Cái gì? Gả cho ta a?" Nói lời này, thẩm tri hàn ngữ khí có chút vui hùa ý vị. Diệp Bất luôn không hề lảng tránh, "Chờ ta tìm đủ tứ đại thân vật, luyện chế ngân hà đồ, còn có ngươi ta thiên huyền băng cùng thiên âm hỏa đều không có vi hiệp, ta gả cho ngươi. Ta đây phải nhanh một chút tìm đủ dư lại thân vật." coi như sính lễ, hướng ngươi cầu hôn. Thẩm Chi Hàn cười nói, Diệp Bất Nôn cười khẽ, "Ngươi nói a, ta đây sính lễ cũng chỉ muốn thần vật." Ta nói. Thẩm Chi Hàn ôm chặt Diệp Bất Nôn, cúi đầu để sát vào, ta cười nhìn nàng, "Thiên Huyền băng cùng Thiên Âm hỏa, có phải hay không?" Diệp Bất Nôn giơ tay, chống lại hắn ngực, chọn mày, "Không được." Từ lần trước Bạch Bạch lúc sau, hắn liền không biết xấu hổ, động bất động liền ôm áp hôn hit. rất nhiều lần lao súng cước cỏ, thiếu chút nữa liền bang. Tuy rằng nàng cũng muốn ngủ người trong lòng, nhưng tổng nên rụt rè điểm. Thậm chí hắn ôm lấy nàng, dù sao sớm muộn gì đều được, bổn vương liền trước quy quyết, chờ ngươi tới cầu bổn vương. Hắn niệm hai người sống một người sự, đối việc này cũng hoàn toàn không cấp, tổng muốn tìm thời gian giải quyết lại là. Ta mới không cầu ngươi đâu. Vừa mới nói xong hạ, diệp bất ngôn eo thon liền bị cảo, nhịn không được cười khanh khách ra tiếng tới. Cầu hay không? Ha ha. Không cầu. Cầu hay không? Ha ha ha. Vẫn là không? Ha ha ha. Hai người đùa rỡn tiếng cười, theo gió đêm, tung bay mà đi, chỉ nghe tiếng cười, liền có thể biết hai người có bao nhiêu ân ái. Trong viện, hình thiên giác thúc thủ mà đứng, nhìn lên đêm tối hạ sao trời, nhìn tản ra ngân quang ánh trăng, tựa xuất hiện diệp bất ngôn ngữ tiêu cười duyên kiều nhan. Vương ra. Bạch Thư Nhiên đứng ở hắn phía sau, chầm giọng tê ơ, hắn nghe được hình thiên giác hơi không thể nghe thơi ừ một tiếng, mới tiếp tục mở miệng, ngài thật sự muốn đem huyền làng xa đưa cho Diệp Sư Tỉ. Kia chính là thần vật, là vương gia thành tiểu đại sự, át không thể thiếu đồ vật. Trước 1313 thống khổ sao, hình thiên giác nhìn trên bầu trời minh nguyệt, ẩn vào mây đen bên trong, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Vương gia, Bạch Thư Nhiên kinh ngạc tê ơ. Vương gia chính là phải làm đại sư người, như thế nào liền đem Huyền Lăng Sa tặng người đâu?" Hình Thiên Zác nhàn nhạt nói, "Kia vốn chính là nàng đồ vật." "Cái gì?" Bạch Thư Nhiên khó hiểu hỏi, "Kia Huyền Lăng Sa tự từ nhỏ liền theo vương gia, như thế nào liền nói là Diệp sư tỷ đâu?" "Không có gì." Bạch Thư Nhiên nhìn một hồi lâu Hình Thiên Zác, trước sau tưởng không hiểu hắn rốt cuộc là cái gì ý tứ, cuối cùng lui xuống, "Vương gia là như thế nào lựa chọn, hắn là quả không được." Hắn chỉ cần đi theo nguyện trung thành vương gia là được. Nếu từ Ôn gia chủ trong miệng biết được một ít tin tức, cũng liền không có tiếp tục lưu lại tất yếu, hôm sau, diệp bất ngôn bọn họ liền hướng Ôn gia chủ cáo tử. Ôn gia chủ, ngươi nhưng được cứu trợ chớm. Thượng hoàng gấp hướng Ôn gia chủ cầu cứu, hắn nhưng không nghĩ lại mang cái sống mây cổ, không chỉ có buồn gia bệnh sợi tới, còn tùy thời muốn mạng người. Ôn gia chủ phảng phất không nghe hiểu giống nhau, gật đầu khó được cung kính. Cùng tiện hoàng thượng. Ngươi. Ngươi thượng hoàng khí mặt đều đỏ, tàn nhẫn lời nói cũng đều phóng không ra. Diệp bất ngôn cười khẽ một tiếng, kéo thẩm chi hàn tay, liền đi rồi, những người khác đều đổi kịp. Thượng hoàng thực không nghĩ động, nhưng ngại với trên cổ thuần trắng, hắn chỉ phải không tình nguyện cũng đổi kịp đội ngũ. Hắn liền phát hiện, không có một cái hoàng đế, làm được hắn như vậy bất ức, quá vô dụng quả thực. Tức chết hắn. Là đêm. Ở sa mạc một thôn nhỏ vào ở nghỉ ngơi. Ban đêm, sa mạc nhiệt độ không khí giảm xuống, thực lạnh. Đông Vương Lan cuộn tròn thân mình, hoa ở trong chăn mặt, chân vẫn luôn ở theo nàng phát run mà run rẩy. Trong chăn Đông Vương Lan, lúc này đã lên trên người ngưng kết một tầng bạch sương, rất có tiếp tục, kết băng giống nhau. Từ nàng đan điền phụ có thiên huyền băng lúc sau, nàng mỗi 3 ngày liền phải chịu một lần rét lạnh tra tấn, kia đều là việc nhỏ, không tính quá gian nan. Trân chính gian nan chính là nửa tháng một lần trở nên trắng xương, kết băng ban đêm. Cái loại này diễn lạnh là truy tâm đến xương chi đau, là thâm nhập linh hồn, là muốn sống không được muốn chết không xong thống khổ. Cái loại này đau là nàng vô pháp dùng ngôn ngữ, cũng là vô pháp dùng gào giống tới rảm bớt. Nàng chỉ có thể cắn răng, yên lặng thừa nhận, thừa nhận như vậy đau. Cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, chỉ có tế không thể nghe thấy văng nhỏ, cũng không có kinh động người khác. Người nhỏ đi bước một hướng đi giường, nhìn Tiêu Theo phất run người mà run rẩy chăn. "Thống khổ sao?" Nghe vang ở bên hai, xa lạ cùng âm lênh thanh âm, Đông Vương Lan thân thể run lở hại hơn, nàng tưởng xoay người xem hắn là ai, tưởng mở miệng hỏi hắn là ai, nhưng nàng đã đông lạnh vô pháp xoay người, vô pháp mở miệng. "Hảo Lãnh." Đây là nàng hiện tại cảm giác, lạnh cực kỳ, chỉ nghĩ có người cho nàng sưởi ấm, vô luận là dùng cái gì phương thức, đều là có thể Người tới cũng cũng không có tưởng được đến nàng trả lời, chỉ là âm linh nói, ngươi thời gian không nhiều lắm, nếu là lại không áp dụng hành động, như vậy, chết chính là ngươi. Nói xong, người này cũng không có lại dừng lại, xoay người, không vội không chậm rời đi, ra cửa, còn chậm rãi đóng cửa lại, cuối cùng biến mất ở thôn xóm bên trong. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, dường như nơi này đều không có đã tới như vậy một người. Đông Vương Lan từ đầu chí cuối đều không biết người này là ai. Nhiên, người này mới vừa đi không xa, trong bóng đêm một mạt thân ảnh chợt lóe mà qua, cũng biến mất ở bóng đêm bên trong. Chương 1314 Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nay mạt bóng đen thục mau liền tới đến một khắc nhà dân, gõ gõ môn. Diệp Bất Nôn đang ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý Thẩm Tri Hàn giúp nàng sờ tóc, nghe được tiếng đập cửa, tiến vào. Thẩm Tri Hàn hơi nhíu hạ mày, Hiển nhiên không thích có người ở đêm khuya quấy rầy hắn cùng Diệp Bất Nôn ở chung. A Ngọc tiến vào, liền cảm nhận được Thẩm Tri Hàn kia rất là hoán nghiệp ánh mắt, nhướng mày, mới vừa có người đi tìm Đông Phương Lan. Thẩm Tri Hàn quấy nàng cũng vô dụng, nàng chính là có chính sự. Người đâu? Diệp Bất Nôn quay đầu lại hỏi A Ngọc. Nàng hoài nghi Đông Phương Lan, tất nhiên là kêu A Ngọc lặng lẽ chú ý Đông Phương Lan, nhưng vẫn luôn đều không có động tĩnh, còn tưởng rằng sẽ không có. Nhưng cuối cùng là đem người cấp trở tới rồi. Đi rồi. A Ngọc chính mình ngồi xuống, đổ một chén trà nóng, phùng ở lòng bàn tay, truyền động, này sa mạc ban đêm cũng thật lạnh, đều đem ta cấp đông lạnh chứ. Diệp Bất Nôn đứng lên, đi đến A Ngọc bên cạnh người ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn nàng, đi rồi. Ngươi tới, không thông tri nàng, còn đem người cấp thả chạy. Này A Ngọc, lại là ở thời khắc mấu chốt rất dây xích sao? A Ngọc nghiêm túc gật đầu. Đi rồi à, bằng không làm sao cho hắn biết, sau đó cùng hắn một trận. Vô dụng, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Diệp Bất Luân vô ngữ nhìn A Ngọc, có loại tưởng chiều nàng cảm giác. Không đánh, như thế nào biết đánh không lại? Kìa muốn rút dây động rừng. A Ngọc hỏi lại. Diệp Bất Luân nhịn không được mắt trợn trắng, không đánh ra tới, như thế nào chảo xả? Làm hắn ẩn ở nơi tối tăm, cắn chúng ta một ngụm. A Ngọc nhún nhún vai, hảo đi. Ta cho rằng ngươi sẽ tán đồng ta làm đâu?" Diệp Bất Nôn miệng trừ lại trừ, "A Ngọc chính là tới hỗ nàng." A Ngọc vỗ nhẹ Diệp Bất Nôn bả vai, muốn an ủi nàng, liền thấy Thẩm Chi Hàn đứng ở trước mặt, ánh mắt lạnh lạnh nhìn tay nàng, đem móng vuốt lấy ra. A Ngọc trùng hạ vai, lập tức thu hồi móng vuốt, Thẩm Chi Hàn cái này đại giám vương, bởi vì người nhỏ quá cương đại, A Ngọc cũng không dám tới gần, cho nên cũng không nghe thấy hắn nói cái gì. Chỉ là Hướng Diệp bất ngôn nói ra Đông Phương Lan bên kia rất lạnh. Thiên Huyền Băng là cực hạ lãnh, không có gì hảo kỳ quái, làm nàng chịu hảo. Nói, Diệp bất ngôn ngẩng đầu nhìn A Ngọc, lần sau nhìn đến người, có thể trảo liền trảo, đừng thả chạy. Đừng lại hố nàng. A Ngọc gật đầu, ngươi chân tướng tin hình Thiên Giác có Huyền Lăng Sa. Tổng phải đi một chuyến. Diệp bất ngôn nhíu mày nhìn nàng, như thế nào? Ngươi hoài nghi? A Ngọc lắc lắc đầu. nhưng thật ra tin tưởng, chẳng qua hình thiên giác vừa thấy liền không phải nhân vật đơn giản, hắn sẽ đem huyền lăng sa cho ngươi sao? Nàng tin tưởng hình thiên giác xác thật có huyền lăng sa, nhưng nàng không tin hình thiên giác như vậy có dạ tâm lợi, sẽ đem huyền lăng sa như vậy thần vật cấp diệp bất ngôn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Diệp bất ngôn híp mắt cười. A Ngọc kéo kéo khoe miệng, tuy rằng lớn lên mỹ, nhưng là có thể hay không khiêm tốn một chút, đừng mị như thế Trương Dương. Thẩm Tri Hàn thấy A Ngọc còn không có phải đi ý tứ, khơi mày mày, lạnh lạnh mở miệng, muốn bổn vương tự mình tiên khách. Nay bạo lực tràn đầy một câu, làm A Ngọc lập tức đứng dậy, như gió giống nhau rời đi, tướng môn cấp đóng lại, không quấy rầy các ngươi một đêm xuân. Diệp Bất luôn lập tức mặt đỏ lên, ngước mắt nhìn Thẩm Tri Hàn, ngươi cũng nên trở về phòng ngủ. Nàng cung Thẩm Tri Hàn là đơn thuần ngủ trước thấy cái mặt, như thế nào bị A Ngọc nói, hai người bọn họ có gian tình dường như Thẩm Tri Hàn giơ tay liền đặt ở đai ngọc thượng, nghiêm trang nói, "Buổi tối, ta nghỉ ở nơi này." Chương 1315 ta đi ra ngoài phơi phới ánh trăng. Diệp Bất Nôn trước mắt, nhìn đứng ở trước mắt Thẩm Tri Hàn, hắn dương môi đối với nàng cười nhạt, cái này làm cho nàng lập tức đứng lên, "Ta đây đi cách vách phòng." Nàng đến chạy nhanh chạy, đến chạy xa điểm, bằng không Thẩm Tri Hàn cùng nàng nói chuyện, cùng nàng đơn độc cùng nhau, nàng thực khẩn trương. Khẩn trương tâm đều phải nhảy ra ngoài giống nhau. Diệp Bất Nôn mới vừa nhấc chân đi một bước, mảnh khảnh thủ đoạn đã bị một con bàn tay to bắt lấy, sau đó lôi kéo, nàng đã bị lôi kéo ngồi ở ghế trên. Mục Luân ngủ ở cách vách, thậm chí Hàn cũng kéo qua ghế giữa, ngồi ở nàng bên cạnh, sau đó cho nàng đổ nước. Diệp Bất Nôn cánh tay đặt ở hai người cánh tay chung gian, ngăn cách hai người khoảng cách, ta đây đi theo A Ngọc ngủ. A Ngọc là nữ hài tử. cùng nàng cùng nhau, Thẩm Tri Hàn khẳng định sẽ không ghen. Có một cái đại đế vương, thật là đủ rồi a. Nàng có bạch trạch bồi. Thẩm Tri Hàn giơ tay, đem cách trở ở hai người chung giàn tay, cấp lấy ra, sau đó đem chén trà phóng tới tay nàng chung. Diệp bất ngôn đôi tay phụng chén trà, nhìn bên trong nổi lơ lửng lá trà, Thẩm Tri Hàn. Thẩm Tri Hàn thấp thấp ừ một tiếng, tối đầu nhìn nàng trong tay chén trà, sau đó cũng cho chính mình đổ một ly trà. Học nàng độ dáng, phùng ở trong tay. Như vậy cảm giác cũng không tệ lắm, nước trà vẫn là nhiệt, cho nên hai tay của hắn cũng bị ấm áp. Diệp Bất Nôn nhìn hắn một cái, túi đầu cười nhạt, nhưng đồng thời cũng bất an. Cái kia, ta Diệp Bất Nôn buông xuống trong tay chén trà, ta đi ra ngoài phơi phơi ánh trăng, không đúng, phơi phơi nắng. Quá sốt ruột, quá sợ hãi, đều nói sai lời nói, thật là đủ rồi. Trương Mai không ở trước mặt hắn như thế quẫn bách quá. Nghe Diệp Bất Nôn nói sai, Thẩm Tri Hàn cười khẽ ra tiếng, "Không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là uống trà nói chuyện phiếm, ngươi muốn ăn bữa ăn khuya sao? Ta làm một muỗng luân đi làm một ít." Thẩm Tri Hàn. Diệp Bất Nôn tay nhỏ bắt lấy Thẩm Tri Hàn vào áo, chớp thủy doanh doanh con ngươi, đáng thương hề hề nhìn hắn, "Ta không ăn, ta sợ béo, ăn bữa ăn khuya sẽ béo." Đối lời này, Thẩm Tri Hàn nhìn cao gầy thân mình, Sau đó nói, ngươi như vậy một chút đều không ngậm, nữ hài tử muốn béo một chút mới đáng yêu." Diệp Bất Luân bất đắc dĩ cười. An tĩnh trong chốc lát, thậm chí Hàn bắt đầu rồi chính đề, "Nôn Nhi thích ta sao?" Diệp Bất Luân thẳng gật đầu, "Này không phải vô nghĩa sao, nàng thích nhất hắn." Thích là một chuyện, nhưng ăn bữa ăn khuya là một chuyện khác. Diệp Bất Luân ngẩng đầu nhìn hắn, "Hơn nữa ta nếu là ăn béo, ngươi khẳng định liền ghét bỏ ta." "Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Ta như thế nào khả năng ghét bỏ ngươi, chờ ngươi lão đến dụng răng, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi." Diệp Bất Ngôn, hắn cái gì thời điểm như thế có thể nói? Thẩm Tri Hàn nhìn đầy mặt hắc tuyến Diệp Bất Ngôn, rướn môi cười cười, "Ta nói sai rồi sao?" Trước kia nói hắn cùng người gỗ dường như, lời nói đều sẽ không nói, hiện tại nói tốt nghe nói, nàng lại hết trêu nói rồi. Kỳ thật lúc này đây, hắn là, xác thật là tưởng sớm một chút nghĩ cách ở bỏ trên người nàng Thiên Huyền Băng, chỉ là không nghĩ làm nàng cảm thấy, hắn nói nàng là chỉ có giải độc ý tưởng mà không phải thích nàng. Diệp Bất luôn bị hắn cầm tay, tay nàng không dám lộn xộn, nhưng hắn bàn tay to dày rộng ấm áp, làm nàng từng đợt an tâm cùng kiên định. "Chưa nói sai, chúng ta quan sát một chút Tam Đại thần vật đi." Nàng tư nạp giới trung lấy ra Phượng Hoàng nước mắt cùng hổ châu cốt, lại lấy ra nửa khối long hồn ngọc. Màu da cam ánh lên dưới Phượng hoang nước mắt tản ra nhàn nhạt màu đỏ quang mang, trong suốt nước mắt tích, phẳng phất nàng nhìn đến mặt khuynh thành hóa phượng rơi lệ một màn, mà tản ra màu bạc quang mang hổ châu cốt, lại làm nàng thấy được kêu một con bạch hổ chết ở nàng trước mặt cảnh tượng. Nhất bình thường Long Hồ Ngọc, lại là không có cho nàng bất luận cái gì cảm giác. Trước 1316 chúng ta chơi trò chơi đi, thậm chí hàn thấy nàng không nói gì, cũng không ngủ, hơi rán khẩn nàng một ít, cằm để ở nàng trên vai. Ánh mắt dừng ở hai thần vật lóe qua mang, Nôn Nhi suy nghĩ cái gì? Diệp Bất Nôn nhìn Tam khối bảo vật, sau đó nghiêng đi thân, cùng Thẩm Chi Hàn tương đối coi. Thẩm Chi Hàn hơi hướng bên cạnh, làm hai người có chút khoảng cách. Ta suy nghĩ, này đó cùng ta có cái gì quan hệ? Diệp Bất Nôn nhìn hai khối nửa thần vật, trước sau đều tưởng không rõ. Rõ ràng nàng chỉ là vì khôi phục thế giới Quang Minh, nhưng đang tìm kiếm trong quá trình lại tổng cảm thấy sự tình cũng không có như vậy đơn giản. Phương Hoáng Nước Mắt, Hổ Châu Cốt, này hai dạng hoàn toàn cùng nàng có liên hệ. Hơn nữa Long Hồn Ngọc, từ nàng sinh ra khởi, liền vẫn luôn ở nàng bên người, chẳng sợ ở cuối cùng một khác, cũng đem nàng mang đến đến thế giới này. Nay còn chỉ là nửa khối Long Hồn Ngọc, nếu là một khối hoa, còn không biết sẽ là như thế nào đâu. Có lẽ, chỉ có tìm được mặt khác nửa khối Long Hồn Ngọc, mới có thể thuyết minh hết thầy. Còn có một cái khác thần vật, Huyền Lang Sa. Thẩm Chi Hàn nhìn nàng nhíu chặt chữ xuyên mi, duỗi tay ôn nhu cấp vuốt phảng, "Vậy đừng nghĩ, tổng hội biết đến một ngày, hắn sẽ bồi nàng cùng nhau tìm kiếm tứ đại thần vật, sẽ bồi nàng cởi bỏ sở hữu chấn tướng." Diệp Bất Nôn lừ nhẹ một tiếng, lần này không có đem thần vật bỏ vào nạp giới, nàng phản nắm hắn tay, ngươi tay, thật ấm áp, thật muốn vẫn luôn nắm, cả đời đều không buông tay. Ở Diệp Bất Nôn chủ động dắt hắn tay thời điểm, thậm chí hắn nháy mắt phản nắm tay nàng, chặt che nắm, sợ nàng buông ra, Nôn Nhi tưởng rứt tay liền rứt tay, ta cả đời đều không buông tay, trừ phi ngươi trước buông tay. Diệp Bất Ngôn cười cười, tối đầu nhìn hắn mu bàn tay, người hắn nhàn nhạt tùng chút hương, chỉ cảm thấy dễ người cực kỳ, thả còn làm nàng tâm bang bang thảng nhẹ. Thích một người, sẽ liền hắn hương vị, đều cảm thấy là trên đời này tốt nhất nghe hương vị. Hơn nữa, nàng thế nhưng cảm thấy này hương vị Lâm nàng tâm phênh phênh phênh nhảy dựng lên, tim lập tức mau. Thẩm Tri Hàn lặng lặng nắm tay nàng, cũng chỉ dám dắt tay nàng. Bởi vì có thể cùng nàng ở bên nhau, có thể dắt tay nàng, hắn cũng đã thực vui vẻ. Không khí theo hai người an tĩnh, có chút tĩnh lặng, còn có chút ấm áp hơi thở. Diệp bất ngôn chớp chớp mắt, sau đó đứng lên, thẳng lăng lăng nhìn hắn, "A Hàn, dù sao ngủ không được, chúng ta chơi cái trò chơi đi." Thẩm Tri Hàn đang muốn yêu cầu bình tĩnh một chút, nhẹ điểm đầu, "Hảo, chơi cái gì?" Ngươi nói, "Chơi cục đá cắt đầu bố." Diệp Bất Ngôn sáng lên hai mắt. "Đây là một cái phi thường đơn giản trò chơi, có thể tống cổ thời gian." Ít nhất lúc này, nàng lại như thế tưởng. "Kéo bùa bao." Thẩm Tri Hàn nghi hoặc, đây là cái gì trò chơi? Diệp Bất Ngôn thẳng gật đầu, nói với hắn quy tắc trò chơi, cục đá có thể chủ ý hư kéo, kéo có thể cắt hư bố. Bố có thể bao ở cục đá, cho nên cục đá thắng kéo, kéo thắng bố, bố thắng cục đá. Thẩm Tri Hàn gật đầu, thật là hiếm lạ cổ quái trò chơi. Hắn thích nữ nhân, chính là như thế không giống người thường. Diệp Bất Luân nói, thắng người có thể yêu cầu người thua làm một chuyện, đưa người thua làm không được, liền phải nói một câu thiệt tình lời nói. Thẩm Tri Hàn gật đầu, không có ý kiến. "Hảo." Diệp Bất Luân xoa tay hờ hẹ, bắt đầu Thẩm Chi Hàn cũng học nàng bộ dáng tới. Diệp Bất Ngôn, gia tộc cục đá ngươi ra bố. Nhìn nàng giác kéo, mà ngoan ngoãn ra bố Thẩm Chi Hàn. Nói tốt ngươi ra cục đá, gia gia bố đâu? Chương 1317 không ớn lệ thưởng ra bài. Ha ha ha, ta thắng. Diệp Bất Ngôn cười đối Thẩm Chi Hàn nói, "Mau đi làm 50 cái hít đất." Thua Thẩm Chi Hàn chỉ có thể ngoan ngoãn làm 50 cái hít đất. Diệp Bất Ngôn tiếp tục xoa tay hờ hẹ, "Tới tụ. Thẩm Chí Hàn nhìn nàng một cái, gật đầu, "Hảo." Diệp Bất Nôn hắc hắc cười, "Ta ra cục đá, ngươi ra bố." Lần thứ hai, Thẩm Chí Hàn ngoan ngoãn, lần này ra cục đá, kết quả hắn nhìn đến Diệp Bất Nôn ra bài. "Thẩm Chí Hàn, vì cái gì không ấn lẽ thường ra bài?" "Cũng đúng, hắn thích môn nhi, từ lúc bắt đầu liền không dựa theo lẽ thường ra bài." Lại làm 50 cái hít đất. Diệp Bất Nôn đặc ý nói, thẩm tri hàn chỉ có thể lại tập hít đất, còn hảo hắn thể chất hảo, hoàn toàn không có quan hệ, khiêng được. Lần thứ 3, hắn suy nghĩ, lấy ngôn nhi tính tình, khả năng ra cục đá, cho nên hắn quyết định ra bố. Diệp Bất Ngôn, ta ra cục đá, ngươi ra bố. Ra bố thẩm tri hàn, nhìn ra kéo Diệp Bất Ngôn. Rõ ràng nghe tới rất đơn giản trò chơi, vì cái gì chính là không thắng được đâu? Mau đi, lần này là 100 hít đất. Diệp bất ngôn vội vàng kêu thẩm chi hàn đi tập hít đất. Thẩm chi hàn thực bất đắc dĩ thở dài một hơi, một trăm hít đất, thật sự đủ sao. Diệp bất ngôn liên tục gật đầu, đủ, người đều đã làm hai trăm cái hít đất, lập tức không thể nhiều, bằng không đầu gối chịu không nổi, hơn nữa ngày mai khẳng định đầu gối đau, đi không được lộ. Thẩm chi hàn nhìn nàng, sung nịch cười, không quan hệ, ta còn có thể làm một ngàn cái hít đất. Điểm này thể năng huấn luyện nếu là sẽ không. như thế nào xứng thích nàng? Lại như thế nào đúng quy cách làm nàng thích nam nhân? Đúng không? Dù sao chỉ cần nàng mở miệng, làm hắn làm nhiều ít cái hít đất đều không có quan hệ. Yên tâm, chỉ cần ngươi thua, ta khiến cho ngươi tập hít đất. Diệp Bất Nôn tiếp tục xoa tay hờ hẹ. Ta gia cục đá, ngươi gia bố. Thẩm Tri Hàn nhìn ra bảy Diệp Bất Nôn, cơ cơ chính mình kéo tay, "Nôn Nhi, lần này ta thắng a." Hành Ngươi phải làm cái gì?" Diệp Bất Luân hỏi. Thẩm Tri Hàn suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Bồi ta cùng nhau tập hít đất." "Hành." Diệp Bất Luân lưu loát đáp ứng. Hai người song song tứ chi chống đất, cũng không biết làm mấy cái hít đất, nàng đếm đếm, liền số rối loạn, cuối cùng mệt nàng ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thẩm Tri Hàn nhưng thật ra thần thanh khí sảng cho nàng đổ nước, còn chơi sao?" Diệp Bất Luân nhìn mắt còn đen tuyền sắt trời. gật đầu, "Chơi a, ta muốn thắng trở về." Thẩm Tri Hàn, "Hảo." Lúc này đây, Thẩm Tri Hàn ra cục đá, Diệp Bất Ngôn ra kéo, lại thua rồi. Nang khổa ha mặt nhìn Thẩm Tri Hàn, "Lần này không cần hít đất đi." "Hành, Tiêu Thiên cần truy." Thẩm Tri Hàn hỏi. Diệp Bất Ngôn mặt càng khổ, "Không cần, mạng chết người, đầu gối mới vừa phế, hiện tại muốn phế tay sao?" "Không có việc gì cho chính mình đào hố." Sau đó đem chính mình cấp chôn. Hành, vậy ngươi kêu ta một tiếng, phu quân. Thẩm Chi Hàn xem nàng thật là vất vả, tức khắc liền đau lòng. Diệp Bất Luân vội vàng gật đầu, chính là một trận làm nũng, "Phu quân, phu quân, hảo phu quân." "Thức mau, Diệp Bất Luân lại thua rồi, nhưng Thẩm Chi Hàn đau lòng nàng, cũng luyến tiếc trường phạt nàng, cho nên chỉ có thể làm nàng kêu phu quân, nói thích hắn." Chơi cả đêm kéo búa bao. Cùng với bị trừng phạt hết đất, Cử Thiên cân truy, đứng trổng ngược cái gì, cuối cùng Thiên muốn lượng thời điểm, nàng rốt cuộc mệt nhọc, mệt mỏi, nặng nề ngủ. Thẩm Chi Hàn ngồi ở ghế trên, nhìn nàng ở trên giường ngủ, vui vẻ cười. Đưa hai người ra phòng, xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, nhìn bọn họ hai người, trong lúc nhất thời ánh mắt đều quái dị lên. Chương 1318 hôn thư. A Ngọc cùng Mục Luân ánh mắt là cái loại này rốt cuộc lại nấu một lần đồ cơm, vui vẻ. Hình thiên giắt con ngươi ảm ám, ám, liền rời đi ánh mắt, coi như không phát hiện. Đông Vương Lan đôi tay rũ ở hai sườn, ẩn ở tay áo lùng, gắt gao nắm, tối hôm qua nàng thầm chịu Thiên Huyền Băng Hàn lên trà tấn, đau đớn muốn chết, còn bị người nhắc nhở, nàng thời gian không nhiều lắm. Nàng như thế thống khổ, đều là vì Thẩm Chi Hàn, đều là vì làm hắn khỏi bị diệp bất ngôn thương tổn. Nhưng kết quả là nàng ở chịu tra tấn, hắn lại cùng Diệp Bất Nôn. Hắn như vậy, như thế nào không làm thất vọng nàng một phần khổ tâm, như thế nào không làm thất vọng? Diệp Bất Nôn tùng tùng trên có chút khẩn xác khan, nhìn Đông Vương Lan mịt mờ không rõ hai trong mắt, thiển cho mi, Đông Vương Lan chẳng lẽ là tối hôm qua ngủ không tốt? Có chút lạnh, không thấy hứng. Đông Vương Lan hít sâu, nắm chặt tay, là tùng lại tùng, khẩn lại khẩn, cuối cùng mới bình tĩnh xuống dưới. Thượng hoàng xem Diệp Bất Nôn cổ quấn lấy xác hắn, lại xem Thẩm Tri Hàn kia cố ý lộ ra dấu hôn, ánh mắt thái muội không rõ nhìn hai người, hai vị hảo hưởng thụ a. Xuân trắng. Diệp Bất Nôn nói vừa ra hạ, hoa ở thượng hoàng trên cổ thuần trắng, lập tức sáng lên sắc bén móng vuốt, một móng vuốt đi xuống. Ngào. Thượng hoàng lập tức ngao ngao kêu, tay che lại máu chảy đầm đìa miệng vết thương, lại là không dám nhiều lời nữa. Thẩm Tri Hàn ôm lấy Diệp Bất Nôn vòng eo, Đi qua hình thiên giác bên cạnh người, từ từ mở miệng, bổn vương cùng Lôn Nhi là vợ chồng hợp pháp, hôn lễ là không kịp làm, nhưng hôn thư đã hạ. Diệp Bất Luân vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn Thẩm Chi Hàn, nàng như thế nào không biết hôn thư việc này. Thẩm Chi Hàn nghiêng đầu đối nàng cười. Diệp Bất Luân vẫn là vẻ mặt ngốc, lôi kéo Thẩm Chi Hàn đi mo hai bước, phía sau người ly vài bước, nàng lúc này mới đệ thấp thanh âm hỏi hắn, hôn thư là như thế nào một chuyện? Có ngươi ta ký tên cùng dấu tay hôn thư, chúng ta chính là phu thê, việc này ta hoàng huynh đã phê, quan môi nơi đó đều đã đăng ký." Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, nói rất là nghiêm túc. "Ký tên cùng dấu tay." Diệp Bất Nôn tối đầu nhìn nhìn chính mình tay, lại xem khóe miệng ngậm cười Thẩm Tri Hàn, "Ta chưa làm qua." Nàng không thêm quá cái gì danh, cũng không ấn cái gì dấu tay, càng đừng nói cái gì hôn thư. Thẩm Tri Hàn một bộ quải thê thành công đắc ý cười. Luân Nhi luôn có ngủ thời điểm, đến nỗi ký tên. Nói, Thẩm Tri Hàn phát hiện Diệp Bất Luân dừng ở trên người hắn ánh mắt, càng ngày càng lạnh, lạnh đến hắn sợ hãi, cái loại này nàng sẽ rời đi hắn sợ hãi, không dám nói thêm gì nữa, chỉ phải nói, là ta viết hôn thư, hướng hoàng thượng tìm cầu, liền cung cấp ý, ngươi ký tên ấn dấu tay. Diệp Bất Luân vẫn là thẳng lăng lăng nhìn hắn, như là muốn đem hắn cấp nhìn thấu giống nhau. Thẩm Tri Hàn bị xem rất là không được tự nhiên. Vội nhấc tay, ta nói thật, ta sẽ không cưỡng bức ngươi. Hắn vẫn là đường chết, đem luôn nhi cấp không có. Diệp bất luôn lạnh băng ánh mắt, lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, thành thân một chuyện, ta yêu cầu ngươi tôn trọng ta, ta thích ngươi, đây là sự thật, chỉ cần chúng ta hái đủ kiên định, thành thân là sớm muộn gì sự, huống chi. Cho nên hạ tất để ý kia một giấy hôn thư. Thẩm Chi hẳn thấy nàng nói nghiêm túc, cũng không dám lại ba hoa chết, ta tưởng danh chính ngôn thuận con không có thành thần, liền có phu thê chi thật, này với nàng thanh danh cũng không tốt. Diệp Bất Nôn biết hắn để ý chính là cái gì? Cái gì thanh danh, ta cũng không để ý, dâu gia người, như thế nào xem ta lại có cái gì quan hệ, ta lại không phải sống cho bọn hắn xem. Chương 1319 có người muốn tìm đường chết. Thẩm Chi Hàn bình tĩnh nhìn Diệp Bất Nôn, chính là ta để ý. Hắn có thể không để bụng chính mình thanh danh, nhưng lại không thể không để bụng nàng thanh danh. Diệp Bất Nôn nhìn thầm chi Hàn cổ chớp, có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, chẳng lẽ em muốn nàng nói với hắn, hiện đại rất nhiều chưa lập gia đình liền phát sinh quan hệ. Không phải phát sinh quan hệ, liền nhất định phải thành thân, kết làm vợ chồng. Ngươi như vậy, ta sẽ cho rằng ngươi chỉ là tưởng phụ trách. Diệp Bất Nôn ngước mắt nghiêm túc nhìn hắn, cố ý hỏi, có phải hay không cùng ngươi ngủ người, ngươi cũng giống nhau sẽ cưới nàng. Lời này vừa hỏi xuất khẩu, Thậm chi hàn khuôn mặt tuấn tú liền hoàn toàn đen xuống dưới, thẳng nhìn Diệp bất ngôn khuôn mặt nhỏ, thật muốn xoa xoa, làm nàng biết cái gì gọi là đau lòng. Vừa rồi những lời này đó, chỉ là đậu ngươi, không có hôn thư này một chuyện. Thậm chi hàn có chút tâm phiền ý luật nói. Như thế nào hắn thượng vội vàng cưới nàng, mà nàng nhưng vẫn cự tuyệt, như là không thích hắn giống nhau. Nếu không có hai người vào sinh ra tử quá, hắn đều phải hoài nghi, nàng căn bản là không thích hắn. hết thể chỉ là hắn tự đa tình. Hắn rõ ràng hiểu nàng, rồi lại cảm thấy không hiểu nàng. Diệp bất nguồn không lại tiếp tục cái này đề tài, chỉ là kéo hắn cánh tay, an tĩnh đi tới. Nàng thích hắn là một chuyện, hắn đơn phương tưởng hoàn thành hai người hôn thư là mặt khác một chuyện, tổng không thể thích, ngủ, phải làm vợ chồng đi. Húng chi nàng hiện tại không nghĩ gả cho hắn, là lo lắng về sau nàng đã chết sau, hắn sẽ quá thương tâm, còn không bằng phòng ngừa chú đáo. Nàng sau khi chết, hắn cũng có thể thiếu điểm thống khổ cùng tương tâm. Đông Phương Lan đi theo phía sau, nhìn hai người tuy kéo tay, nhưng hai người khoảng cách lại là vô hình chung kéo ra như vậy một chút, mà vừa rồi hai người đối thoại, tựa hồ cũng nổi lên cái gì xung đột. Đây là cái nhau. Có lẽ, đây là nàng một cái cơ hội. Đông Phương Lan liếc mắt, ngoan ngoãn đi theo, không dám hành động thiếu suy nghĩ thượng hoàng, có lẽ có thể cùng hắn hợp nhất hạ. Mở mang sa mạc Nóng bước vô cùng, thả dưới chân đều là sa, đi một bước hẫng một chút, rất khó đi lại, hơn nữa ly thương tử cốt xa chút, 10 ngày nửa tháng qua đi, còn có hơn phân nửa lộ trình. Thượng hoàng nhìn ly giới hạn càng ngày càng gần, mà người của hắn vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng vô pháp chạy thoát, liền nóng độ lên, lại vẫn luôn tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Hắn không thể làm diệp bất ngôn mang theo hai đại thần vận, ở hắn mí mắt hạ rời đi. càng không thể cứ như vậy một đường bị bắt cóc đến biên giới, này đối với hắn tới nói, là cái đại sĩ nụ. Thượng hoàng rốt cuộc là hoàng đế, nhiều ít có chút tâm kế, hắn đánh giá một vòng người, cuối cùng đem mục tiêu rừng ở đồng phương lan cùng hình thiên giác trên người, này hai người là có khả năng nhất giúp được hắn. Chính mọi nhất nhiệt là lúc, tìm cái thái dương phơi không đến cuồn cắt sau, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, bế mạc dương thần. Thượng hoàng nhìn lướt qua, mấy người đều nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Mà hình Thiên giác nghỉ ngơi một nửa, liền đứng dậy, một người rời đi. Đây là cái cơ hội tốt. Thượng Hoàng cũng lập tức đứng lên, đôi tay che lại đũng quần, biểu hiện ra chính mình một bộ mặc tiểu bộ dáng. Hai người một trước một sau rời đi, nhắm mắt dưỡng thần thầm chi hàn, mở hai mắt, nhìn Bờ Cát Lưu lại dấu chân, duỗi tay đem Diệp Bất Nôn ôm khẩn một ít, làm nàng ở trong ngực thoải mái một ít. Diệp Bất Nôn dựa vào trong lòng ngực hắn, mắt cũng chưa mở to một chút, chỉ nói Chúng ta mau tới rồi, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mặt Khắc Sự, hiện tại mặc kệ, về sau lại nói. Đương nhiên, có người muốn chết nói, kia đến lúc đó cũng chỉ có thể thành toàn hắn. Chương 1320 hợp tác. Hình Thiên Dác đang ở phương tiện, Thượng Hoàng liền lại đây, cũng đi theo Liêu Láo trởang phương tiện. Nhan Vương, nhưng có hứng thú hợp nhất hạ. Không có hứng thú. Hình Thiên Dác run run. Nghe Lãnh Đạm trả lời, Thượng hoàng không khỏi nhìn về phía Hình Thiên Zác, miệng khẽ nhếch, giống như không nhỏ. Hình Thiên Zác bị xem mặt tối sầm, vội nét vào đi, sửa sang lại hào áo choàng, một bên dùng nước trôi rửa tay, một bên dùng ánh mắt lạnh lùng liếc trở về, nhìn đến lúc sau, nháy mắt liền minh bạch. Khó trách ngươi có liếc người đam mê, nguyên lai like là quá nhỏ. Hình Thiên Zác nói rất là trắng ra, một chút đều không khách khí. Bị khinh bỉ thượng hoàng, đều không kịp nước tiểu xong. Liền chạy nhanh nhét trở lại đi, nhàn vương lời này đã có thể sai rồi, có đôi khi công phu không ở lớn nhỏ. Nếu là giống nhau nam nhân thảo luận khởi việc này tới, hắn cảm thấy bình thường, nhưng hình thiên giác không khỏi nhớ tới một luân nói thượng hoàng phi lễ một chuyện, tức khác liền cảnh rắc lên, ly thượng hoàng rất xa, người này chẳng lẽ là quá nhỏ, cho nên có đoạn tụ đam mê. Vẫn là tránh xa một chút đi, bằng không diệp bất ngôn còn tưởng rằng hắn cũng là đoạn tụ đam mê. Hoặc là cho rằng hắn cùng Thượng Hoàng cấu kết, đến lúc đó không được chán ghét chết hắn a. Bổn Vương không kia tâm tư cùng ngươi nói này, đó xấu xa sự, cũng là bình thường xu hướng rơi tính. Thượng Hoàng xem Hình Thiên Dác như tránh ôn thần giống nhau tránh hắn, vội đuổi theo, kia nói chính sự, ngươi đừng ngồi đi. Nói liền giơ tay muốn đi đáp Hình Thiên Dác bả vai. Hình Thiên Dác cảm giác được hắn ý đồ, lập tức nghiêng người tránh đi, thập phần ghét bỏ, ngươi nhưng không giữ ở tay. Dơ Thượng hoàng nghe thật muốn ném Huỳnh Thiên rắc một hai cái tát, có biết hay không đây là sa mạc, thủy tài nguyên là không thể đủ lãng phí. Trước chịu đựng, Thượng hoàng kéo áo choàng, tay dùng sức xoa xoa, mau đến bên dưới, chúng ta hợp từ bọn họ trên người lấy đến hai đại thần vật, ngươi ta một người một cái, đến lúc đó này Tinh Nguyệt đại lục, một người thống trị một nửa, tứ đại quốc trở thành hai đại quốc. Ra tới thời gian lâu rồi, dễ dàng khiến cho Hoành Nghi Hắn vẫn là nói trắng ra một ít tương đối hảo. Ngươi làm ta giết bọn họ." Hình Thiên giật híp lại hai tròng mắt, lạnh lùng nhìn Thượng hoàng. "Thượng hoàng lắc đầu, "Chấm biết tâm tư của ngươi, ngươi thích diệp bất ngôn, chỉ cần ngươi cùng chấm hợp, chấm không cùng ngươi đoạt nàng, hơn nữa ngươi còn có thể diện trừ kình địch Thẩm Chi Hàn, lại có thể được thiên hạ, đẹp cả đôi đàng sự, chẳng phải là vừa lúc." Với hắn mà nói, đây chính là 10 phần 10 có lợi đại mua bán. Đương nhiên Hắn sẽ sợ thẩm chi hàn, đối với một cái thanh lâu nữ tử sinh ra loại, hắn là không e ngại. Trương Lửa Hình Thiên Giác cùng hắn hợp, lấy được hai đại thần vật, cuối cùng hắn lại giết Hình Thiên Giác, thần vật cùng mỹ nhân, cũng chỉ là hắn một người. Hình Thiên Giác lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, bổn vương không cái này lũ thú, còn có ngươi dám động bất ngôn thử một chút, bổn vương tuyệt đối sẽ làm ngươi chết. Nói xong, liền nhấc chân sải bước đi, không lại phản ứng thượng hoàng. Thượng Hoàng nhìn thẹn quá thành giận hình thiên rác, hối hận xoa xoa cái trán, nguyên bản cho rằng này bất quá là thanh lâu nữ tử sinh ra loại, lại là có giá tâm người, tốt nhất hợp cùng đan đo. Ai ngờ cũng là cái xu tính tình. Sớm biết rằng hình thiên rác như thế nạo loại vô dụng, hắn liền không bại lộ ý nghĩ của chính mình, trước tìm có khả năng nhất Đông Phương Lan. Rốt cuộc nữ nhân ghen ghét lên, hung tàn lên, so nam nhân nuốn đáng sợ nhiều. Thượng Hoàng vừa định xong, Liền nghe được Đông Phương Lan lạnh lạnh, mang theo châm chọc thanh âm, như thế nào, hiện tại là ở suy xét cùng ta hà sao? Chương 1321 đường trang thuần. Thượng Hoa ngẩng đầu nhìn lại, Đông Phương Lan liền đứng ở cồn cát phía sau, mà mặt khác một bên chính là Diệp Bất Nôn bọn họ nghỉ ngơi địa phương, mà vừa rồi thanh âm, không lớn không nhỏ, làm hắn tâm lập tức đều nhắc tới tới, tức giận trừng mắt Đông Phương Lan. Muốn làm chuyện xấu, nói chuyện có nàng như thế lớn tiếng sao? Đông Phương Lan nhìn thượng hoàng nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, chao phúng nhẹ a một tiếng, sau đó từng bước đi hướng thượng hoàng, ở trước mặt hắn đứng yên, ánh mắt từ thượng mà xuống đánh giá hắn. Thượng hoàng bị Đông Phương Lan xem ra đầu têu dại, phía sau lưng lạnh cả người, chỉ có ở trên cổ thuần trắng, cho hắn một chút cảm giác can toàn, cái này làm cho hắn không khỏi giơ tay, bắt được đuôi áo. Thuần trắng bị bắt lấy đuôi áo, có chút đau đớn, làm nó thực không thích kêu một tiếng. Lượng da sắc bén móng bớt, ở thượng hoàng trên hướng cổ trảo ra chút bị thương ngoài da, cảnh cáo cùng hắn, đừng sang bậy, nó tùy thời sẽ muôn hắn mệnh. Thuần trắng nguy hiếp, làm thượng hoàng lập tức buông lòng tay, lạnh dọc hỏi, ngươi làm cái gì như vậy nhìn chấm? Ngươi không phải muốn cùng ta hợp, hiện tại xem một chút xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ còn sợ ta từ trên người của ngươi nhìn ra cái gì ngoạn ý tới? Đông Phương Lan có lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, lạnh đảm nói. Thượng hoàng cảm thấy nàng ý có điều chỉ, không khỏi nắm thật chặt hai chân, công phu được hùng, không ở với lớn nhỏ, có rất nhiều ngân thương sắp đầu, tỉ như kia hình thiên giác chính là một cái. Cái gì? Đông Phương Lan hơi ngây ra một lúc, ngay sau đó thực mau liền minh bạch thượng hoàng đang nói cái gì, một trương mặt đẹp lập tức liền đỏ lên, giận trưng mắt nhìn liếc mắt một cái thượng hoàng, ta chỉ là xem mạng ngươi không lâu rồi, hảo tâm tới cứu ngươi một hồi. Cái gì người Đường đường một quốc gia hoàng đế, suốt ngày liền tưởng những cái đó dơ bẩn sự, nàng bất quá là nhìn nhiều hai mắt, hắn cũng có thể quên hắn kia dơ bẩn sự muốn đi. Nếu không phải tại đây tinh nguyệt đại lụ, nàng không có giúp đỡ, cô lập khó đi, mới không nghĩ tìm một cái lại xuẩn lại đáng khinh người hợp. Thượng hoàng điểm môi, hiểu người, cũng đừng trang cái gì thuần. Đông Phương Lan vừa thấy cũng là cái tao, bất quá là trướng mắt hắn, không ở trước mặt hắn tao mà thôi. Đông Vương Lan bị nói khí đè bụng đầu, giận trưng mắt nhìn liếc mắt một cái thượng hoàng, "Vậy ngươi vẫn là đi tìm chết đi." Nói xoay người liền phải đi. Thượng hoàng thấy nàng phải đi, vội bước nhanh tiến lên, duỗi tay ngăn cản nàng, "Đừng, không phải muốn hợp sao, còn chưa nói rõ ràng đâu." Đông Vương Lan thật muốn cứ như vậy phất tay áo mà đi, nhưng chỉ cần nghĩ tối hôm qua đã chịu Hàn Băng cha tấn, liền không dám tùy hứng, nàng liếc mắt cồn cát, nhấc chân đi phía trước đi đi. lia cổn cắt xá chút. Thượng hoàng thấy vậy, vội vàng theo đi lên, thấy nàng dừng lại dương mắt nhìn bốn phía, không người đáng tin cậy gần, thanh âm cũng truyền không ra đi, lúc này mới yên tâm. Hợp có thể, ta liền một điều kiện, Diễn Diệp bất ngôn, Phượng hoàng nước mắt ta muốn, còn có khắc động thẩm chi hàn. Đông Vương Lan Thực Minh sắc biểu đạt chính mình muốn. Thượng hoàng nhíu môi, nữ nhân này cũng thật là, chuyên môn nhìn chằm chằm lớn lên đẹp nam nhân có cái gì dùng. bạn nhất công phu không hảo đâu. Muốn tuyển nam nhân, vẫn là đến tuyển hắn như vậy. Tưởng quy tưởng, nhưng chính sự quan trọng, thượng hoàng liền hỏi, kia tưởng như thế nào cái hợp pháp, còn có ngươi vì cái gì nói chấm không sống được bao lâu? Lại bằng cái gì làm chấm tín tưởng? Hắn cảm thấy chính mình là cái người có phúc, là muốn thống nhất đại lục, là muốn sống lâu trăm tuổi. Bởi vì ta là Đông phương nhất tộc người, chính là dự ngôn sư, mà ta là Bạch Lăng quốc quốc sư Đông phương hi đường ngồi. Đông Phương Lan nhàn nhạt nhả thuyết minh chính mình thân phận. Bởi vì này đây tỷ nữ thân phận đi theo, trừ bộ diệp bất ngôn bọn họ, người khác không biết thân phận của nàng. Dê. Trương 1322 không có việc gì liền tú ân ái. Thượng hoàng hai mắt hơi mở, trên dưới đánh giá một chút Đông Phương Lan, mới vừa rồi gật đầu, cũng không quá đại lý ngoại nga một tiếng. Hắn lần đầu tiên thấy Đông Phương Lan bắt đầu, liền cảm thấy khí chất bất phàm, định không phải thường nhân. Càng không phải là cái nh nhản, chỉ là không nghĩ tới sẽ là Đông Phương nhất tộc ra, còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp cùng họ đâu. Bất quá Đông Phương một họ vốn là hiếm thấy, hắn sớm nên nghĩ đến. Hiện tại tin ta sao? Đông Phương Lan không muốn quá lãng phí thời gian. Thương Hoang gật đầu, "Chấm tin, bất quá ngươi tính toán như thế nào cùng chấm hợp. Đông Phương đại tiểu thư đây là coi trọng thẩm chi hàn, tưởng hành đạo đoạt ái, cho nên từ muốn hợp đi. Bất quá Mặc kệ cái gì mục đích, hai người đều có cộng đồng ích lợi ích, vậy có thể liên minh. Đông Vương Lan ngước mắt nhìn thượng hoàng trên cổ thuần trắng, suy đoán, này thú hồ ly, rốt cuộc có nghe hay không hiểu tiếng người, có thể hay không hướng Diệp Bất Nôn mật báo đi. Hoa ở thượng hoàng trên cổ thuần trắng, nhắm hai mắt, thoải mái mà đều đều đánh khó khẻ, tựa tìm được rồi hảo nơi đi, nhưng kỳ thật với nó tới nói, nhưng khó chịu, nó lại không phải xả, không phải cái gì thời điểm đều bản. Nhưng dù sao cũng phải làm cái này, luôn muốn khi dễ tỉ tỉ người xấu, đã chịu trừng phạt. Cho nên, buôn chết hắn. Thượng hoàng biết Đông Phương Lan Bàn Quan, chọn mày, khinh thường nói, "Không, có việc gì? Này thú hồ ly ngủ đến chết, đại bộ phận đều đang ngủ, huống chi chính là một xúc sinh, có cái gì hảo bàn quan, liền tính nó nghe hiểu được chúng ta nói chuyện, diệp bất luôn cũng nghe không hiểu hắn thú ngữ a." Thượng hoàng trong miệng ngủ đến chết thú hồ ly, đều đều khó khẻ. Có hơi không thể nghe thấy đỉnh trệ một chút, nhưng lại không bị người phát hiện. Đông Vương Lan nghe là như thế cái lý, nhưng nàng theo như thế lâu cũng chưa động thủ, hiện tại nếu muốn động thủ, liền câu vạn vô nhất hết, tuyệt không có thể ra sai lầm. Chẳng sợ này chỉ sứ hồ ly nghe không hiểu, nàng cũng sẽ không mạo hiểm. Đây là kế hoạch của ta. Đông Vương Lan đưa ra một trương giấy cho hắn, sau đó nói, quay đầu lại ngươi đem kế hoạch lấy đồng dạng phương thức Giản Lược viết cho ta. Thượng hoàng xem Đông Vương Lan cẩn thận đến nước này, không biết ý gì cười một tiếng, nhận lấy, nhanh chóng nhìn thoáng qua trên giấy tự, sau đó nhanh chóng dùng linh lực đem nải đánh nát bấy, giải dừng ở trên bờ cát. Hành. Thượng hoàng dứt khoát đứng hạ. Tước hảo cho chuyện với nhau, Thượng hoàng trở lại tại chỗ, Đông Vương Lan đi đến bên trái, lại trở lại địa phương. Bọn họ trở lại nghỉ ngơi mà lúc sau, đều dùng dư quang nhẹ liếc liếc mắt một cái những người khác. Một đám nhắm mắt nghỉ ngơi, không phát hiện cái gì khác thường, này tự yên lòng. Bất quá, Đông Phương Lan càng là cẩn thận, túi đầu nhìn mắt bờ cát, quan sát một chút dấu chân, trừ bỏ bọn họ tới dấu chân, cũng không có nhiều da tới dấu chân, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Xem ra, bọn họ cũng không có hoài nghi, cũng không có đi nghe vừa rồi nói chuyện. Đến nỗi hình thiên giác, đó là cái người thông minh, nhất biết nên làm như thế nào, hoàn toàn không cần lo lắng. nghỉ ngơi nửa canh giờ, ngày chí nhiệt, phơi người thực. Thẩm Tri Hàn mở hai mắt, nhìn còn không muốn mở mắt ra Diệp Bất Nôn, vi phu bối ngươi, ngươi ngủ nhiều sẽ. Diệp Bất Nôn lười biếng mở hai mắt, nhẹ nhàng đánh cái ngáp, "Không cần." Bạch Trạch. Thẩm Tri Hàn đối An và A Ngọc bên người bạch trạch với tay, ý bảo nó lại đây, cấp Diệp Bất Nôn đường tọa kỵ. Bạch Trạch không có lập tức đáp ứng, mà là ngẩng đầu nhìn A Ngọc, dò hỏi nàng ý kiến, rốt cuộc đây là nữ vương. muốn phục tùng mệnh lệnh. Thẩm Chí Hàn, hắn là dưỡng chỉ xem thường Bạch Trạch sao? Trước 1323 hết thảy là ngươi. A Ngọc xoa xoa Bạch Trạch đầu, có một chân làm bất ngôn nhiều rèn lựa chút, đừng lao nô dịch Bạch Trạch. Nàng xem này chỉ Bạch Trạch càng ngày càng thuần mắt, đương nhiên không thể để cho người khác nô dịch đi. Bị nữ vương che chở Bạch Trạch, lập tức hạnh phúc nheo lại hai chỉ mắt to, kia lông sù sù cái đuôi, lại là giống, cẩu giống nhau. Vui sướng lắc lư lên. Nữ vương khí phách, vì nó, cự tuyệt chủ nhân. Thật không hổ là nó coi trọng A Ngọc nữ vương, cùng định rồi. Thẩm Chi Hàn kéo kéo khóe miệng, nhìn Diệp Bất ngôn một bộ vui sướng khi người gặp hòa cười, duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, Mộc Luân đều phản bội chủ, hiện tại liền chỉ hồn đều bị ngươi người cấp thông đồng đi rồi, hợp lại ta người, ta thú, đều là vì ngươi bổ dưỡng, ân. Mộc Luân ngẩng đầu nhìn trời, Hắn nơi nào phản bội chủ, rõ ràng chính là vương gia chính mình tiền đồ thực, sợ tức phụ, hắn cái này làm thuộc hạ, vì hảo quá điểm, cũng chỉ hảo hướng vương gia học tập, chứ hết nghe vương phi. Diệp bất ngôn kéo Thẩm Chi hàn cánh tay, ngẩng đầu ở trên mặt hắn hôn một cái, ngươi đều là của ta, huống chi này đó, đúng không? Thẩm Chi hàn bị nàng một câu hống thập phần vui vẻ, ngươi, ngươi, huyết thể đều là của ngươi. Đông Phương Lan xem kéo kéo khóe miệng, hai hai người Thật đúng là không có lúc nào là ân ái, rất sợ không ai biết bọn họ có bao nhiêu ân ái, nhưng rõ ràng hai người bọn họ, không nói lời nào, cũng chỉ một ánh mắt, cũng có thể nhìn ra hai người nhiều ân ái. Bọn họ đây là cố ý. Tiện. Không biết xấu hổ. Đông Vương Lan thở phì phì nghĩ, hận không thể xé nát Diệp Bất Nôn. Thậm chí Hàn cùng Diệp Bất Nôn dường như không có việc gì, thông thường giải cẩu lương đi đường, đối với khách sự Tựa hồ cũng không biết giống nhau. Ban đêm, lại quá một ngày, sắp đến hoàng sa quốc cùng thương tử quốc biên giới, mọi người sớm tìm cái không người thôn trang nhỏ nghỉ ngơi. Đống lửa trước, thậm chí hàn nướng một cái bắt được không độc đại xà, Diệp Bất Nôn đang ở gia vị, thực mau mùi thịt theo phòng, phiêu đi ra ngoài, làm ăn nhiều ngày lương không người, đều không khỏi nuốt nghẹn nước miếng. Nhưng những người khác chỉ có thể nhìn, không phần. Nôn Nhi ở thịt nướng hương diện này, Quá có thiên phú. Thậm chi hàn nghe mùi hương, đều không tự rắc nuốt nghẹn nước miếng. Khu khu, người lấy thực vì thiền, hắn thân là cao lanh vương già cũng không ngoại lệ, nôn nhi thịt nướng số lần hữu hạ, hắn cũng không phải thường xuyên có thể ăn đến. Diệp bất nôn đắc ý những mày, đó là, chờ vào thành, ta cho người nướng khắc ăn. Ở hiện đại dạ dạ nướng bờ bờ cờ, tự giúp mình nướng bờ bờ cờ cũng không phải là ăn không trả tiền. Thậm chi hàn vội gật đầu. Nôn Nhi đối ta tốt nhất. A Ngọc không khỏi kéo kéo khóe miệng, "Vương gia ngươi cao lãnh nhân thế đầu." Như thế Mao đã bị Diệp Bất Nôn một đốn nướng bờ bờ ở cấp thu mua. Quá không tiền đồ, quá không tiền đồ. Hình Thiên rắc nhìn kia cắt thành một khối lại một khối nướng sả, nghe mùi hương cũng là không ngừng nuốt nghẹn nước miếng, không thỉnh tự hỏi, Bất Nôn cũng có thể mời ta ăn sao? Diệp Bất Nôn sảng khoái đáp ứng, "Có thể." Mới vừa còn vui vẻ không thôi thẩm chi hàn, Lúc này nháy mắt liền lên mặt, chàng ngập địch ý nhìn Hình Thiên Dác, hắn tới thấu cái gì náo nhiệt, Nôn Nhi còn không cự tuyệt. Nhưng hắn phải cho Nôn Nhi huyền lăng xa, Nôn Nhi khẳng định sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó hắn ăn nhanh lên, làm Hình Thiên Dác thèm ăn chết. Người khác còn văn nhã nuốt nghẹn nước miếng, mà Thượng Hoàng hai mắt sáng lên nhìn kia tản ra mùi hương nướng xả, không chút nào che giấu từng ngụm từng ngụm nuốt nghẹn nước miếng, cơ hồ ném mau chạy ra. Mo Mao đem nó chỉnh lên tới cấp chấm. Này hơn 1 tháng lương khô, ăn hắn đều mau biến lương khô. Chương 1324 Lưu Holy. Thẩm Chi Hàn đem nướng xả phiên một mặt, ngước mắt lạnh lạnh liếc mắt Thượng hoàng, muốn ăn nướng xả. Thượng hoàng bị như thế thoá nhìn, nước miếng đều không tiệm ướt, sợ hai lắc lắc đầu, hắn hiện tại nào còn dám có ý tưởng, phải có nói, tổng cảm thấy tiếp theo nháy mắt là có thể bị đặt tại hỏa thượng bị nướng bở bở quở. Hắn vẫn là bãi. Biến Lương Khô, tổng so biến Thầy Khô hảo. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn về phía thượng hoàng, hắn lập tức thấy được hy vọng, sáng lên hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn nàng, Diệp cô nương là người tốt. Trước chụp cái mông ngựa đi, nói không chừng thưởng hắn đôi gián an, nếm thử hương vị, cũng là tốt. Diệp Bất Nôn cong mi cười cười, thuần trắng. Thượng hoàng tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Bất Nôn, không phải nên gọi hắn sao? Theo trên cổ này chỉ sú hổ ly làm cái gì? Lười biếng ngủ thuôn trắng, nghe được tiếng la, lập tức mở hai mắt, kim hoàng sắc con ngươi, tại đây trong bóng đêm, như là hai cái tiểu đèn lồng giống nhau. Thạ Kiêu mới vừa tỉnh ngủ ngông lung dạng, manh cực kỳ. Diệp Bất Nôn chiều thuần trắng vây vây tay, ngày mai trạm vạng liền đến bên dưới, hắn cũng sốc không ra cái gì bỏ song tới, cũng đừng ngủ quên ngươi, triền hắn cổ, một thân sú hãn, đều đem ngươi cấp hơn hỏng rồi. Thượng hoàng, hắn luôn có muốn giết Diệp Bất Nôn cảm giác. Trần Trắng ngoan kêu một tiếng, lập tức vọt tới Diệp Bất Ngôn trước mặt, còn chưa chui vào nàng trong lòng ngực, đã bị Thẩm Chi Hàn cấp nhéo lỗ tai, sau đó ném tới một luân trong lòng ngực, đem nó cho ta tắm 3 ngày biến, nếu là có nửa điểm nam nhân khác hương vị, không được tới gần Vương phi 1 mét. Mọi người, thật quá mức a. Ở sa mạc, cấp một con hồ ly tắm 3 ngày biến tắm. Mộc Luân nghe lệnh từ nạp giới lấy ra bộ tắm, lấy ra hoa lộ, sau đó còn đảo ra thủy. đem thuần trắng trong ngoài rửa rửa. Thuần trắng là tưởng phản kháng tới, nhưng ở thẩm tri hàn trước mặt, nó không dám, chỉ có thể giống cá chết giống nhau, tùy ý bị xoa bóp, hơn nữa nhìn đến kia thiêu đốt ngọn lửa, nó tổng cảm thấy chính mình lúc này là phải bị rửa sạch sẽ thì nướng. Người khác xem thẩm tri hàn cùng Diệp Bất Nôn bọn họ ăn nướng tươi mới thì gián, còn có bị hầu hạ tắm rửa thuần trắng, vô ngữ nhìn trời. Ở sa mạc như thế cấp một con thú hồ ly tắm rửa Còn ăn như thế hảo. Vấn đề là cho hai mao cẩu nhi ăn, cũng nửa điểm chẳng phân biệt bọn họ. Quá lãng phí, quá xa xỉ, thật quá đáng, quá không phải người. Vương gia, tồi hảo. Mục Luân đem giặt sạch 3 lần, cả người đều là hoa lộ mùi hương thuần trắng, ôm tới rồi thậm chí hàn trong lòng lực. Diệp Bất Nôn đem để lại thật rắn, phân cho thuần trắng cùng Mục Luân, này lại làm thượng hoàng ở trong lòng, đem bọn họ tổ tông 18 đại tham hỏi cái biến. Hắn đường đường một quốc gia hoàng đế, thế nhưng sống không bằng mấy chỉ số sinh. Làm hắn đều tưởng đi theo diệp bất ngôn lan lộn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hướng Mỹ tự khuất phục. Thậm chí hàng ghét bỏ nhìn thuần trắng ăn đầy miệng là du, tia thuần hắc lông tóc càng thêm đen bóng, lấy ra khan, dùng sức xoa xoa. Thuần trắng khí thẳng trợn trắng mắt, này kiêu kiệt nam nhân, liền nó một con công hổ ly giấm đều ăn. Nôn nhi, đi ra ngoài lưu lưu hồ ly. Thẩm Tri Hàn đem khăn ném cho Mục Luân, rát riệp bất muôn tay. Thuần Trắng lại lần nữa trợn trắng mắt, Hồ Ly không cần lưu. Hai người nắm tay, ở không người thôn trang đi tới, bị Lưu Thuần Trắng kéo thật dài đuôi cáo, ngoan ngoãn đi theo mà sau. Hai người ra cửa thôn, đối mặt thôn mà ngồi, Thuần Trắng vì bóng đèn ngồi ở bọn họ trung gian. "Tiểu Hồ Ly, nói đi, bọn họ có cái gì kế hoạch?" Thẩm Tri Hàn nhìn chướng mắt Thuần Trắng, vẫn là nhắc lên, ôm vào trong lực. Sau đó lại duỗi tay đem Diệp Bất Nôn ôm ở trong ngực. Chương 1325 tìm đường chết. Một người một thú đều ôm vào trong ngực, thậm chí Hàn lúc này mới thư thái hô một hơi, đây mới là hạnh phúc nhân sinh. Nếu là này hồ ly không đi theo, liền hắn cùng Nôn Nhi, vậy càng thêm hảo. Thuần trắng dương miệng, ngao ngao kêu, liền một chuỗi dài, cuối cùng còn nâng lên móng đuốt khoa tay múa chân một chút, sau đó héo héo bò trụ, ủy khuất kêu hai tiếng. Diệp Bất Luân nhìn phảng phất gọi bậy một phen hồ ly, cái gì cũng chưa nghe hiểu, nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, ngươi nghe hiểu được? Thuần Trắng tuy lợi hại, nhưng nàng thật nghe không hiểu. Thẩm Chi Hàn tối đầu nhìn Thuần Trắng sáng ngời hai mắt, sau đó lắc lắc đầu, coi như nghe không hiểu đi. Thuần Trắng khinh bị mắt trợn trắng, móng đuốt nhỏ nhẹ nhàng gãi nàng váy áo, hướng nàng thấp thấp điệu, "Thỉ phu nói dối, tấu hắn." Diệp Bất Luân hiện tại tựa xem đã hiểu Thuần Trắng ý tứ, nghiêng đầu. Một tay chống cằm nhìn hắn, "Ân." Thẩm Tri Hàn bị Diệp Bất Nôn xem chột dạ, cười cười, "Hiểu như vậy một chút, này không phải sợ ngươi ghét bỏ. Ghét bỏ sẽ hiểu thú ngữ người, không biết còn tưởng rằng hắn là thú đâu." Diệp Bất Nôn phụt cười ra tiếng, giơ tay nắm nắm tay, ở trên mặt hắn chằng chịt, kỹ nhiều không áp thân, "Đây là chuyện tốt, ta nam nhân lợi hại." Lời này hoàn toàn thỏa mãn Thẩm Tri Hàn bị ô yếm nữ nhân truy sủng tâm tư, không lại che lấp. Thuần trắng nói, chỉ biết bọn họ muốn hợp, giết ngươi, không biết cụ thể kế hoạch, bởi vì Đông Phương Lan thực cảnh giác, kế hoạch đều là dùng giấy tới giao lưu. Đông Phương Lan có thể như vậy cùng thượng hoàng thương lượng hợp nhất sự, là bọn họ giả không biết nói, cũng là cố ý, chính là muốn nhìn một chút bọn họ sẽ chết đến loại nào nông nỗi. Bốn gì hắn là muốn cho thuần trắng nghe trộm kế hoạch, ai biết Đông Phương Lan cẩn thận đến mức này, chẳng sợ thuần trắng sẽ không nói tiếng người, cũng vẫn là để phòng thuần trắng Thật đúng là chết a. Diệp bất ngôn đôi tay chống cằm, hơi ngửa đầu nhìn bầu trời đêm biển sao trời mênh mông, mềm mại thanh âm mang theo thiên chân ngữ khí, kia hoàng sa quốc thật sự muốn đổi hoàng đế, thế ba tính giải quyết một cái hỗn quân, ta thật đúng là người tốt. Thẩm tri Hàn sủng nịch cười lên tiếng, "Là, Lôn Nhi là thiên đại người tốt." Thượng hoàng cũng không xem quá lớn ngu ngốc, chẳng qua quá háo sắc, còn có dạ thâm, lại không có gì đấu võ. làm không ra cái gì đại sự tới, thậm chí hắn không chỉ có háo sắc, ở chuyện phòng the thượng càng là tàn bạo, thường có nữ tử bị làm nhục mà chết. Tóm lại, không phải một cái người tốt. Thẩm chi Hàn theo thuần trắng mao, đối với thượng hoàng loại này làm nhục nữ nhân càn bạo, nghĩ đến liền một cái quá tiểu có thể giải thích. thôn trang, Đông Vương Lan vị diệp bất nhân người, bị đặc biệt đối đãi, ăn không được tươi ngon thì dán, làm nàng lại hoán hận không khép. Diệp Bất Ngôn thật đúng là cái liền mặt ngoài công phu đều không muốn làm người. Quá ích kỷ. Nàng nhìn bọn họ hai người rời đi sau, cũng đi theo rời đi, nhưng không theo vào, chỉ chính mình trốn đến một cái hốc gám trong một góc. Thượng hoàng trên cổ không có thuần trắng, nhẹ nhàng không ít, ra tới hong gió, trốn đến Đông Vương Lan trong bóng đêm, không kiên nhẫn nói, rốt cuộc cái gì thời điểm hành động? Ngày mai trạng vạng liền phải tới rồi, nhưng Đông Vương Lan nửa điểm động tĩnh đều không có. Hắn đều phải cho rằng chính mình bị chơi. Vốn là tưởng ngày mai động thủ, nhưng ta nhìn bọn họ đem thuần trắng mang đi, khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn, một lát liền động thủ, ngươi người đâu? Người khác không biết, nhưng nàng biết thậm chí hàn thân phận, ai biết có thể hay không có ngoài ý muốn, cho nên nàng liền thuần trắng cũng phòng bị, bởi vì nàng tuyệt không cho phép cố ý ngoại. Chương 1326 vạn vô nhất thất. Một lát liền động thủ. Thương hoàng đối này Rõ ràng có chút không duy trì, như vậy được không? Thời gian có thể hay không đổi chút? Kế hoạch đều là nàng ở an bài, hắn biết một ít, nhưng hiển nhiên đêm nay không ở bọn họ trong kế hoạch, hắn sợ cố ý ngoại. Đông Vương lan lắc lắc đầu, "Sẽ không. Nàng chuẩn bị chính là tùy thời động thủ, chẳng qua muốn làm đến tốt nhất, mới chậm chạp không có động thủ." Thượng Hoàng nhìn Đông Vương lan tin tưởng 10 phần, đối nàng rất có tín nhiệm, chấm người, tùy thời nhưng động thủ. Hắn có thể làm hoàng đế, có thể tại đây hoàng sa quốc sớm một phen, tự nhiên có chính mình người, có chính mình bản lĩnh. Đông Phương Lan nhanh chóng cùng Thượng Hoàng nói một chút trong chốc lát kế hoạch, liền vội vàng phải đi. Thượng Hoàng đột nhiên bắt được Đông Phương Lan tay, vẫn là có chút không yên tâm hỏi, vạn vô nhất thất sao? Hắn xem ra tới, thậm chí Hàn đối hắn còn không có quá nhiều sát tâm, chỉ cần an phận nói, là có thể rời đi, nhưng một khi làm, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Chi Hàn nhưng không có cái gì nhân từ chi tâm, đương nhiên, hắn cũng không có, hắn chỉ là sợ thất bại mà thôi. Đương nhiên, Đông Phương Lan Trán ghét ném ra thượng hoàng tay, thực khẳng định nói, yên tâm, Thẩm Chi Hàn sẽ không theo ngươi đoạt tinh nguyệt đại lục, chúng ta Đông Phương nhất tộc tại hư không đại lục, kia mới là hắn hẳn là nơi địa phương. Nói xong, Đông Phương Lan Trán ghét xoa bị kéo qua địa phương, nhấc chân đi nhanh rời đi. Thượng hoàng nhìn Đông Phương Lan kia sát tay động Người người sờ qua tay nàng, hương vị là rất hương, chính là có chút tao. Đối với loại này tự cho mình rất cao nữ nhân, hắn từ trước đến nay sẽ không cấp cái gì lời hay. Lại nói tiếp, vẫn là diệp bất ngôn cái loại này nữ nhân, càng lệnh nam nhân tâm động. Thượng hoàng tử trong bóng đêm, nhìn mắt cửa thôn phương hướng, than tiếc lắc đầu, đáng tiếc. Đáng tiếc như vậy mỹ nhân, liền phải hoàn toàn ở trong đêm đen tan mất. Không biết có thể hay không chết đẹp điểm, vừa mới chết người. Thân thể vẫn là ấm, cũng vẫn là mềm. Thượng hoàng như vậy ta ác nghĩ, hoàn toàn không cảm thấy chính mình có bao nhiêu sao biến thái. Thậm chi hàn cùng diệp bất ngôn thưởng hạ ở sa mạc trung cuối cùng một đêm ánh trăng, lại đem hồ ly cấp lưu trở về. Thuân trắng vẻ mặt muốn bắt hoa thẩm chi hàn ý tưởng. Sa mạc gió đêm, hô hô thổi khiếu, hạt cắt theo gió đập cửa cửa sổ, càng là sàn sạt vang, che giấu mặt khác thanh âm. Bởi vì thôn trang lâu không người trụ, Cửa sổ đã là rách nát, tiếng gió liền lớn hơn nữa, chẳng sợ thậm chí Hàn bọn họ trụ tốt nhất, cũng khó tránh khỏi gió phong tiến vào. Thẩm Tri Hàn cao lớn thân hình, nằm nghiêng, từ phía sau ôm lấy Diệp Bất Nôn, hai người tựa hòa hợp nhất thể, dấu ở ấm áp áo khoác. Diệp Bất Nôn nghe bên ngoài tiếng gió, thân mình lại kề sát Thẩm Tri Hàn một ít, a hàn, có chút lạnh. Thẩm Tri Hàn ôm càng gần chút, thực mau liền ấm áp. Tinh tế nói chuyện thanh âm Tại đây tiếng hú điên cuồng gào thét ban đêm, tế không thể nghe thấy. Ngân bạch ánh trăng chiếu xạ ở kia rách nát hở khép ván cửa, một tia xuyên thấu qua kẽ cửa mà vào tới. Kia ánh trắng dưới, hình như có cái gì đồ vật bị kéo dài qua bóng dáng, chỉ là rất nhỏ, nhỏ đến nếu không nhìn kỹ nói, đều phát hiện không đến. Kia vật nhỏ, hình như có mục tiêu tính giống nhau, tốc độ cực mau, thẳng đến trên giường mà đi, một đường hướng lên trên bờ, thả nó đi qua địa phương có dịch nhảy lưu lại dấu vết. Vật nhỏ chui vào áo khoác. T. Hoa ở Thẩm Tri Hàn trong lòng ngực diệp bất ngôn, nhẹ hô một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Tri Hàn khẩn trương hỏi. Chương 1327 độc huyết. Diệp bất ngôn từ ấm áp áo khoác, vươn trắng non cánh tay, gài tay trái cổ tay, nương ánh trăng, có thể thấy được nàng trắng non trên da thịt, nhiều cái tiểu điểm đỏ. Có cái gì cắn ta? Diệp Bất Nôn cảm thấy thủ đoạn kỳ ngứa vô cùng, cắt đến khéo đưa đẩy san bằng ngón tay, dùng sức bắt lấy, kiều nộn lăng ra, nháy mắt liền trảo ra một đạo vết máu tới. Thẩm Tri Hàn nhìn đến, lập tức ngồi dậy, kéo qua tay nàng, nhẹ nhàng cho nàng gãi, lại túi đầu cho nàng thổi khí, đường trảo đều đổ máu. Diệp Bất Nôn cười khẽ, làn da quá non. Như thế nào không nói ngươi móng tay tiêm. Thẩm Tri Hàn nhướng mày nhìn nàng một cái, còn nữa sao? Không được, ngủ đi." Diệp Bất Nôn ôm lấy hắn vòng eo, làm hắn nằm xuống tới, lại lần nữa oa trở về trong lòng ngực hắn. Vừa rồi cái loại này xuyên tim ngứa, chỉ là trong nháy mắt, ở nàng trảo phá làn da đổ máu thời điểm, cũng đã không ngứa. Thầm chi Hàn dư một tiếng, ngày mai hảo hảo trách phạt một chút Mục Luân, như thế nào thu thập, thế nhưng còn có sâu cá ngươi. "Ngủ đi." Diệp Bất Nôn nhẹ giọng nói câu, thức mau nàng hô hấp liền đều đều lên. Thẩm Tri Hàn ôn nhu nhìn Diệp Bất Ngôn ngủ mỹ nhân, đáy mắt toàn là một mảnh sủng nịch cùng hạnh phúc, nhất vui vẻ nàng đối hắn tín nhiệm, mới có thể như vậy nhanh chóng ngủ. Phong, so phía trước lại có chút lớn, tiếng sàn sạt thanh âm càng vang lên. Mới vừa ngủ không lâu Thẩm Tri Hàn, bị tiếng có chút chói tai, còn mang theo chút tanh hôi lưu vị, cấp kích thích mở hai mắt, bởi vì là hoang phế thôn chàng, cũng không có màn, mà lúc này hắn nhìn nóc nhà, đột nhiên mở to hai mắt. Nương ngân bạch ánh trăng, chỉ thấy một bàn tay đại bò cạp, sáng lên kia tựa thuốc độc đuôi tiêm, lóe hàn mang, mà nó hình như có ý thức giống nhau, tia mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn bên cạnh người Diệp Bất Nôn. Bò cạp đuôi tiêm, lóe hạ hàn mang. Nôn Nhi, thậm chí Hàn ôm Diệp Bất Nôn, lập tức trở mình, lăn xuống xuống giường. Liên ở hắn cúi ngay trong nháy mắt, kia chỉ kịch độc bò cạp đã là rơi xuống, mà vị trí chính là vừa rồi Diệp Bất Nôn nằm địa phương. Một khi hắn không coi ôm nàng tránh đi, kia bỏ cạp lúc này rơi xuống địa phương đó là Lôn Nhi mặt. Kia tràn đầy độc đuôi tiêm, nhất định đâm vào Lôn Nhi tiểu nộn lằn ra, bất tử, sợ là mặt cũng hủy hoại. Rơi xuống bỏ cạp, tựa như khai trí tuệ giống nhau, xoay người, giơ lên đuôi tiêm, kia mắt là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ở thẩm chi hàn trong lòng ngực diệp bất nôn, kia tư thế, làm như ngủ đông hồi lâu săn thú người giống nhau, chỉ nhìn chằm chằm diệp bất nôn cái này con ngồi. Vèo! Bò cạp đột nhiên triều diệp bất ngôn nhảy đi. Thậm chi hàn ôm diệp bất ngôn, đầu ngón tay nhẹ đạn, hỏa linh lực bay ra, đem nhảy tới bò cạp, cấp đánh dập nát, thanh hôi hương vị, ngáy mắt liền tảng ra. Sàn sát xa, xa! Cái loại này sâu bò động thanh âm, càng ngày càng văng lên, thả càng ngày càng dày đặc. Thậm chi hàn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vô số độc hiết, từ rách nát cửa sổ bò tiến vào, không ngừng là độc hiết, còn có rắn độc, thàn làn. đều là sa mạc trùng kịch độc chi vật. Chúng nó rầm rạc, nhiều điếm không suệ, nơi nào có khẽ hở, liền từ nơi nào chui vào tới, đem thẩm chi hàn cùng diệp bất ngôn cấp vây quanh ở bên trong. Như vậy dày đặc đồ vật, liền tính không độc, nhìn cũng đủ thấm người, hướng chi vẫn là có độc. Mà lúc này thẩm chi hàn ôm không biết gì nguyên nhân, không có tỉnh lại diệp bất ngôn, vô lực thi triển linh lực. Một luân, A Ngọc, thẩm chi hàn gấp giọng kê ự, Liên Dương như vừa rồi kia độc huyết đã chết, canh hôi hương vị, đưa tới này đó độc vật. Chương 1329 đánh giá. Diệp bất ngôn hiểu độc Ilya, cho nên giống nhau hạ độc thủ đoạn, tất nhiên là không thể dùng, nhưng thật nhỏ sâu, tốc độ mau lại nhìn không thấy, thả lại không phải giống nhau độc, không còn gì tốt hơn. Lúc này đây, hắn tin tưởng thậm chí Hàn là không đến lựa chọn. Nếu không phải cùng Đông Phương Lan có ước định, hắn thật muốn đem này sâu cũng dùng ở thẩm tri hàn trên người, như vậy hắn mới vạn vô nhất thất. Thẩm tri hàn lạnh lùng nhìn Thượng hoàng, ánh mắt xuyên thấu qua hắn, nhìn về phía phòng ngoại. Thượng hoàng xem đã hiểu Thẩm tri hàn ý tưởng, cười khẽ một tiếng, Ngự Vương vẫn là đường phí tâm tư, mục luân bọn họ hiện tại tự bảo vệ mình đều khó, không cần làm không sợ hy sinh, đến nỗi kia chỉ số hồ ly. Nói lên thuần trắng, Thượng hoàng liền cảm thấy cổ một trận nóng lên, còn có bị buồn ra tới ngứa. Quán hận kéo kéo khóe miệng, nó là vô pháp mệnh lệnh chấm độc vật, hiện tại nó đã bị này đó tiểu khả ái nhóm cắp cắn nuốt. Ngươi nhìn thẹn quá thành giận, mà không thể có điều phát thẩm chi hàn, tướng bao thượng hoàng, lập tức lại có tự tin, cho nên Ngự Vương vẫn là không cần làm không sợ hy sinh, bằng không tiếp theo cái bị cắn nuốt chính là Mục Luân, ngươi trung thành nhất cận vệ. Thẩm Chi Hàn gắt gao ôm diệp bất ngôn, nhìn chờ đợi mệnh lệnh độc vật, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là hai trong mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thượng Hoàng xem. Ngự Vương không tin, vậy đi ra bên ngoài xem đi. Thượng Hoàng hơi sờn thân mình, làm cái thỉnh tư thế. Thẩm Tri Hàn thu hồi lạnh lùng ánh mắt, ôn hôn mê không tỉnh diệp bất ôn, đi tới bên ngoài. Lúc này, một luân bọn họ đều bị dùng thế lực bắt ép, A Ngọc hình như có sợ cố kỵ, cũng không ra tay, ngay cả Hình Thiên Dực cũng là như thế, bọn họ đều bị không đếm được độc vật, cấp vây quanh. và những cái đó độc vật cấp thậm chí hàn nhường ra một cái lộ tới, cùng bọn hắn đứng ở cùng nhau. Bất ngôn. Vương phi nhìn đến bọn họ ra tới, mấy người lo lắng thế ư, nhưng bởi vì độc vật vây quanh, không chỗ đặt chân, vô pháp tiến lên. Thẩm Chi Hàn ôm Diệp Bất Ngôn, ngẩng đầu nhìn lướt qua, mười trượng trong vòng đều là rậm rạp độc vật, không chỗ đặt chân, chỉ là nhìn, khiến cho người ra đầu tê dại. Mà cách đó không xa, Độc vật rậm rạp nổi lên cái đôi, thậm chí Hàn Liệp mắt một cái liền thấy được thuần trắng nhu thuận lông tóc, nó bị này đó độc vật đều cấp cắn nuốt ở trong đó. Tiểu hồ ly, thậm chí Hàn không khỏi nắm thật chặt tay, tràn ngập bi phẫn thê u. Thượng hoàng thấy vậy, không khỏi có chút đắc ý lên, Ngự Vương nếu là không nghe lời, kia tiếp theo cái, nhưng chính là Mộc Luân. Vương gia, đừng nghe hắn, thuộc hạ không sợ chết. Mộc Luân vội vàng ra tiếng, biểu lộ chính mình trung tâm. Thẩm Tri Hàn thu hồi ánh mắt, liễm hạ con ngươi, ôm Diệp Bất Nôn, đi đến A Ngọc trước mặt, "Ngươi cho nàng nhìn xem." A Ngọc lập tức cấp Diệp Bất Nôn kiểm tra, nhìn nàng sắc mặt trắng bệch, còn mang chút xanh tím, không khỏi phiền tay nàng, đang xem đến tay trái trên cổ tay, kia một chút hồng thời điểm, mặt liền âm trầm xuống dưới. "Kích độc, ta không có giải dược, cũng không có cách nào giải độc." Thẩm Tri Hàn tay khớp xương hơi hơi trở nên trắng, "Ta đã biết." Thương Hoàng nhướng mày nhìn Thẩm Chí Hàn, "Như thế nào? Nhận mệnh sao?" A Ngọc Khẩn Trương nhìn Thẩm Chí Hàn, không biết hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Đông Vương Lan còn chưa bại lộ chính mình, ở một bên nhắc nhở, "Thẩm Chí Hàn, ngươi không thể thỏa hiệp, đừng quên ngươi trách nhiệm." Thật đúng là thuận lợi. Cũng đúng, nàng vừa ra tay, liền phải diệp bất luôn chí mạng. Diệp bất luôn bất quá là một cái ti tiện nữ nhân, lại như thế nào khả năng đấu quá nàng? Chương 1330 đồ ý. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng nghiêng đầu nhìn Đông Phương Lan, nếu là ngôn nhi có không hay xảy ra, bổn vương muốn ngươi chôn cùng. Đông Phương Lan tâm trầm xuống, nàng đều còn chưa bại lộ chính mình tham dự việc này, thẩm chi hàn liền như vậy đối nàng. Kia nàng đối diện bất ngôn, liền càng không cần thủ hạ lưu tình. Đông Phương Lan hít sâu một hơi, vì rửa sạch chính mình hiềm nghi, cũng vì lúc sau không cho thẩm chi hàn chán ghét nàng, liền ngẩng đầu nhìn thượng hoàng. Ngươi đem giải dược cấp Diệp Bất Ngôn, ta làm ngươi con tin. Thượng hoàng ở trong lòng bội phục một chút Đông Phương Lan kỹ thuật diễn, tùy theo mắt trợn trắng, ngươi đương chớp mắt ngủ, vẫn lảng lóc. Thậm chí Hàn không coi trọng ngươi, ngươi làm con tin, hắn ước gì ngươi chết, ngươi còn có thể vì châm nhưu đến cái gì? Đông Phương Lan sắc mặt đen hắc, chính là ngươi cũng thấy rồi, nếu là Diệp Bất Ngôn xẻ ra chuyện, không nói ngươi, chính là Hoàng Sa quốc đều phải vì nải chôn cùng. Thẩm Chi Hàn không coi trọng nàng, tuy rằng là sự thật, nhưng có thể hay không đừng như thế trắng ra nói ra, cho nàng chừa chút thể diện. Thượng Hoàng không kiên nhẫn lên, trực tiếp nhắc nhở, "Thẩm Chi Hàn, hiện tại độc tố chỉ làm diệp bất ngôn hôn mê, nhưng sau nửa canh giờ, độc tố phát, đó là có giải dược, cũng tất sẽ lưu lại tê liệt hủy dung di chứng, ngươi vẫn là không cần suy xét lâu lắm." Đông Vương Lan ngẩng đầu xem Thẩm Chi Hàn, không có lại quyến hắn. Đến nỗi những người khác cũng không có khả năng quên, đối hình tiên giặc cùng a ngọc tới nói, kia hai thần vật không thể so diệp bất ngôn quan trọng. Bổn vương không cần suy xét, ngươi trước cho bổn vương giải dược, bổn vương liền đem phượng hoàng nước mắt cùng hổ châu cốt cho ngươi. Thẩm Chí Hàn lạnh giọng nói, thượng hoàng hừ lạnh một tiếng, châm cung đốc, giải dược cho, còn có thể bắt được hai đại thần vật. Thẩm Chí Hàn, đừng quên, ngươi mới là bị động một phương. Con cung hắn nói điều kiện Một chút tự mình hiểu lấy đều không có phải không. Thẩm Tri Hàn sắc mặt càng ngày càng đen trầm, nhưng hắn không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp lấy ra Phượng Hoàng nước mắt cùng Hổ Châu cốt. Nhìn đến hai đại thần vật, Thượng Hoàng hai mắt lập tức liền cùng thấy được thì xương đầu giống nhau, hắn không thể hiện tại liền nhào qua đi. Mau đem thần vật cho chấm. Thượng Hoàng kích động phân phó. Thẩm Tri Hàn một tay đem hai thần vật nắm lấy, ngước mắt lạnh lùng nhìn Thượng Hoàng, một tay giải dược, một tay thần vật. Thượng hoàng do dự hạ, dư quang liếc mắt Đông Phương Lan, lập tức gật đầu, hành, bất quá muốn cho nàng tới bắt. Đông Phương Lan ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Chi Hàn. "Hảo." Thẩm Chi Hàn đem hai đại thần vật giao cho Đông Phương Lan, đáp ứng thập phần sảng khoái. Đông Phương Lan nhìn trong tay hai đại thần vật, không khỏi nhíu nhíu mày, Thẩm Chi Hàn thế nhưng đáp ứng như thế sảng khoái, là thật sự đem diệp bất luôn xem so thiên hạ, so thần vật còn quan trọng. Hơn nữa, Cái này quan trọng thời khắc, thế nhưng liền nàng cũng tin, là thật sự cùng đường, không thể không tin, tình nguyện đánh cuộc một phen. Mặc kệ như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không làm diệp bất luôn tồn tại, tuyệt đối sẽ không. Thẩm Chi Hàn, ngươi làm nàng đi. A Ngọc Nghi ngờ nhìn Đông Phương Lan, hiển nhiên nàng đối nữ nhân này là một vạn cái không yên tâm. Nhanh lên. Thẩm Chi Hàn không có trả lời, chỉ là lạnh giọng thúc giục. Đông Phương Lan nắm chặt nắm tay, Triều thượng hoàng đi đến, vây quanh độc vật, lập tức tránh ra một cái lỗ. Đưa nàng đi đến thượng hoàng trước mặt, vươn tay, đưa ra hai đại thần vật, mà thượng hoàng cũng lấy ra bình sứ giải dược tới, hai người bắt đầu trao đổi. Thượng hoàng một phen đoạt lấy hai đại thần vật, mà ở Đông Phương Lan sắp nhận được giải dược khi, hắn bỗng nhiên ra tay, một chưởng đánh trúng Đông Phương Lan ngực, người cũng lập tức lui về phía sau, lại đem giải dược cấp thu trở về. Chương 1331 đồ hàng Thượng hoàng sau này một lui, những cái đó đồ vật lại lập tức đem vây quấn lên, thả so với trước càng nhiều. Thượng hoàng. Thẩm Tri Hàn thầm chi hàn lãnh lẽo băng chủy. Hiện tại giao ra giải dược, châm còn có mệnh tồn tại trở về. Thượng hoàng ngẩng đầu cười nhìn Thẩm Tri Hàn, đãi chấm rời đi, lại làm tiểu khả ái nhóm mang ngươi đi tìm giải dược, tuyệt không sẽ làm như vậy mỹ nhân chết đi, chấm cũng là cái thương hương tiếc ngọc người. Đông Vương lan lạnh lùng nhìn Thượng hoàng, ngươi lật lọng Thượng hoàng cười cười, "Chấm đây là thông minh." Đông Vương Lan giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Chí Hàn, xoay người nhìn Thẩm Chí Hàn, hắn không nói danh dự, lúc này thả hắn đi, tất nhiên cũng sẽ không cho giải dược, nếu đều là chết, hà tất đem thần vật tiện nghi hắn. Thẩm Chí Hàn không có lại xem Thượng hoàng, mà là lạnh lùng nhìn Đông Vương Lan, ngươi ý tứ này, là muốn bổn vương không màng luôn nhi sinh tử. Ngươi đã lấy thần vật thay đổi, là Thượng hoàng lật lọng. cũng đủ không làm thất vọng nàng, cùng với như vậy, bị động mất đi thần vật, còn vô pháp phản kháng, không bằng chủ động xuất kích, bắt thượng hoàng, buộc hắn lấy ra giải dược. Đông Phương Lan xoa tay hẩm hề nói, Thượng hoàng không cho giải dược, Diệp Bất Nôn hẳn phải chết. Thẩm Chi Hàn không màng Diệp Bất Nôn cái mạng, cũng muốn lấy về thần vật, đến lúc đó Thượng hoàng cá chết lưới rách, Diệp Bất Nôn vẫn là chết. Mà hết thảy này đều cùng nàng không có hệ. Đây là một cái tuyệt mỹ kế hoạch. Mấy ngày liền tới chịu uy khuất, Đông Phương Lan cuối cùng dễ chịu một ít, Diệp Bất Nôn cuối cùng muốn chết, sau này lại không ai có thể uy hiếp đến Thẩm Chi Hàn. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn thượng hoàng, lạnh giọng hỏi: "Bổn vương cho ngươi một lần cơ hội, giao ra giải dược." Nghe Thẩm Chi Hàn còn dùng cao cao tại thượng ngữ khí, thượng hoàng hừ lạnh một tiếng, thưởng thức trong tay bình sứ, Thẩm Chi Hàn chú ý dùng từ, bằng không chấm một không cẩn thận, liền đem này duy nhất giải dược làm hỏng. Thẩm Tri Hàn sắc mặt âm trầm đáng sợ thực, nhưng hắn không có nói nữa, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thượng Hoàng thấy Thẩm Tri Hàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì người thắng cười khẽ một tiếng, một tay cầm hai đại bảo vật, một tay cầm giải dược, bắt đầu lui về phía sau. Chân phải rời khỏi, các ngươi đứng đừng núp ních, giải dược chấm sẽ đặt ở cửa thôn, còn có khác nghi theo kịp, thôn ngoại chính là có chấm người, còn có này đó tiểu khả ái, cũng đủ các ngươi ứng phó. Các ngươi cũng không muốn chết đi. Nói xong, thượng hoàng xoay người rời đi, những cái đó độc vật sôi nổi dâng lên, đem Thẩm Tri Hàn bọn họ thật mạnh vây quanh, mà bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thượng hoàng rời đi. Thẩm Tri Hàn, cứ như vậy làm hắn đi rồi sao? Giải dược còn không có bắt được. A Ngọc nhìn thượng hoàng rời đi, sốt ruột không thôi. Trước kia cảm thấy Thẩm Tri Hàn rất lợi hại, như thế nào đêm nay, nàng cảm thấy như thế vô dụng. Thậm chí hàn quét một vòng vây quanh độc vật, lãnh đạm ừ một tiếng. A Ngọc bị hắn này lãnh đạm nhẹ ân, cấp ngốc chứ, ngươi không thích Diệp bất ngôn sao. Như thế nào phản ứng như thế lãnh đạm, một chút đều không quan tâm Diệp bất ngôn sinh tử. Thấy hắn không có trả lời nàng, A Ngọc lại sốt ruột nhìn về phía hình thiên giác, uy, cùng đi đoạt giải dược. Hắn sẽ hủy hoại giải dược. Hình thiên giác cũng nhàn nhạt nói. A Ngọc xem hai cái nhân vật Mỹ Nam, xem hoài nghi nhân sinh. Lúc này không thích diệp bất ngôn sao? Vẫn là thật sự vô kế khả thi. Đông Vương Lan thấy vậy, âm thầm cười trộm, diệt trừ diệp bất ngôn kế hoạch thành công. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng quá đáp ý, chỉ thấy vừa rời rời đi thượng hoàng, giơ lên đôi tay, đi bước một sau này lui trở về. Trước 1332 người tới. Cái này làm cho Đông Vương Lan tâm cả kinh, giơ lên đôi tay, rõ ràng chính là đầu hàng, dùng, đây là ai bức cho hắn đầu hàng? lại lui trở về. Thức Mao bọn họ đều thấy được, kia phía sau là ăn mặc cao giáp, cưỡi tuấn mã quân đội, cầm đầu người còn lại là cầm y y hoa phục, theo bọn họ tới gần, cũng thấy rõ cầm đầu người diện mạo. Thân hình cao lớn, một trương mặt chứa điển, hơn nữa hắn sụ mặt, hơi có chút uy nghiêm cùng chính khí, mà một thân quý khí, hiển nhiên cũng không phải thường nhân. Đông Vương Lan xem nhíu mày, người kia là ai, vì sao lệnh thượng hoàng như vậy sợ hãi? lại hay không sẽ phá hư này hoàn mỹ kế hoạch. Thượng hoàng đi bước một lui về phía sau, những cái đó vây quanh đột hiếp cũng hướng bên cạnh nhường ra một cái lộ tới. Ngũ Đệ, ngươi muốn làm cái gì? Lui không thể lui, Thượng hoàng cuối cùng là ngừng lại, nhìn người tới không có ý tốt người. Người này là hắn Ngũ Đệ, Thượng tư, ở Hoàng Sa quốc vẫn luôn thâm chịu ba cái tính kính yêu, hiền danh vẫn luôn bên ngoài, nhiều lần ở triều đình cùng hắn đối nghịch, nếu không có Thượng tư có một nửa binh quyền, Hắn đã sớm đem bực này uy hiếp hắn ngôi vị hoàng đế người cấp rất sạch sẽ. Mà lần này ra ngoài, hắn là gã thượng thư, không biết hắn như thế nào sẽ như vậy chuẩn sắc không có lầm đi vào nơi này. Tạo Phản a. Thượng thư thản nhiên tự đắc mở miệng. Thượng hoàng cấp người khác. Người này đầu óc có phải hay không có bệnh a? Đem Tạo Phản hai chữ nói như thế nhẹ nhàng. Ngũ Đệ, vẫn là đừng nói giỡn. Cái này vui lùa một chút đều không buồn cười, hắn sẽ thật sự Thượng tư cỡi ở trên lưng ngựa, cúi đầu trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ta như là nói vui đùa sao? Thượng hoàng kéo kéo khoe miệng, vì không xẽ rách mặt, đó là đương nhiên, nếu là ngũ đệ ở trên triều đình nói như vậy, chấm mới có thể thật sự. Thượng tư nếu là dám ở trên triều đình nói lời này, hắn lập tức không nói hai lời, tiền trạm hậu tấu, trực tiếp giết. Nhưng lúc này hắn bên người không người, canh giữ ở cửa thôn tướng sĩ, hiển nhiên đã hy sinh. Hắn vẫn là trước cấp điểm thể diện hảo, đừng xệ rách mặt, liền nửa điểm cơ hội đều không có. Thượng Tư cười cười, kia hiện tại, hoàng huynh coi như thật đi. Thượng Hoàng nhìn đến hắn nghiêm túc thần sắc, quyết định không hề vô nghĩa, ngược lại nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, trực tiếp mệnh lệnh, "Thẩm Chi Hàn, mau giúp chấm giết hắn, chấm liền cấp giải dược." Thẩm Chi Hàn còn chưa mở miệng, A Ngọc liền căm giận nói, "Ngươi đã đổi ý một lần, lần này chúng ta sẽ không lại tin tưởng ngươi, khiến cho hắn giết ngươi." Chúng ta lại đoạt giải dược. Các ngươi nếu là không giúp chấm giết hắn, chấm lập tức hủy diệt giải dược." Thượng hoàng nhìn tới gần thượng thư, tay cầm bình sứ, vội vàng uy hiếp. Thượng thư thực lực, nhưng không thể so hắn tiểu. "Vậy hủy hoại đi." Nghe được thẩm chi hàn nhàn nhạt ngữ khí, mọi người sôi nổi không thể tin tưởng nhìn về phía hắn. "Có một chân, ngươi không làm đi." A Ngọc mặt lộ vẻ phẫn nộ, hy vọng đây là nói lời nói dối. "Vương gia," Ngài không có việc gì đi. Mục Luân Chỉ muốn biết, nhà hắn Vương gia có phải hay không bị kích thích, mới nói ra loại này lời nói. Hình Thiên giác nhíu mày, Thẩm Tri Hàn, ngươi không cứu Diệp Bất Nôn sao? Như vậy không làm thất vọng luôn nhị sao? Đông Vương Lan ở trong lòng mừng thầm, còn hảo Thẩm Tri Hàn không đem Diệp Bất Nôn xem như vậy trọng, như vậy kế hoạch liền còn có thể hoàn thành. Thượng Hoàng ngây ra một lúc, nắm bình sứ tay, run lên một chút, ngươi muốn nhìn Diệp Bất Nôn chết sao? Như thế nào hiện tại uy hiếp không dùng được, bởi vì ta sẽ không chết a. Thanh thúy mềm mại thanh âm vang lên, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn hạ bốn phía, cuối cùng mới trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng hoặc vui sướng nhìn từ thẩm chi hàn trong lòng ngực xuống dưới diệp bất ngôn. Trước 1333 run rẩy đi, cặn bã nhỏm. Mọi người, đây là như thế nào một chuyện? Bốn họ hoa mắt sao? Vẫn là diệp bất ngôn sát chết vùng dậy. Thượng Hoàng cùng Đông Phương Lan Cảng là kinh ngạc, Cắn Diệp bất ngôn sâu, chính là ngũ độc trùng, kịch độc vô cùng, không có giải dược là vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Diệp bất ngôn đây là không có việc gì. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kia sâu vô thanh vô tức, tuyệt đối có thể cắn Diệp bất ngôn, hơn nữa cũng tuyệt đối không có giải dược. Nhưng sự thất bại ở trước mặt lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng, Diệp bất ngôn xác thật không có chuyện. Đông Phương Lan trầm ổn. Nhưng thượng hoàng không thể, đột nhiên buột miệng tốt ra, ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Ta chính là không có việc gì a. Diệp Bất Nôn cong mi cười tủm tỉm nhìn thượng hoàng, "Đừng quên, ta ở Lăng Tiêu Điện học chính là độc y y luyện dược, nho nhỏ độc, với ta mà nói, quá không thú vị." Nghe Diệp Bất Nôn nói, thượng hoàng không khỏi kéo kéo khóe miệng, hắn lấy làm tự hào ngốc độc trùng, với nàng tới nói, liền ý tứ đều không có. Nay quá chắc nhân tâm Cung quá tỏa hắn nhiệt khí. Ngũ độc trùng cũng không phải độc dược, ngươi vì cái gì sẽ không có việc gì, đừng nói ngươi xứng giải dược, ngươi không kịp xứng, mà giải dược cũng liền chẳng có. Thượng Hoàng rất muốn biết, vì cái gì chính mình lấy làm tự hào ngũ độc trùng, liền như thế bất kham một kích. Diệp Bất Ngôn ha hả cười, cười thập phần hồn nhiên rực rỡ, không nói cho ngươi, làm ngươi chết không nhắm mắt. Phong thân Tuyệt Kỷ, đương nhiên không thể nói, vừa nói đi ra ngoài Người khác liền nghiên cứu phá giải, kia nàng về sau còn như thế nào phong thân. Ngốc tử mới nói cho người khác chứng minh phong thân kỹ năng. Thượng hoàng nghe thẳng kéo kéo khoe miệng, hắn lần đầu tiên cảm thấy mỹ nhân một chút đều không đáng yêu, cũng một chút đều không đáng thương tiếc. Giống Diệp bất ngôn như vậy mỹ nhân, nên dùng kịch độc vô cùng, không có giải dược, cắn liền nháy mắt bị mất mạng. Thượng hoàng nhìn nhìn tả hữu giáp công người, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể đủ rồi sao? Chớ còn có nảy đó tiểu khả ái. Thượng hoàng vừa muốn mệnh lệnh nhiều đến không xuể độc trùng sa kiến, lại thấy chúng nó sôi nổi thoái nhượng, như là gặp khủng bố sự giống nhau. Không, nay còn chưa đủ, bọn bắt đầu là chậm rãi lui, nhưng bất quá chớp mắt, liền sôi nổi loạn cả lên, tốc độ cũng nhanh, như là muốn chạy trốn mệnh giống nhau. Nhưng cho dù chúng nó chạy lại mau, một ít dừng ở mặt sau lại là sôi nổi ngã xuống đất. Thượng hoàng đám người thấy vậy một màn, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin tưởng, ngay cả thượng tư đều không khỏi hít một hơi. Như thế độc trùng sự kiện, thế nhưng chết như vậy mau. Tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Nôn, một cái vẻ mặt ta nữ nhân chính là lợi hại kiêu ngạo, một cái là run rẩy đi, cạn ba nhóm. Nay mới thấy, căn bản là ở nàng kế hoạch giữa. Thương Hoàng nhìn Thương Vong vô số độc trùng xảy kiến, hắn không có nửa điểm phản kích năng lực, không khỏi nhục chí, không có phía trước kiêu ngạo, hắn nhìn Diệp Bất Nôn, ngươi như thế nào làm được? Hắn đều không có nhìn đến nàng ra tay, này đó độc trùng xảy kiến, vì cái gì sẽ chết, vì cái gì sẽ né tránh. Chúng nó cũng sợ độc, ta chính là hạ điểm tiểu độc mà thôi." Diệp Bất Nôn khinh phiêu phiêu nói, hoàn toàn không cảm thấy chính mình lời nói có bao nhiêu sao kinh người. Hiện đại trung xuất trung đế, nói bọn họ cũng không hiểu, đừng nói quá rõ ràng. Thượng hoàng lại là nghe sọ náo thẳng đau, hạ điểm tiểu độc mà thôi. Nay đặc sao nơi nào là một chút tiểu độc? La khi dễ hắn chỉ số thông minh không đủ sao? Ai thấy như thế một chút tiểu độc, có thể độc chết hàng ngàn hàng vạn độc trùng sự kiện. Trên 1334 đáng chết. Nay diệp bất ngôn thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn, này mỹ nhân là mỹ Nhưng trong xương cốt lại là một chút đều không đẹp, còn độc thực, kiêu ngạo thực. Nhưng ai làm Diệp Bất Nôn có kiêu ngạo cuồng vọng tư bản? Diệp Bất Nôn chớp chớp mắt, gật đầu, đúng vậy, liền một chút tiểu đầu. Thượng Hoàng chỉ nghĩ ha hả, kia nàng nếu là gia đại độc, kia này sa mạc độc trùng sa kiến, chẳng phải là phải bị nàng diệt cái sạch sẽ. Gặp qua làm giận, liền chưa thấy qua Diệp Bất Nôn như vậy làm giận. Chấm không phát hiện ngươi hạ độc, hơn nữa nếu hạ độc là ai không có việc gì. Thượng Hoàng hỏi chính mình nghi hoặc, cũng là người khác muốn biết. Bởi vì ai cũng không gặp Diệp Bất Nôn như thế nào ra tay hạ độc, nếu là có thể biết đến lời nói, về sau còn có thể phòng bị, nếu là không biết nói. Tổng cảm thấy chính mình như thế nào chết, cũng không biết. Diệp Bất Nôn buông tay, ngây thơ hồn nhiên nháy mắt, cứ như vậy hạ a. Ngọc Tử mới có thể nói chính mình như thế nào hạ độc hảo sao? Muốn chính là người khác khó lòng phòng bị. Mọi người, này nói tương đương chưa nói hảo sao? Từ từ Diệp bất ngôn nơi này hỏi ra cái gì tới, là không có khả năng mà chuyện tới hiện giờ, hắn triệt triệt để để bại, cũng chỉ có thể đầu hàng, như vậy còn có tồn tại cơ hội. Hắn còn từng nói, như vậy độc mỹ nhân, vẫn là đường trang thuần lương vô hại, thật sự so Đông Phương Lan còn sẽ trang. Hôm nay việc đều là Đông Phương Lan đề nghị. Đông Phương Lan lạnh tanh đánh ghế thượng hoàng nói: Đừng đem nước bẩn bัด ta trên người, ngươi muốn kéo đệm lưng, cũng đừng kéo ta." Thượng Hoàng dương mắt nhìn lại, thấy Đông Phương Lan con người lóe lạnh lẽo sắc ý, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn lại xem rành mạch. Nàng ở uy hiếp hắn, nếu là hắn dám lại nói nửa cái tự, kia nàng lập tức giết hắn. Đông Phương Lan thực lực, hắn là kiến thức quá, hắn tin tưởng nàng có thể làm đến. Diệp Bất Nôn chọn mi, nhàn nhạt, nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, nhợt nhạt gợi lên khóe môi. Đông Vương Lan lúc này còn muốn chăng đâu? Thượng hoàng không dám lại đem Đông Vương Lan kéo vào tới, hắn nhìn Thẩm Tri Hàn nói, "Hôm nay việc, chấm xin lỗi, thả diệp bất ngôn không có việc gì, vọng hai vị bao dung, tha thứ chấm một lần, chấm nguyện thiếu hai người một thân tình." Nôn Nhi không có việc gì, bổn vương phải tha thứ ngươi." Thẩm Tri Hàn lén mắt nhìn Thượng hoàng, lạnh giọng nói, "Còn không phải ban ngày đâu, này ngượng, không khỏi cũng làm quá mỹ." Thương Hoàng biết Thẩm Tri Hàn khó đối phó, cho nên đưa ra cả dụ hoặc điều kiện, chỉ cần các ngươi giúp chấm giết thượng tư người này, chấm liền đem hai đại thần vật còn cho các ngươi, thả Hoàng Sa quốc cùng Bạch Lăng quốc trăm năm giao hảo, mỗi năm thượng cống, như thế nào? Thẩm Tri Hàn lạnh a một tiếng, ngẩng đầu nhìn ngồi trên lưng ngựa thượng tử, ngươi cảm thấy này kiện, bổn vương phải đáp ứng sao? Chờ bổn vương đăng cơ vì hoàng, chỉ cần Hoàng Sa quốc một ngày bất diệt, liền một ngày không cùng Bạch Lăng quốc là địch. Thả là chiến hữu, bạch lăng quốc gặp nạn, hoàng sa quốc tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thượng tư hướng thẩm chi hàn hơi gật đầu, từng câu từng chữ nói. Thẩm chi hàn vừa lòng gật đầu, thức hảo, kêu hắn liền giao cho ngươi, buồn vương không nghĩ ô về tay. Thượng hoàng lại xuẩn, nhưng nghe hai người nói, cũng minh bạch. Là các ngươi cấp thượng tư dẫn đường tới này. Thượng hoàng mặt tâm trầm, lúc này vô cùng phẫn nộ, cũng oán hận vô cùng. Thẩm chi hàn khẳng định gật đầu. Bổn vương đã cho ngươi cơ hội, liền vừa mới còn cho ngươi cơ hội, là chính ngươi tìm chết. Hôm nay việc, hắn đã sớm bị hảo, liền chờ có người chết. Giáng đôi với ngôn nhi ra tay, là đáng chết người. Chương 1335 đùa chết. Hắn mới sẽ không nhân từ nâng tay. Thượng Hoàng oán hận nhìn bọn họ liếc mắt một cái, giơ lên nắm vượng hoàng nước mắt cùng hổ châu cất tay, các ngươi nếu là không trợ giúp chấm, chấm lập tức liền hủy chúng nó. Hắn còn không hiểu như thế nào lợi dụng hai đại thần vật, nếu không dựa vào thần vật lực lượng, những người này, hắn cần gì phải đặt ở trong mắt. Vậy ngươi liền hủy bái. Diệp bất ngôn khinh phiêu phiêu nói. Nay Thượng Hoàng thật đúng là tứ chi phát đạt, đầu góc đơn giản, đương thần vật là đá sao. Nói hủy liền hủy sao. Thượng Hoàng nhìn chút nào không chịu uy hiếp Diệp bất ngôn, nhìn trong tay hai đại thần vật, cắn chặt răng, vận chuyển linh lực, ngưng tụ trong tay, muốn đem chi dập nát hủy diệt. Nhưng hắn sử ăn mai sức lực, trong tay hai đại thần vật, cũng không có nửa điểm tổn thương. Hắn mở ra tay, nhìn con ở trong tay lấp lánh tỏa sáng hai đại thần vật, khí mặt đều vẫn mẹo. Không có việc gì làm cái gì thần vật, liền làm hắn xì hơi một chút đều không được. Nếu hủy không xong, chém liền ném. Nói, thượng hoàng giơ lên tay, lại vận chuyển linh lực, nghĩ có xa lắm không ném rất xa. Nhiên, hắn còn chưa ra tay, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Hắn tay nóng rất đau, bản năng nguông lòng tay, Phượng Hoàng nước mắt cùng Hổ Châu cốt liền rơi xuống, kia hắc ảnh nháy mắt bắt lấy, chớp lóe liền biến mất ở hắn trước mặt. Thượng Hoàng chịu đựng nóng rất đau, dương mắt nhìn kia một mặt bóng đen, lúc này dừng ở diệp bất ngôn trong lòng lực, chính lấy lòng dâng lên từ trong tay hắn cấp đi Phượng Hoàng nước mắt cùng Hổ Châu cốt. "Sú Hồ Ly, ngươi cũng không chết." Thượng Hoàng nói lời này, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi thứ Nguyên bản cho rằng chết cũng có một con thú hồ ly chôn cùng, ai tưởng tượng, này thú hồ ly thế nhưng cũng không chết, kia phía trước bị độc vật cắn nuốt một màn, lại lại như thế nào một chuyện. Thuần trắng nộp lên hai đại thần vật, ngẩng đầu lên, hai chỉ kim hoàng sắc mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đương hoàng, hung ác hướng hắn nhe răng trợn mắt. Nói đều là vô nghĩa, nó như thế nào khả năng như thế dễ dàng chết, nó còn phải bảo vệ tỉ tỉ đâu. Diệp bất luôn theo thuần trắng mao. Từ từ mở miệng nói, Thuần Trắng, liền bồi hắn chơi chơi đi, đùa chết cũng không quan hệ. Ngào. Thuần Trắng hưng phấn kêu một tiếng, ngay sau đó thân ảnh như quỷ mị giống nhau, nhắm phía thượng hoàng. Một người một thú, tích liệt giao chiến lên. Thuần Trắng tốc độ cực mau, móng vuốt cũng cực sắc bén, mỗi một móng vuốt đi xuống, đều mở ra huyết nục, Đao Thượng Hoàng cũng ngào ngào kêu lên. Lấy thuần Trắng thực lực, muốn một cái chớp mắt muốn thượng hoàng mệnh, là một việc dễ dàng. nhưng nó lại như là Miêu Nhi giống nhau, đùa bỡn sắp tử vong lão thử. Đông Vương Lan nhìn Thượng Hoàng bị một con tiểu thú đánh kế tiếp bại lui, không khỏi kéo kéo khóe miệng, thật là vô dụng a. Vẫn là giết đi, miễn cho trong chốc lát đêm nàng cấp cung ra tới, nếu lần này thất bại, nhưng chỉ cần nàng không có việc gì, liền còn có rất nhiều cơ hội. Nghĩ như vậy, Đông Vương Lan nhắm ngay Thượng Hoàng vị trí, lặng yên ra tay. Phanh! Linh lực bay ra, Sắp tới đem đánh tới thượng hoàng là lúc, lại là bị một fan băng truy cấp chấn xuống dưới, vùng băng nháy mắt liền nơ bán. Diệp Bất Nôn cười cong mặt mày, nhìn nàng, Đông Phương Lan, ngươi cấp cái gì đối thượng hoàng ra tay, nhà ta thuần trắng còn không có chơi đủ đâu. Tuy nói ta không mừng ngươi, nhưng ngươi là ngự vương chân mệnh thiên nữ, ta tự nhiên cũng muốn che chở ngươi, hắn động ngươi, kia hắn nên chết. Đông Phương Lan nói thật là trung tâm. Diệp Bất Nôn lý giải nga một tiếng. Thuần trắng dừng lại, làm Đông Vương Lan ra tay. Đông Vương Lan nhíu mày, vì cái gì nàng tổng cảm thấy Diệp Bất Ngôn không ấn lẽ thường ra bài. Chương 1336 chờ hắn. Thuần trắng đặc biệt nghe lời, một móng vuốt dừng ở thượng hoàng trên mặt, lập tức rút về, tưởng nhào vào Diệp Bất Ngôn trong lòng ngực làm nũng tranh công, nhưng bị kia một đạo lạnh lẽo ánh mắt cấp xem, chỉ dám dừng ở dưới chân, dùng lông sủ sủ đầu, cọ cọ nàng mắt cá chân. Tỷ phu quá hung. Hào tưởng lớn lên, hào tưởng hóa người, cùng tỉ tỉ cáo trạng, tỉ phu luôn là uy hiếp nó. Không có thuần trắng dây dưa đồ bẩn, thượng hoàng cuối cùng là có thể chuyến một hơi, lúc này hắn cả người máu chảy đầm đìa, không biết bị thuần trắng chảo bị thương nhiều ít, hắn chỉ cảm thấy nóng rất đau, còn như vậy đi xuống, liền tính không bị chảo chết, không đổ máu mà chết, cũng muốn sống sờ sờ đau chết, bị đùa chết. Diệp bất ngôn ngước mắt nhìn Đông Phương Lan, ngươi không phải muốn giết hắn sao? Hiện tại có thể động thủ. Con ở thở rúc thượng hoàng, ngẩng đầu nhìn Đông Vương Lan, ngươi là muốn giết chém, tưởng diện khẩu sao? Đông Vương Lan lạnh mắt lệnh, không cùng hắn nói nhiều, nháy mắt ra tay, linh lực mà ra. Lúc này đây, Diệp bất luôn không có lại ra tay ngăn cản, mà vết thương trọng chất thượng hoàng ở đối mặt Đông Vương Lan, càng không có phản kích năng lực, sở trống cự linh lực bị đánh dập nát, nháy mắt đã bị kia băng xuyên tim mà qua, ầm ầm ngã xuống. Máu tươi nháy mắt nhiễm hồng bờ cát. Đông Phương Lan nhìn ngã xuống thượng hoàng, còn có một hơi, sợ hắn nói ra bất lợi nàng lời nói, lại hung hăng bổ một kích, thượng hoàng hoàn toàn bị mất mạng. Đến chết, cũng lại không nói ra nửa điểm về Đông Phương Lan như hoa này hết thảy mưu kế. Thượng Tư từ lưng ngựa xuống dưới, đi đến thượng hoàng trước mặt, dò xét một chút hơi thở, lại vô nửa điểm thở dốc, liền chắp tay hướng diệp bất luôn bọn họ khom lưng, hôm nay chi tỉnh, thượng tư ghi nhớ trong lòng. Sợ đã việc, cũng tuyệt không sẽ quên, cáo tử. Hắn đối ngôi vị hoàng đế tự nhiên cũng là như hổ rình mồi, chẳng qua hắn cùng thượng hoàng không giống nhau, hắn muốn làm hoàng đế, một là muốn vô thượng quyền lợi, nhị là tưởng tạo phúc ba cánh, tưởng quốc thái dân an, mà người sau là thượng hoàng không có làm đến. Cho nên, ở thẩm tri Hàn gửi thư, làm hắn tạo phản, nói sẽ giúp hắn một phen là lúc, hắn không chút do dự buông tay một bác. Hắn thắng, thượng tư tới mau. mang theo thượng hoàng thi thể, lui lại cũng mau. Quanh mình trừ bỏ thượng hoàng lưu lại máu tươi, còn có độc trùng xạ kiến lưu lại thi thể, hết thảy đều bình tĩnh như là chưa phát sinh quá trước đây khủng bố một màn. Thẩm Tri Hàn dắt quá Diệp Bất Ngôn tay, Ly Hừng Đông còn có chút canh giờ, lại đi ngủ một lát. Diệp Bất Ngôn lừ nhẹ một tiếng. Thẩm Tri Hàn liếc đến theo bên người thuần trắng, phân phó, mục luân, cấp thuần trắng dựa sạch sẽ. Không có việc gì, Đường Lao đi theo hắn nự nhân. Những người khác còn có một bụng nghi vấn, nhưng thấy vậy cũng không có gì hảo hỏi hỏi, xôi nổi tan đi. Độc lưu Đông Phương Lan nhìn Thẩm Tri Hàn bọn họ hai người rời đi bóng dáng, con ngươi lóe lóe, rồi sau đó nhìn về phía kia đầy đất độc trùng xạ kiến thi thể. Nàng thật đúng là không xem nhẹ Thẩm Tri Hàn cùng Diệp Bất Nôn, như vậy cục đều có thể bị bọn họ nhẹ nhàng phá, thả còn không có nửa điểm tổn thương. Nhưng là, chỉ cần Diệp Bất Nôn bị kia sâu cắn quá, nàng liền thắng. Bất quá có một chút kỳ quái chính là, vì cái gì Thẩm Tri Hàn cùng Diệp Bất Nôn hai người, cũng chưa một người chất vấn nàng, này có điểm không giống bọn họ phong cách hành sự a. Đông Phương Lan thật sự không nghĩ ra, cũng liền không nghĩ, dù sao lúc này đây, nàng thắng định rồi. Sáng sớm hôm sau, bởi vì đêm qua sự lan lộn hồi lâu, thậm chí hôm nay không lên đường, một đám còn chưa dậy giường. Thẩm Tri Hàn nhưng thật ra dậy sớm, Suy nghĩ dậy sớm cấp diệp bất ngôn lộng điểm đồ ăn sáng an, nhưng mới ra cửa phòng không xa, liền thấy Đông Vương Lan, nàng hướng hắn nhợt nhạt cười, hiển nhiên là đang chờ hắn. Chương 1337 trùng lịch. Thẩm Chí Hàn liền liếc nàng liếc mắt một cái cũng chưa, loại này nữ nhân, có cái gì hảo liếc, lãng phí hắn cấp ngôn nhi chuẩn bị bữa sáng thời gian. Đông Vương Lan thấy hắn liền liếc liếc mắt một cái đều không có, trên mặt cười nhạt, không khỏi đình trệ, Tiểu Nhu hô lên thanh Vương gia. Không rảnh. Hắn còn vội vã cấp ngôn nhi lộng nữa sáng đâu. Ta có lời nói với ngươi. Đông Phương Lan đi theo hắn. Không nghe. Thẩm Chi Hàn trả lời thập phần đơn giản, đối nàng cũng chưa nửa điểm kiên nhẫn. Đông Phương Lan kéo kéo khóe miệng, không có đi theo Thẩm Chi Hàn, chỉ là sâu kín nói, "Kia nếu là về Diệp Bất Nôn đâu?" Diệp Bất Nôn là hắn tử huyệt, nàng cũng không tin. Hắn không nghe. Quả nhiên Nói đến diệp bất ngôn tên này, Thẩm Tri Hàn liền ngừng lại, xoay người, lạnh hai tròng mắt xem nàng, "Đông Vương Lan, ngươi uy hiếp bổn vương vài lần." Đông Vương Lan huyền chuyển cười, mặc kệ vài lần, chỉ cần là diệp bất ngôn, vương gia đều sẽ nghe không phải sao? Uy hiếp vài lần không sao cả, dù sao Thẩm Tri Hàn sẽ nghe là được, dù sao hữu dụng là được. Thẩm Tri Hàn lạnh a một tiếng, "Nếu là bực, bổn vương cũng có thể giết ngươi." Sự tình quan diệp bất ngôn Ngươi liền sẽ không. Đối này, Đông Phương Lan rất là khẳng định, nàng thấy thẩm chi hàn lạnh mặt, cũng không hề vô nghĩa, ngươi hiện tại không muốn nghe, trong chốc lát ngươi nhìn xem nàng sau cổ, nếu là có một cái tơm máu, lại đến tìm ta, đương nhiên ngươi nếu là không muốn, kêu lời này, coi như ta chưa nói quá. Nói xong xoay ngươi liền đi, bởi vì nàng biết thẩm chi hàn một chút đều không muốn muốn nhìn đến nàng, thực giả còn sẽ muốn giết nàng, mà nàng lời nói đã truyền tới. liền không ở này trước mắt. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng nhìn Đông Phương Lan bóng dáng, theo nàng cuối cùng một câu, lại là không có chuẩn bị bữa sáng tâm tư, xoay người liền trở về phòng. Diệp Bất Luân mắt buồn ngủ mông lung, mới vừa tỉnh bộ dáng, thập phần kiêu mị. Xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì sự sao? Diệp Bất Luân nhìn Thẩm Chi Hàn vội vã tiến vào, quan tâm hỏi. Thẩm Chi Hàn điều chỉnh một chút lo lắng thần sắc, thong dong tiến lên, lấy qua quần áo, ôn nhu nói: chính là cảm thấy ngươi tỉnh, trước tới hầu hạ ngươi mặc quần áo rửa mặt. Trước kia Diệp Bất ngôn nghĩ đến Y Jia La, thu thu con người, sau đó cười khẽ, bị ngươi sủng thật tốt. Tim thân vật, Luyện Ngân Hà Đồ, nàng không biết còn muốn mất đi nhiều ít, nàng có chút sợ, nhưng lại lại không thể không làm, bởi vì nếu là không làm nói, sẽ mất đi càng nhiều. Thẩm Chi Hàn duỗi tay đem Diệp Bất ngôn kéo lên, duỗi tay nhẹ xoa nhẹ một chút nàng mặt, ta sẽ sủng ngươi cả đời, vĩnh viễn. Diệp Bất Nôn liễm mắt cười khẽ, nhân mới vừa tỉnh ngủ mà ửng đỏ mặt, tràn đầy hạnh phúc ý cười. Thậm chí Hàn giúp nàng mặc tốt quần áo, đi đến sau lưng, giúp nàng đem tóc dài đem, đem ra, nhân cơ hội nhìn một chút nàng sau cổ, một cái thêu tuyến tế thơ máu, thình lình đập vào mắt, cái này làm cho hắn tâm cứng lại, đặc biệt là kia tơ máu tựa thẳng vào cái gáy, càng là làm hắn đem tâm đều cấp hồi lên. Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy hắn tay dừng ở chính mình sau cổ, thật lâu chưa động. Hô hấp cũng có chút run rở, nghiêng đầu hỏi, "Ta cổ xẻ ra chuyện gì sao?" Ở nàng nghiêng đầu thời điểm, thậm chí Hàn Lập tức thu liễm thần sắc, cười khẽ, nụ ngôn nhi cổ cũng như vậy đẹp. Vì cái gì sẽ có tơ máu? Vì cái gì Đông Phương Lan sẽ biết? Có phải hay không Đông Phương Lan lại đối ngôn nhi ra tay? Cái này đáng chết nữ nhân. Thẩm Chi Hàn trên mặt mang theo ôn nhu cười nhạt, trong lòng đối Đông Phương Lan đã sát tâm tràn đầy. Diệp Bất Luân không tin nhìn Thẩm Tri Hàn, thật không có việc gì. Trước 1338 chết, hắn vừa rồi thần sắc, thoạt nhìn cũng không phải là thưởng thức bộ dáng. Thẩm Tri Hàn gật đầu, sửa sang lại hạ quần áo, thật không có việc gì. Diệp Bất Luân vẫn là không tin, duỗi tay sờ sờ chính mình cổ, bóng loáng một mảnh, cũng không có cái gì vấn đề. Nàng có hiểu lòng một chút lương, nhưng tại đây hoang phế thôn trang, nơi nào có gương, chỉ phải bãi Thẩm Tri Hàn xem Diệp Bất Nôn như vậy, không khỏi cười khẽ, thật không có việc gì, với ta tới nói, ngươi toàn thân, cái nào khó coi, Ân. Thẩm Tri Hàn cuối cùng kia chọn cao âm cuối, vào lúc này nghe tới, thập phần hái muội, làm Diệp Bất Nôn lửng đỏ mặt, hần rôi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này, từ lần đó bạch bạch bạch lúc sau, hắn da mặt liền càng ngày càng dày. Thẩm Tri Hàn nhìn Diệp Bất Nôn sau cổ thơ máu, liền thất thần, sợ Diệp Bất Nôn phát hiện Cung sốt ruột hỏi Đồng Phương Lan, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào, tìm cái cớ, liền tránh đi ra. Diệp Bất Nôn vẫn là cảm thấy Thẩm Tri Hàn có chút kỳ quái, cho nên không yên tâm tìm tới A Ngọc, ngươi giúp ta nhìn xem, ta gái xảy ra chuyện gì. A Ngọc khó hiểu, ngươi cổ có thể xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, Thẩm Tri Hàn hôm nay sở ta cổ thời điểm, phản ứng có chút kỳ quái, ngươi mau giúp ta nhìn xem. Diệp Bất Nôn thúc giục. A Ngọc cười khẽ, Đi vào diệp bất ngôn phía sau, kéo xuống quần áo, trên mặt cười, hơi hơi cứng lại, ngay sau đó trêu chọc, cái gì đều không có. Theo ta thấy, phòng Trừng là hắn từ phía sau nhìn đến ngươi hừ câu, có phản ứng. Diệp bất ngôn. A Ngọc giúp nàng đem cổ áo sửa sang lại hảo, che miệng cười khẽ, rốt cuộc hắn lớn lên cao, ngươi lại có Liêu, túi đầu vừa thấy, cảnh xuân chợt tiết, có thể nào không phản ứng. Diệp bất ngôn xoay người nhẹ nhàng chú ý nàng một chút. Ngắm nàng cao ngất bộ ngực, lại ngực cũng không như người có ngực. Rất có tự mình hiểu lấy, hâm mộ không. A Ngọc nhướng mày, huyễn huyễn chính mình ngực. Diệp Bất Nôn kéo kéo khóe miệng, không lại cùng nàng Ba Hoa, bất quá không có việc gì liền hảo, còn tưởng rằng nàng cổ sẽ ra chuyện gì đâu. A Ngọc mặt mày ý cười dưới, nhìn đến Diệp Bất Nôn nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt hơi lóe. Thậm chí Hàn tìm được Đông Phương Lan, bốn phía không người thả trống trải, nếu là có người tưởng nghe lén, Liên có thể thấy được, hiển nhiên nàng sớm đã chờ. Sa Mạc Phong, quất vào mặt mà qua mang theo nhiệt lượng, cũng mang theo hạt cát, cũng không thoải mái thanh thân thân. Đông Phương Lan lấy ra khăn lụa, ngâm ở trên mặt, ngẩng đầu nhìn từng bước mà đến Thẩm Chi Hàn, dương môi cười cười. Thẩm Chi Hàn đi đến nàng trước mặt, lạnh lùng nhìn cười nhạt Đông Phương Lan, ngươi rốt cuộc đối luôn nhi làm cái gì? Đông Phương Lan giơ tay, đem bị gió thổi loạn phát, vãn tới rồi nhị sau, như vậy nàng Phác nhìn có chút phong tình và trủng, nhưng ở Thẩm Chi Hàn trong mắt lại là chán ghét cực kỳ. Cố độc. Đông Vương Lan nhìn Thẩm Chi Hàn sắc mặt nháy mắt liền lạnh lẽo, tràn ngập sát ý, cười nhạt chỉ chỉ chính mình đầu, diệp bất ngôn trên người cổ, là Anox. Giứt lời, Đông Vương Lan cổ liền bị Thẩm Chi Hàn một tay bóp chặt, xa khăn dưới mặt, nháy mắt xanh tím lên, mà nàng cũng hô hấp khó khăn. Thẩm Chi Hàn hắn đây là muốn giết nàng. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng nhìn nàng. Tay càng thêm dùng sức, chỉ cần lại một chút lực độ, nàng cổ là có thể chặt được. Ta chết, nàng cũng chết. Hô hấp khó khăn đến sắp tắt thở Đông Phương Lan, Giang Nan hoặc ra một câu. Thậm chí Hàn ánh mắt chợt lóe, cuối cùng vẫn là buông ra tay. Đông Phương Lan bị té rớt trên mặt đất, nàng tay che lại vết hầu, mảnh liệt khụ lên, thiếu chút nữa nàng liền đã chết. Chương 1339 trả lời. Đông Phương Lan thuận khí, mới chậm rãi đứng dậy. Vô rất trên người Hạc Các, tối hôm qua kia chỉ sâu, không chỉ có có độc, còn có cổ, một khi cắn được người, cổ liền vào thân, cắm rễ sinh tồn, hiện tại nó ăn huyết mà sống, một khi tiến vào đầu hốc, chính là hốc. Huyết nhiều, một chút còn sẽ không chết, nhưng hốc nói, liền tính ăn bất tử, cũng sẽ an thành cái ngốc tử đi. Nàng biết, thậm chí Hàn Tuyệt Đối sẽ không lấy diệp bất ngôn đánh cuộc mệnh. Nếu muốn giải cổ, chỉ có tìm được mấu cổ, giết mấu cổ Mà mỗ cổ, ta dấu ở một cái thực gần ngấp địa phương, không ta nói, ai cũng tìm không thấy. Đông Phương Lan bổ sung, thậm chí Hàn lạnh mặt, lấy ra thuốc sát trùng, rửa sạch chính mình vừa mới chạm qua nàng làn da tay, lạnh giọng nói, ngươi tưởng như thế nào? Đông Phương Lan vẫn luôn có sợ cẩu, nếu không có trước tiên giết ngôn nhi, vậy có sợ cẩu. Hắn hỏi trắng ra, Đông Phương Lan cũng không ngô nghĩa, cùng nàng nói, ngươi muốn tìm Sấm Hàn băng động tiểu hồ ly chính là ta. Sau đó cùng ta đi hư không đại lục. Thẩm Tri Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đông Phương Lan, ngươi như thế nào biết Hàn băng động một chuyện? Chuyến này trừ bỏ Mục Luân cùng Đông Phương Hi, đối ngoại đều là sương tìm một con tiểu hồ ly. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần lựa chọn, hoặc giết ta, ta cùng Diệp Bất Nôn cùng chết, hoặc đáp ứng điều kiện này, đại sự thành sau, ta mang ngươi tìm mẫu cổ, giải cổ. Thẩm Tri Hàn bình tĩnh nhìn Đông Phương Lan, tâm là có điều ban khoan. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lấy ngôn nhi sinh mệnh an toàn tới làm đánh bạc. Nhưng nếu là nói Hàn băng động một chuyện, hắn cùng ngôn nhi lại nên có như thế nào hiểu lầm. Đông Vương Lan xem Thẩm Tri Hàn không trả lời, cũng không nóng nảy, bởi vì nàng tin tưởng Thẩm Tri Hàn sẽ đáp ứng, nàng bình tĩnh sẽ chỉ làm hắn càng mau hạ quyết tâm. Ta chờ ngươi trả lời. Đông Vương Lan ánh mắt fiết, nơi xa nhìn chung quanh bốn phía diệp bất ngôn, nhấc chân rời đi. Diệp Bất Nôn cùng A Ngọc nói xong trong chốc lát, không gặp Thẩm Tri Hàn trở về, liền ra cửa tìm hắn. Rất xa, nàng nhìn đến hắn, nhưng đồng thời cũng thấy được Đông Phương Lan vội vàng rời đi thân ảnh, thiển nhíu hạ mày, chạy chậm qua đi. "A Hàn." Diệp Bất Nôn đứng ở Thẩm Tri Hàn trước mặt, Đông Phương Lan nàng lại theo như ngươi nói cái gì sự? Đông Phương Lan mục đích không thuần, đơn độc đi theo A Hàn, ai biết lại làm cái gì. Thẩm Chi Hàn nhìn Diệp Bất Nôn nhân Thái Dương mà đỏ rực mặt đẹp, nhưng thật ra nhớ tới, lần đầu thấy nàng thời điểm, nàng nửa bên mặt dính đầy huyết, còn có một cái thật dài vết sẹo, nhưng chính là như thế, nàng cặp kia linh động có thể nói mắt, làm nàng nhìn như cũ mỹ lệ. Mà lần đó, nàng rõ ràng chính là Sấm Hàn băng động nữ tặc, lại dùng tiểu thông minh chứng minh rồi nàng trong sạch, làm hắn hảo tìm. A Hàn, Diệp Bất Nôn giơ tay ở Thẩm Chi Hàn trước mặt quơ quơ. Hắn nhìn nàng, đều xem thất thần, còn cười. Thẩm Tri Hàn thu hồi ánh mắt, nhìn Diệp Bất Nôn con người, có chút lãnh đạm, "Không có việc gì, tùy tiện tâm sự mà thôi." Thật sự, Diệp Bất Nôn nheo lại hai mắt, không quá tin tưởng hỏi. Thẩm Tri Hàn có chút có lệ ừ một tiếng, "Đi thôi, hi vọng trời tối phía trước tới bên cảnh." Diệp Bất Nôn xem Thẩm Tri Hàn lập tức đi ở phía trước, mà không phải giống như trước như vậy, nắm tay nàng, còn có vừa rồi nói chuyện cùng thái độ, đối nàng đều rất là lãnh đạo, này đều làm nàng nhíu mày. Hắn giống như có chút không thích hoặc a. Kia Đông Vương Lan rốt cuộc nói với hắn cái gì? Diệp Bất Nôn mím môi, bước nhanh đuổi theo, kéo thầm chi Hàn cánh tay, cũng không nhiều hỏi. Chương 1340 Sinh Nghi. Việc này, mặc kệ. Diệp Bất Nôn bọn họ tiếp tục khởi hành đi trước Thương Tử Quốc, tuy nói mặt ngoài thoạt nhìn không có gì không giống nhau. Nhưng mẫn cảm hình tiên giác, vẫn là người được một kia không giống nhau. Tỷ Như, thậm chí Hàn cùng Diệp Bất Nôn hai người, trước kia tất nhiên rất tay, nhất cử nhất động chi gian đều là mang theo lệnh người hâm mộ ân ái, mà dị vãng thậm chí Hàn xem Diệp Bất Nôn đều là ôn nhu sủng nghịch, hiện tại lại là có chút xa cách cùng lãnh đạm. Phát hiện này, làm Hình Thiên Giác nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm hai người chi gian quan hệ biến hóa như vậy màu? Ma Diệp Bất Nôn đối này, cũng có chút nghi ngờ, nàng phát hiện nàng muốn rất thầm thì hàng tay, muốn vặn cánh tay thời điểm, hắn có chút không thích, mà hắn cũng không như vậy chủ động cùng nàng thân mật, thần sắc cũng có chút lạnh nhạt. Mà hết thảy này thay đổi, đều là từ lần trước hắn cùng Đông Phương Lan đơn độc nói chuyện lúc sau. Diệp Bất Nôn thu hồi bất an, duỗi tay vặn trụ thầm thì hàng cánh tay, đem đầu dựa vào trên vai hắn, "A Hàn, ta có chút mệt mỏi." Thẩm Tri Hàn thân mình hơi cứng một chút, ngẩng đầu nhìn đã ra hoàng sa quốc biên cảnh, nhưng vẫn là cát vàng đầy trời, khâu bụi cỏ sinh bốn phía, lại kiên trì một chút, đến trấn trên liền nghỉ ngơi. "Cái này đáp án?" Lam Diệp bất ngôn nhiều nhíu mày, "Ta tưởng ngươi bối ta." Gắp trước kia, nàng nói mệt mỏi, hắn liền bối nàng, có đôi khi đều không cần nàng nói, hắn liền sẽ bối nàng, mà hiện tại hắn không có bất luận cái gì tỏ vẻ, lại là làm nàng kiên trì. Thẩm Tri Hàn ngừng lại, Tuý Đầu quan sát kỹ Liễu Diệp bất ngôn, nhân với ngày, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hô hấp bằng phẳng, chỉ là kia con ngươi có chút bất an cùng sầu lo. Nàng tất nhiên là phát hiện hắn chuyển biến, chính là hắn không thể giải thích, cũng không thể tái giống như từ trước như vậy sủng nàng. Hắn cần thiết vì nàng sinh mệnh suy nghĩ. Thẩm Tri Hàn cầm giúp ở hai sợi tay, bạch trạch, ngươi bối nàng. Phân phó xong, Thẩm Tri Hàn liền giơ tay, đẩy ra rồi Liễu Diệp bất ngôn tay, cũng không lại xem nàng. Liên Nhi ở phía trước. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn Bao phủ dưới ánh nắng dưới Thẩm Chi Hàn, thiện nhíu hạ mày. Bạch Trạch đã đi vào Diệp Bất Nôn bên người, lúc này nằm sắp xuống, dùng lông xù xù đầu, cọ cọ nàng, ý bảo nàng đi lên. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn mắt Áa Ngọc, chung quy là không có bò lên trên Bạch Trạch bối, tuy rằng Áa Ngọc Phong Lưu, nơi nơi trọc mỹ nam, nhưng đối Bạch Trạch này chỉ hồn, luôn là bất đồng, bởi vì có Bạch Trạch sau, Áa Ngọc thu liễm rất nhiều. Tỳ Mộ Phu, không thể kỵ. Điểm này đạo lý, nàng vẫn là hiểu được. A Ngọc đi vào bên người nàng, vỗ nhẹ nàng bả vai, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Diệp Bất Luân nhẹ lay động đầu, có lẽ thậm chí hàn tháng này tới giữa cả, cho nên tâm tình không tốt, đối nàng lánh đạm chút. Tình nữ chi gian, cũng hẳn nên có chính mình tư nhân không gian, nàng sẽ không bức thật chặt. Nàng chủ yếu là lo lắng, đã xảy ra cái gì sự tình? Mà thẩm chi hàn lại không có nói cho nàng. Diệp bất ngôn thực bất an nghiêng đầu hỏi A Ngọc, Ngươi nói, thẩm chi hàn có thể hay không có việc gật ta. A Ngọc không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, Giống hắn như vậy thẳng nam ung thư, Hơn nữa siêu cấp thê nô, Thê quảng nghiêm nam nhân, Ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp bất ngôn cảm thấy có đạo lý, Gật gật đầu, Nhưng lại cảm thấy không đúng, Ngày đó ta nhìn đến thẩm chi hàn cùng đồng phương Lan đơn độc nói chuyện, Sau đó đuôi ta thái độ, liền có điểm lạnh nhạt. Thẩm Tri Hàn đối nàng tự ảo, xung năng cũng sủng tới rồi cực hạn, cho nên nàng mới càng lo lắng đã xảy ra nàng không biết sự tình, bị chẳng hay biết gì. Như vậy nàng sẽ cảm thấy chính mình là cái chói buộc, mà không phải hắn ngôi giáp. Chương 1341 giết chết. A Ngọc nhướng mày nhìn nhìn Thẩm Tri Hàn bóng dáng, thấp giọng nói, "Ngươi cảm thấy Thẩm Tri Hàn xuất quỷ, hai người bọn họ có gian tình." Đi ở phía trước Thẩm Tri Hàn. Nghe thế không tính quá nhỏ giọng nói, Huệ Thái Dương thỉnh thịch nhẹ nhẹ, hắn hẳn là đem Bạch Trạch giấu đi, làm A Ngọc cũng nếm thử bị châm ngòi ly gián khả năng. Còn có nói nhỏ, cũng đừng như thế lớn tiếng, hắn đều nghe được. Như thế nào khả năng, thậm chí Hàn mới không phải loại người này. Diệp Bất Luân nhẹ trừng mắt ra A Ngọc, tại đây phương diện, nàng là tuyệt đối tin tưởng Á Hàn. Đó chính là, còn có cái gì hảo lo lắng. Diệp Bất Luân giơ tay thuận thuận nhăn lại mày. chính là lo lắng. Lo lắng kia Đông Phương Lan lại yêu, bằng không dứt khoát nghĩ cách giết chết tính. Như vậy lo lắng, cùng thậm chí hẳn hỏi cái rõ ràng, bằng không hỏi Đông Phương Lan. A Ngọc kiến nghị. Diệp Bất Luân thất thần ư một tiếng, nhìn A Ngọc hỏi, ngươi nói, ta đem nàng giết chết như thế nào? Anh A Gia Ngọc sử sốt, không tốt lắm đâu. Đông Phương Hy chính là nàng đường ca, còn có Đông Phương nhất tộc cũng không phải dễ trọng. Diệp Bất Luân khinh phiêu phiêu nga một tiếng. Nhưng vẫn là tưởng dết chết. A Ngọc điếu môi, kia cùng nàng phế cái gì lời nói. Đến lúc đó rồi nói sau, trước làm rõ ràng chẳng hướng. A Ngọc khuyên, nếu nàng không đoán sai nói, thậm chí hàn biến hóa, hẳn là cùng diệp bất nguồn gãy tơ máu có quan hệ. Nàng thân là hồn nữ vương, đối này hiểu biết một chút, kia hẳn là chính là cổ. Thậm chí hàn cũng chưa biện pháp, kia nàng hiện tại cũng chỉ có thể trước hối trợ gạt. Diệp bất nguồn thực không yên tâm. Cuối cùng vẫn là muốn tìm Đông Phương Lan hỏi cái rõ ràng, cho nên tìm cơ hội đơn độc cùng nàng nói chuyện. Đông Phương Lan. Diệp Bất Nôn chờ không được lâu lắm, cho nên hơi chút đi chậm một chút, liền chờ tới rồi nàng. Đông Phương Lan đối nàng, trước nay liền không có quá kính ý, lạnh lạnh gọi nàng, "Có việc. Ngày đó ngươi cùng Thẩm Tri Hàn đều nói cái gì?" Diệp Bất Nôn mở miệng trắng ra hỏi, "Ngày đó?" Đông Phương Lan nghi hoặc nhìn Diệp Bất Nôn gật đầu. Sau đó dương môi cười khẽ, "Ngươi nói ngày đó là ngày hôm qua, vẫn là hôm trước, cũng hoặc là mỗi một ngày, ngươi không nói rõ ràng, ta nào biết là ngày nào đó? Rốt cuộc ta cùng hắn mỗi ngày đều nói chuyện qua." Tuy rằng thậm chí Hàn còn chưa tới cùng nàng nói lựa chọn, nhưng mấy ngày nay hắn đối diện bất ngôn thái độ, đủ để cho thấy hết thảy, kia nàng liền không cần sợ diệp bất ngôn. Như vậy khiêu khích, làm Diệp bất ngôn tay ngướng ấy. Nói giống như nàng cùng Thẩm Tri Hàn có một chân dường như. Đương dạng u, liền ra Hoàng Sa quốc biên cảnh kia một ngày, ta đều thấy được. Đông Phương Lan trường nga một tiếng, tràn đầy ý cười nhìn Diệp Bất Nôn, "Chúng ta nói một kiện thực tư mật sự, một kiện sẽ làm ngươi thực không vui sự." Diệp Bất Nôn kéo kéo khóe miệng, nắm tay đều nắm chặt, "Cái gì sự?" Rất muốn đấu nữ nhân này, siêu cấp vô địch tưởng. Diệp Bất Nôn, "Ta khuyên ngươi vẫn là đừng hỏi hảo." Bằng không ngươi ngày lạnh liền đến đầu." Đông Phương Lan cười, mang theo một tia khoe ra cùng khiêu khích. Nếu là trước kia, Đông Phương Lan như vậy khiêu khích, Diệp Bất Nôn căn bản là không bỏ ở trong mắt, chính là từ ngày đó lúc sau, thậm chí hẳn đối nàng thái độ lãnh đạm, làm nàng bất an lên. Hơn nữa, nàng xem Đông Phương Lan là càng xem càng thiếu tấu, nắm tay gắt gao nắm khởi, liền tưởng chém ra đi. Tay nàng mới vừa chém ra đi, mảnh khảnh thủ đoạn liền bị bắt ở Nàng ngẩng đầu nhìn tay chủ nhân, nhíu mày nhẹ tênh, Thẩm Tri Hàn. Hắn ngăn cản nàng tấu Đông Phương Lan. "Chưa 1342 tấu nàng." Thẩm Tri Hàn lừ nhẹ một tiếng, "Tay sẽ đau." Theo hắn nói rơi xuống, hắn đã giơ lên năm tay, thả ẩn chứa linh lực, ầm ầm đánh đi ra ngoài. Quyển lạc Đông Phương Lan ngực, kia mạnh mẽ linh lực khiến cho Đông Phương Lan bỗng nhiên bay đi ra ngoài, hung hăng tạp dừng ở mà bị đánh bay đi ra ngoài Đông Phương Lan trực tiếp một bức, chuyện như thế nào, thậm chí Hàn không phải thỏa hiệp sao? Vì cái gì còn đánh nàng? Này không lý tưởng. Cung Nang dự đoán kết quả không lý tưởng. Diệp bất luôn nhìn đến Đông Phương Lan bị đánh, vừa rồi về điểm này không vui mới tiêu tán, nàng gỗ ngực, vẻ mặt kiếp sau trọng sinh biểu tình, "Con hảo, con hảo." Con hảo nàng A Hàn không có biến, vẫn là sủng nàng, nên ra tay khi, liền ra tay. Thậm chi hàn thấy nàng như thế, vẫn luôn nỗ lực ngụy trang lạnh nhạc, ngáy mắt liền pha băng, dối tay xoa xoa nàng đầu, đánh nàng, không cần ngươi ra tay, sẽ đau, hơn nữa, dơ. Nói chuyện ngữ khí, tuy rằng nhạt nhạc, mang điểm ôn nu, nhưng cuối cùng kêu một cái chữ thô tủ, sắc sắc thật thật chán ghét, chán ghét cực kỳ. Diệp bất ngôn rũ mắt thử nhẹ một tiếng. Thậm chi hàn ở nàng trước mặt ngồi sổn xuống dưới. Làm cái gì? Diệp Bất Nôn có chút ngước hỏi, "Không phải mệt mỏi, đi lên, ta có ngươi." Thẩm Tri Hàn nói. Nghe được lời này, Diệp Bất Nôn lập tức nhướng mày cười mở ra, tươi cười sáng lạn như kia ánh mặt trời giống nhau, thanh thúy thanh âm cũng sung sướng rất nhiều. "Hảo." Nàng ghé vào hắn trên lưng, đôi tay có chút khẩn bám vào cổ hắn, đó là mang theo thật cẩn thận, bởi vì nàng cũng sợ mất đi. Thẩm Tri Hàn ổn định vững chắc đem Diệp Bất Nôn bối ở trên lưng, nàng ôm sát cổ hắn. Đầu xuân ở hắn bên hai, hơi nhiệt hô hấp, dâng lên ở Nhi Tiêm, mấy ngày tới Cường Trang lạnh nhạt, lúc này sớm đã hóa thành một hồ xuân thủy. Hắn thật sự luyến tiếc đối nàng lạnh nhạt, mấy ngày nay với hắn, lại làm sao không phải một loại tra tấn. Mọi người nhìn hai người không thể hiểu được có chút giận dỗi, lại nhìn hai người không thể hiểu được hòa hảo, một phen tâm tư quỷ dị cực kỳ. A Ngọc nhìn bọn họ bóng dáng, thiện nhíu hạ mày, cũng không biết thẩm tri Hàn làm như vậy. là là có đúng hay không? Đông Phương Lan xem thẩm tri hàng đối diệp bất ngôn ôn nhu, che lại đau đớn lực, xoa khóe miệng máu tươi, từng bước một theo đi lên. Đông Phương Lan. A Ngọc đứng ở tại chỗ, chờ nàng đi đến bên người. Đông Phương Lan lý cũng chưa lý nàng một chút, so nàng còn xinh đẹp, thực lực cũng cùng nàng tương đương, nàng cũng không thích A Ngọc nữ nhân này. A Ngọc cũng chậm đã bước chân, cùng nàng sóng vai đi tới, đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Ngươi đối Bất Nôn làm cái gì? Lại làm Thẩm Chi Hàn làm cái gì? A Ngọc cũng không quan nàng lý không để ý tới, trực tiếp hỏi ra bản thân nghi vấn. Đông Phương Lan vẫn là không lý nàng, cùng nàng nói, Diệp Bất Nôn chẳng phải là cũng biết, kia nàng còn như thế nào làm việc. Ngươi không nói có thể, trong chốc lát ta liền cùng Bất Nôn nói, nàng cổ có một cái vết máu, mà Thẩm Chi Hàn gần mấy ngày khác thường, cùng này, cùng ngươi cũng có quan hệ. A Ngọc nước mắt nhìn rõ ràng ngây người Đông Phương Lan, nhẹ a một tiếng, cái kia tơ máu là trùng cổ dấu hiệu. Đông Phương Lan nhấc chân tiếp tục đi tới, lạnh giọng hồi, nếu biết, cần gì phải hỏi ta. Đó là cái gì cổ? Ngươi lại làm thẩm chi Hàn làm cái gì? A Ngọc lặp lại chính mình nghi vấn. Đông Phương Lan trầm mặc một chút, nghi hoặc nhìn A Ngọc, nàng không phải Diệp Bất Nôn bạn tốt sao? Vì sao biết, lại không nói cho Diệp Bất Nôn đâu? Trang Lễ A Ngọc cùng Diệp Bất Nôn cũng là mặt cùng tâm bất hòa chủ nhân. Chương 1343 nóng nội. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy càng tốt, nàng liền có thể nhiều mượn sức một cái minh hữu. A Ngọc nhìn Đông Phương Lan kia phảng phất hiểu rõ hết thể biểu tình, chao phúng nhẹ a một tiếng, đừng tưởng rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau. Nàng là tuyệt đối sẽ không phản bội Diệp Bất Nôn. Lời này nói giống như nàng không phải cái gì người tốt giống nhau. Lâm Đông Phương Lan không vui nhíu mày, nàng cũng suy nghĩ cẩn thận A Ngọc vì sao không nói, đều là vì Diệp Bất Nôn. "Náo cổ, A Ngọc." Đông Phương Lan khinh phiêu phiêu hỏi, dường như nói ăn có như vậy đơn giản. A Ngọc thật sâu nhíu mày, "Vậy ngươi lại làm Thẩm Tri Hàn làm cái gì?" Đông Phương Lan không nghĩ trả lời, nhưng là sợ A Ngọc sẽ cùng Diệp Bất Nôn nói, chỉ nói một nửa, làm hắn rời đi Diệp Bất Nôn, cùng ta đi hư không đại lục. Cứ như vậy, A Ngọc không tin nhìn nàng. Đông Phương Lan nhướng mày hỏi lại, "Như vậy còn chưa đủ? Nếu không phải biết thẩm tri Hàn khẳng định sẽ không làm, nàng thật đúng là muốn cho hắn giết diệp bất ngôn, hoặc là ở nàng chịu đóng băng chi khổ khi cùng nàng đồng tu, nàng như thế nào khả năng đưa ra như vậy đơn giản điều kiện?" "Bất quá, nàng biết một đạo lý, cơm muốn một ngụ một ngụ ăn, sự muốn từng cái tới, cho nên nàng không thể xuất ruột." A Ngọc thẳng nhíu mày nhìn Đông Phương Lan. Không lại hỏi nhiều, hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới. Đông Phương Lan nhìn nói xong lời nói, đi có chút cấp A Ngọc, trầm giọng nhắc nhở, "Ngươi nếu là vì diệp bất ngôn hảo, những việc này tốt nhất không cần cùng nàng nói." A Ngọc nghiêng đầu, dung dự quang trảo phúng liếc nàng liếc mắt một cái, càng xem càng người đáng ghét, thật nên đồng ý bất ngôn, trực tiếp giết chết nàng. Đông Phương Lan không có lại nói thêm tỉnh, nàng biết A Ngọc là tuyệt đối sẽ không nói. Đêm đó túc ở trấn nhỏ thượng, Khoảng cách thương tử quốc thương thành, còn có nửa tháng lộ trình, hình tiên giấc trước sau đều không đổi, cung an tĩnh dòng, cái không khí cũng không tìm tổn tại cảm. Đông Vương Lan tắm rửa xong, án mặc đơn bạc áo trong, đứng ở gương đồng trước mặt, đầu tiên là kéo xuống vạt áo, ngực xanh tím một khối, đó là thẩm chi hàn đánh, mà trên cổ xanh tím, hôm qua mới tiêu rớt. Thẩm chi hàn đối nàng, thật đúng là không có nửa điểm thương hương Tiên Ngọc. Nàng sửa sang lại hảo vạt áo, Lại vén lên vạt áo, nhìn bụng nhỏ chỗ, cùng bình thường màu da không giống nhau, nơi đó nhiều khối lỏng bản tay lớn nhỏ màu trắng, như là ngưng một tầng bạch xương, duỗi tay chạm đến, đó là cực hạn đến xương lạnh. Nàng nhớ rõ, ở nữ nhân kia đem nhỏ nhỏ thiên huyền băng để vào nàng trong cơ thể, nơi này là chỉ có lỗ kim lớn nhỏ điểm trắng, mà theo thời gian trôi đi, càng lúc càng lớn, thả còn có khuyết tán xu thế. Nữ nhân kia nói, nàng chỉ có 3 tháng thời gian, Nếu vẫn là không thể cùng Thẩm Chi Hàn cùng phòng song tu, kia nàng đem bỉ này, một tiểu khối thiên huyền băng cấp đông chết. Hiện giờ, đã qua đi hơn 1 tháng, nàng không có quá nhiều thời giờ. Đông Vương Lan lạnh con lơi, nhẹ nhàng vô về cực hạn lạnh leo xương tầng, sau đó buông tay, vô luận hôm nay Thẩm Chi Hàn ra tay, vẫn là thiên huyền băng cho nàng mang đến uy hiếp, nàng đều không thể lại chờ đợi. Nàng đến thúc dục điểm Thẩm Chi Hàn. Đông Vương Lan trực tiếp cầm một kiện màu đỏ áo choàng, chỉ ăn mặc đơn bạc áo trong, không có lại xuyên áo ngoài, áo choàng khoác trụ, liền đi ra cửa tìm Thẩm Chi Hàn. Diệp Bất Nôn đang ở tấm phòng tám gọi, Thẩm Chi Hàn ở đúc dưới đèn nhìn thư tịch, đó là chính hắn vơ vét tới về cổ trùng thư tịch, hy vọng có thể từ giữa tìm được như thế nào giải cổ. Tiếng đập cửa vang lên. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng con ngươi, thẳng nhìn cửa phòng, không cần hỏi, hắn cũng đoán được người tới là ai. Chương 1344 thúc dục Ở trong tắm phao tắm diệp bất ngôn, nghe được tiếng đập cửa, liền hỏi nói: "A Hàn, là ai a?" Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn đã phiên đến cuối cùng một tờ, còn chưa phiên đến như thế nào giải cổ thư tịch, nặng nề hồi: "Là Mục Luân, ta đi ra ngoài một chút." Diệp bất ngôn không nghi ngờ có hắn, "Hảo." Thẩm Tri Hàn buông thư tịch, đứng dậy khai cửa phòng, nhìn hiển nhiên cũng vừa tắm gội xong Đông Phương Lan, lạnh lẽn con ngươi. Đông Phương Lan nhướng mày, xoay người rời đi. Thẩm Tri Hàn sợ diệp bất ngôn biết là nàng tới, cho nên nói dối, kia chuyện này nàng liền còn có chuyện cơ. Thẩm Tri Hàn quay đầu lại nhìn mắt tấm phòng vị trí, sau đó nhấc chân bước ra ngoài cửa, đóng lại cửa phòng, đuổi kịp Đông Phương Lan. Đêm nay đêm, thức hắc, phòng cũng rất lớn, hô hô thổi, đêm hoa cỏ cây cối thổi sàn sắt vang, nếu không có mái ngói rắn chắc, sợ là đều phải bị nhắc lên tới. Đông Phương Lan ở phía trước đi tới đi tới, Không nghe thấy Thẩm Tri Hàn đuổi kịp tiếng bước chân, liền cũng ngừng lại, xoay người nhìn hắn, lại nhìn chung quanh bốn phía, ly phòng cho khách không xa, nhưng cũng không gần, bốn phía cũng không có người có thể nghe song đi, mà nếu là có người trải qua, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến bọn họ. Nói chuyện đã phương tiện, lại có thể miễn cùng nàng đơn độc ở chung, chọc người hiểu sai hiểu lầm. Thẩm Tri Hàn thật đúng là sẽ tuyển địa phương a. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Đông Vương Lan cũng không cùng hắn so đo quá nhiều, càng không cần chờ hắn chủ động mở miệng. Ma Nang sợ thậm chí Hàn Cự Tuyệt, liền lại vội vàng nói, "Thời gian không nhiều lắm, kéo càng lâu, đối nàng càng bất lợi." Thẩm Tri Hàn không muốn xem nàng, nghiêng đi thân, nhìn dài lâu hành lang, "Hiện tại cùng ngươi rời đi." Nói kia một phen lời nói, chắc chắn chọc nàng hoài nghi, chờ tới rồi Thương Thành, ta lại cùng ngươi rời đi. Từ nơi này đến Thương Thành, còn có nửa tháng lộ trình. Trong khoảng thời gian này còn cũng đủ hắn tìm kiếm giải cổ biện pháp, hắn còn có thể kéo dài thời gian. Đông Vương Lan nghĩ Diệp Bất Nôn xem ánh mắt của nàng, cũng xác thật là so trước kia càng chán ghét, thậm chí còn có sát ý, sợ là mấy ngày nay thậm chí Hàn biến hóa, làm Diệp Bất Nôn đối nàng có điều hoài nghi. Nhưng nàng cũng chờ đến không được, thật là không nghĩ lại tụ Hàn băng trà tấn. Cổ trùng hiện tại hút chính là nàng máu tươi, ngươi kéo đi xuống cũng không có cái gì dùng. chỉ cần ngươi cùng ta rời đi, hoài nghi lại như thế nào?" Đông Vương Lan trong giọng nói đã có chút nóng nảy, bởi vì nàng không nghĩ có ngoài ý muốn, càng không nghĩ chính mình lại thụ Hàn Băng cha tấn. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng nói, "Đến Thương Thành, bổn vương sẽ tự dựa theo ngươi nói làm, mà ở nơi này phía trước, ngươi chỉ cần làm, nàng bình yên vô sự, không được chịu cổ trùng cha tấn." Đối với Thẩm Chi Hàn vẫn là loại này mệnh lệnh cùng chán ghét ngữ khí. Đông Phương Lan khí thẳng cắn răng, "Thẩm Tri Hàn, hiện tại là ngươi có việc cầu ta. Ngươi chỉ cần Ứn bổn vương nói làm, nếu là không muốn, kia bổn vương cũng có biện pháp, làm ngươi sống không bằng chết." Thẩm Tri Hàn lạnh lùng nhìn nàng, không muốn lại thoái nhượng nửa điểm. Hắn tất nhiên là không yên tâm luôn Nhi đơn độc cùng Hình Thiên Zác cùng nhau, đặc biệt là hắn nếu dựa theo Đông Phương Lan nói làm như vậy, luôn Nhi tất nhiên thương tâm, đến lúc đó Hình Thiên Zác càng tốt nhân cơ hội mà nhập Hắn phải đợi ngôn nhi bắt được Huyền Lang Sa, rời đi Thương Thành, lúc này mới yên tâm. Đến nỗi nàng vừa rồi nói phương pháp này, là bất đắc dĩ vì này phương pháp, có thể nói là cá chết lưới rách, hiện tại hắn còn không nghĩ đi đến tình trạng này. Đông Vương Lan nhìn sắc mặt lạnh lùng thẩm chi hàn, chỉ phải gật gật đầu, trầm giọng nói: "Hảo, liền đến Thương Thành, nếu ngươi còn không rời đi, ta đây cho dù chết, cũng muốn kéo nàng chôn cùng." Chương 1345 giò hỏi Hàn băng mang đến cha tấn, cũng đủ nàng sống không bằng chết, nàng tuy sợ, nhưng cũng không sợ Thẩm Chi Hàn. Chẳng qua biết Thẩm Chi Hàn không muốn lại thoái nhượng, nàng lại bức, lại thúc dục cũng vô dụng, thúc dục hẩn, ngược lại sẽ làm hắn cảm thấy nàng nóng nảy, với nàng bất lợi. Diệp bất luôn tắm rửa xong ra tới, nhìn trống chân phòng, lại nhìn nhắm chặt cửa phòng, thiện cau mày, không biết như thế nào, nàng cảm thấy vừa rồi tới gõ cửa người, không phải Mộc Luân. Nếu không phải Mộc Luân Mà Thẩm Tri Hàn còn muốn nói rối nói, kia rất có khả năng là Đông Phương Lan. Diệp Bất luôn ngồi ở gương trang điểm trước, giơ tay nhéo nhéo thịt thịt huyệt thái dương, thậm chí Hàn rốt cuộc vẫn là có việc gần nàng. Thẩm Tri Hàn lạnh mặt trở về, đi tới cửa, liền thu hồi lạnh băng thần sắc, cong cong khẽ môi, làm chính mình thoạt nhìn tâm tình không tồi, hắn không nghĩ đem chính mình không tốt cảm xúc truyền cho Nôn Nhi. Đãi sửa sang lại hảo cảm xúc, Thẩm Tri Hàn lúc này mới đẩy cửa mà nhập. Thái Diệp bất ngôn khoác gướt rằm rề đầu tóc, ngồi ở gương trang điểm trước, xoa huyệt thái dương, đi nhanh tiến lên, nhẹ mắng, như thế nào tóc cũng không lau khô chút liền ra tới. Nói, liền thi triển hỏa linh lực, chậm rãi đem tóc hâm khô. Diệp bất ngôn buông tay, nhìn trong gương, thậm chí hẳn cúi đầu ôn nhu giúp nàng lược tóc, nàng thu hạ con ngươi, mục luôn tìm ngươi cái gì sự? Không có dị sự, nói chút bạch lăng quốc sự, còn có đường trình, cùng với lúc sau an bài. Thẩm Tri Hàn lộng lẳng tóc, liền cẩn thận giúp đỡ trải vước có chút thắt sợi tóc, lời nói cũng nói tùy ý, dường như thật liền như thế một chuyện. Diệp Bất ngôn nhẹ nga một tiếng, "Kế lúc sau, ngươi như thế nào an bài? Còn không biết, đến lúc đó ngươi cầm Huyền Lăng Sa, liền thừa nửa khối Long Hồn Ngọc, có lẽ còn sẽ hồi một chuyến Lăng Tiêu Điện." Diệp Bất ngôn nhìn trong gương, thẩm tri Hàn nghiêm túc ôn nhu trải vước nàng tóc, nói chuyện thần sắc, cũng thập phần tự nhiên, vẫn chưa nói dối bộ dáng. Nàng không nói lời nào, thậm chí Hàn cũng không nói lời nào, cầm lấy sừng châu sờ, cẩn thận giúp nàng trải đầu, nếu là còn có thát, liền trước giải giải, lại nhẹ nhàng sơ khai, thẳng đến thẳng đường một sơ rốt cuộc. Đại Hào lúc sau, Diệp Bất Nôn đứng dậy, xoay người chính là giũ tay, ôm lấy Thẩm Chi Hàn, đem mặt chôn ở hắn ngực chỗ, nghe hắn hưu lực tiếng tim đập. Thẩm Chi Hàn nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo thon, xảy ra chuyện gì? Diệp Bất Nôn ngẩng đầu lên tới, Ngãy như sao trời giống nhau lượng hai trong mắt, thẳng lăng lăng nhìn Thẩm Chi Hàn, "Thẩm Chi Hàn, ngươi có hay không sự gạt ta?" Thẩm Chi Hàn cười nhẹ quáp một chút nàng trước mũi nhanh nhẹ, "Không phải nói, cho dù yêu nhau, cũng có tư nhân không gian. Kia cùng Đông Phương Lan có quan hệ gì đâu?" Diệp Bất Luân mở to sáng ngời hai mắt, chính xác hỏi hắn. Thẩm Chi Hàn không giấu vết nhíu hạ mày, sau đó nhẹ nhàng trả lời, "Không có." Diệp Bất Luân sáng ngời hai trong mắt, Ở hắn trả lời thời điểm, có chút lẩm đạm, nàng tuy không phải tâm lý sư, nhưng nhiều ít còn sẽ xem nhân thần sắc, vừa rồi hỏi chuyện thời điểm, hắn kia chợt lóe mà qua như mày, còn có đình trệ một chút hô hấp. Nay đó biểu hiện đều đủ để thuyết minh Thẩm Chi Hàn đang nói dối. Nay đó đều rất nhỏ hơi, nếu không phải nàng cẩn thận, định là nhìn không ra tới. Nghĩ, Diệp Bất Ngôn Tâm hơi trầm xuống chậm, sau đó buông ra tay, rời khỏi Thẩm Chi Hàn ôm ấp. Đi đến mép giường, ngồi xuống, hai chân hơi liệm, ngước mắt bình tĩnh nhìn hắn, hỏi: "Thẩm Tri Hàn, ngươi biết hiểu lầm lại như thế nào sinh ra sao?" Chương 1346 đi ra ngoài. Thẩm Tri Hàn nhìn đến diệp bất ngôn cọ rất dài thê, hai chỉ trắng non chân ở trước mặt hắn hoàng, khả năng ngăn mặc đơn bạc áo trong, hai chân giao điệp ngồi, sáng ngợi con ngươi, lại tựa mang theo cổ mỹ ý. Nha đầu này, đối hắn thật đúng là yên tâm. Diệp Bất Luân cũng không đợi hắn trả lời, liền lo chính mình nói, hiểu lầm phân ba loại, ta hỏi ngươi, ngươi không nói, ta nói, ngươi không tin, ngươi không hỏi, ta không nói. Mà nàng hiện tại thuộc về hỏi, hắn lại không nói, như vậy thật sự thực dễ dàng làm cho bọn họ chi gian có hiểu lầm. Nếu không phải nàng tin tưởng hắn là người, phòng trưng muốn hiểu lầm hắn ngoại tình, nhưng cho dù không hiểu lầm, hắn gật nàng, nàng vẫn là sẽ ghen, sẽ lo lắng hảo đi. Thẩm Chi Hàn đi đến nàng trước mặt, tú lũ nhìn nàng, ôn nhu cười, "Nôn Nhi không cần tưởng như vậy nhiều." Nói dối, cũng có thiện ý nói dối. Ở bất đắc dĩ thời điểm, hắn lựa chọn thiện ý nói dối, lựa chọn có thể cho nàng tổn tại hiểu lầm. Diệp Bất luôn nhìn vẫn là không muốn nói Thẩm Chi Hàn, không khỏi buồn bực, nâng lên trắng nõn chân, chính là hướng hắn đầu gối một đá, "Ngươi đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ." "Cái gì người sao?" nàng đều hỏi, hắn không nói. còn làm nàng không cần nói vậy. Nhìn cho dù xinh khí, cũng là như vậy đáng yêu diệp Bất Nôn, thậm chí Hàn Chỉ nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực, liền hảo thanh tê, "Nôn Nhi, đi ra ngoài." Diệp Bất Nôn lại là nhẹ nhàng đạp hắn một chân. "Nôn Nhi." Thẩm Chi Hàn kêu vẫn là thực ôn nhu. Diệp Bất Nôn ngước mắt, tức giận trừng mắt hắn, lại là liền đi ra ngoài hai chữ, đều không muốn hô. Thẩm Chi Hàn nhìn kiên trì Diệp Bất Nôn, nhíu nhíu mày. Vậy ngươi hảo hảo nghĩ ngơi. Diệp Bất Nôn, chẳng lẽ không phải xem nàng sinh khí, chết ra mặt dày lưu lại hướng nàng? Bằng không chính là tới cái cưới hôn, tới cái cương bang, nàng ngẫm ở tử, hai người liền hòa hảo. Túc Nữ nói, phu thê đầu giường cái nhau giường đuôi cùng, không đều là cái dạng này sao? Vì cái gì Thẩm Tri Hàn không dựa theo kịch bản tới diễn? Ở Diệp Bất Nôn hoàng thần thời điểm, Thẩm Tri Hàn đã đi ra ngoài, cũng đóng lại cửa phòng. Diệp Bất Nôn phục hồi tinh thần lại, nhìn nhắm chặt cửa phòng, buồn bực khom lưng nhặt lên giày thêu, liền ném đi ra ngoài, nện ở trên cửa. Thẩm Tri Hàn đứng ở trước cửa, nghe phía sau váng cửa truyền đến phịch một tiếng, còn có Diệp Bất Nôn kia mang theo dại đặc tức giận hừ, tâm tư trăm vị trở tạm. Liên Sinh khí đều như thế đáng yêu ngôn nhi, hắn rốt cuộc muốn như thế nào làm, đã có thể bảo toàn nàng, lại có thể cùng nàng ở bên nhau. Thẩm Tri Hàn thở dài về phòng của mình, lại nhìn đến A Ngọc ở trước cửa cùng Bạch Trạch đùa giỡn, kia Trương Vũ Mị xuân tình mặt, tràn đầy ý cười, mà Bạch Trạch liền không cần phải nói, chạy nước rãễ đều lưu đầy đất. Một màn này xem Thẩm Tri Hàn mặt đều đen, tâm tình cũng thập phần buồn bực. Hắn bị Tức Phụ Nhi đóng cửa ngoài, bị sập cửa vào mặt, này hai hồn, bằng cái gì ở trước mặt hắn tú ân ái. Tự mang làm lạnh Thẩm Tri Hàn vừa đến chàng, A Ngọc liền phát hiện hắn, ngẩng đầu xem hắn hát mặt, hơi nhướng mày. Còn tưởng rằng ngươi sẽ mặt dày mày dạn lưu lại, cùng bất ngôn đầu giường đánh nhau cuối giường hòa đâu. Nghe lời này, Thẩm Tri Hàn hơi kéo kéo khóe miệng, hắn như thế nào nghe ra có chút vui sướng khi người gặp họa, còn có hắn như thế vô dụng ngự khí tới. "Này A Ngọc, có phải hay không cũng muốn chết?" chọc hắn. Còn có A Ngọc như thế một bộ đã sớm biết hắn sẽ cùng ngôn nhi cãi nhau, còn sẽ bị đuổi ra cửa phòng, là như thế nào một chuyện. A Ngọc theo Bạch Trạch Bao, hỏi Trước đó vài ngày, Bất Nôn tìm ta xem nàng cổ, ngươi thật sự không nói cho nàng, chung cổ sự sao? Chương 1347 phòng không gối chiếc. Thẩm Tri chi Hàn thâm cau mày, nhìn A Ngọc, ngươi muốn nói cho nàng. Ta muốn nói nói, nàng sẽ hiện tại cũng không biết. A Ngọc khinh bỉ nhìn mắt Thẩm Tri Hàn, có phải hay không một gặp được Bất Nôn sự, hắn đầu góc liền biến suẩn. Vậy ngươi đây là cái gì ý tứ? Thẩm Tri Hàn lạnh lùng hỏi. A Ngọc đứng lên, hơi dừng một chút, sau đó nói, chúng ta hồn linh giới không có các ngươi nhân loại như thế phức tạp, tuy nói ngươi là vì nàng hảo, nhưng rốt cuộc vẫn là bị thương nàng tâm. Thương tâm tổng so chết hảo. Nếu là bất ngôn biết đến lời nói, khẳng định sẽ không đồng ý hắn làm như vậy, cho nên hạ tất nói cho nàng. A Ngọc sả hạ khóe miệng, lời này nói thật đúng là ngắn gọn, bất quá cũng đúng. Mỗi người đều có ái nhân phương thức Có chút người tình nguyện cùng nhau chịu chết, cũng không muốn sinh ra hiểu lầm, mà có chút người tình nguyện hiểu lầm, cũng muốn làm đối phương tồn tại. Có thể nói loại này hái phương tức không đúng sao? Không đáng sao? Cũng không phải, rốt cuộc không phải cái gì sự tình đều có tuyệt đối tính. Vậy ngươi cứ như vậy dễ dàng đáp ứng rồi Đông Phương Lan điều kiện. Đối này, A Ngọc là có chút khó chịu, không thể chỉ nghe lời nói của một bên, tốt xấu cũng làm làm nỗ lực a. Thậm chí Hàn Từ nạp giới lấy ra vừa rồi xem cổ trùng thư tịch, ném đôi A Ngọc trong lòng ngực, "Chính ngươi xem." Hắn nỗi lực thực, cũng biết thư hỏi Đông Phương Hi hay không biết như thế nào giải cổ, chỉ là hiện tại đều không có được đến đáp án, cho nên chỉ có thể có lệ Đông Phương Lan, kéo dài thời gian, hắn hảo tìm giải cổ phương pháp. A Ngọc Phiên Phiên thư, lúc này mới vừa lòng gật đầu, "Này cũng không tệ lắm, giải cổ phương pháp, ta đã ở hồn linh giới tìm." cũng làm hỗn ở nhân giới tìm giải cổ người, có thể kéo liền lại kéo một chút thời gian đi. Hỗn linh giới cũng là thiên kỳ bạch quái, các loại chức nghiệp đều có, dưỡng cổ cái gì, tự nhiên cũng có. Thẩm Tri Hàn thấp ngữ một tiếng, thêm một cái người tìm, nhiều một phần hy vọng. A Ngọc ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, nhắc nhở, Đông Vương Lan có thiên huyền băng, với nàng khẳng định không dễ chịu, nói không chừng sẽ làm ngươi làm cái gì sự, ngươi nhất định phải thủ thân như ngọc. Nếu bằng không liền tính cuối cùng cổ giải, các ngươi cũng là không có khả năng. Nàng mới không tin Đông Phương Lan chỉ làm thẩm tri hàn cùng nàng đi đâu, nói không chừng cuối cùng cái gì xong tu, mới là trọng điểm, cho nên nàng đến tới nhắc nhở thẩm tri hàn. Thẩm tri hàn sắc mặt đen lại hắc, thanh âm lạnh như băng, buồn vương biết. Nên nói đã nói, A Ngọc liền tiếp đón Bạch Trạch, Bạch Trạch đi rồi, cho ta thủ vệ đi. Thẩm tri hàn nhìn Bạch Trạch ngoan ngoãn cùng A Ngọc đi rồi, Không khỏi kéo kéo khóe miệng, này rốt cuộc còn có phải hay không hắn hồn. Thẩm Tri Hàn đi rồi, Diệp Bất Ngôn tâm tình buồn bực nằm ở trên giường, giống bánh nướng áp chảo giống nhau, lăn qua lật lại, cảm giác không ngã một chút, liền phải tiêu giống nhau. Hồng Bạch Mao Cầu Nhi, Diệp Bất Ngôn đột nhiên ngồi dậy. Ở hồn linh giới tiểu trong ổ, đang muốn làm điểm hắc hưu hắc hưu, sáng đạo tiểu mao cầu hai vợ chồng son, nghe được chủ nhân kêu gọi, không thể không ngừng lại, đi tới nhân giới. Gì? Nam chủ nhân đâu? Bạch Mao Cẩu Nhi mắt sát thấy được chủ nhân nhà mình phòng không gối chiếc, không khỏi tâm lý cân bằng. Không đúng, hẳn là chủ nhân phòng không gối chiếc, không thể gặp nó có tứ phụ ôm, cho nên cô ý triệu hoàn chung nó ra tới, nàng hảo tâm lý cân bằng. Chủ nhân quá xấu rồi. Quả Cầu Đỏ Nhi hiểu rõ gật đầu, phòng không gối chiếc. Diệp Bất Nôn nhìn ở nàng đỉnh đầu phi, còn nói nói Mạt Hai Mao Cẩu Nhi, duỗi tay bắt lấy hai tế trấn Nhi. Chính là lôi kéo, ít nói nhảm, ta tìm các ngươi có việc. Thẩm Tri Hàn không nói, nàng đến tìm Biện Phát Biết. Chương 1348 tiểu tiếp. Quả Câu Đỏ Nhi vừa nghe, lập tức dùng kẹo tinh tế móc bướt, vội vào cái bụng đào đào, thực mau móc ra một quyển tiểu vợ. Lệch cách một chút, tiểu vợ tạm diệp bất ngôn vẻ mặt, Quả Câu Đỏ Nhi tức khắc sợ tới mức tạt mau, xoay người liền ôm chặt lấy bạch quả bóng nhỏ, sau đó đem nó đi phía trước đẩy, là nó Là nó, chính là nó, bạch quả bóng nhỏ. Bạch quả bóng nhỏ một thân nhu thuận phục tùng bạch mao, nghe được lời này tức khắc cũng tặc lên, người khác là hồ tra, nó ra tức phụ nhi là hồ phu, nói tốt chân hái đâu. Diệp Bất Nôn lấy ra tạp mật tiểu vợ, ngồi dậy, nhìn đến bìa mặt viết ngữ phu tám thước, tập hưng mặt, nháy mắt liền đen lên. Vì cái gì bên người nàng manh sủng đều là dùng để hồ chủ nhân? Diệp Bất Nôn đem tiểu hoàng bổn một ném. Rồi tay đem quả cầu đỏ nhi nắm đến trước mặt, đi vào giấc ngậu trừ bỏ giết người ở ngoài, còn có thể làm gì? Nàng hiện tại vô tâm tư cùng này hai mau cầu nhi so đo, nàng đến trước làm rõ ràng, nam nhân nhà mình có nàng làm cái gì đại sự tình? Hắc hưu hắc hưu! Quả cầu đỏ nhi nháy mắt, thập phần thẹn thùng lại tài ác, yêu cầu ta giúp chủ nhân cùng nam chủ nhân ở trong ngậu. Hắc hắc! Diệp bất ngôn nghe trực tiếp đem quả cầu đỏ nhi đào nhắc lên. Sau đó giống chơi con quay giống nhau, xoay tròn lên. Quả cầu đỏ nhi khóc, nó tưởng đổi chủ nhân. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn con tính đáng tin cậy Bạch Quả bóng nhỏ, ngươi nói. Bạch Quả bóng nhỏ gật đầu, móng vuốt nhỏ chỉ vào bị xoay vòng vòng quả cầu đỏ nhi, chủ nhân, ngươi có thể hay không trước thả nhà ta Tức phụ nhi. Chủ nhân không thể phòng không gối chiếc, cũng muốn nó phòng không gối chiếc à, nó còn muốn Tức phụ nhi ấm giường đâu. Diệp Bất Nôn ngừng lại, Mau nói, lại vung nghĩa, ta liền ngươi đều nắm lên xoay quanh, không, rút ma huy hồ ly. Vừa nghe lời này, hai quả bóng nhỏ lại liều mạng tạt mau. Ở trong mộng có thể làm sự như nhiều, giết người, cường pháp, phóng hỏa, can hóa. Diệp Bất Luân giơ tay đánh gãy bạch quả bóng nhỏ nói, kia nhìn trộm người khác bí mật đâu. Nàng như thế có khả năng giết người cất của, cường pháp cái gì, còn cần dựa cảnh trong mơ sao? A Bạch quả bóng nhỏ lăng hạ. Bị đảo để quả cầu đỏ nhi, nháy mắt hỏi, "Nam chủ nhân có chủ nhân có tiểu thiếp sao?" Nó nói vừa ra hạ, lại bị nhanh chóng xoay vòng vòng, vượng nó đều mau phun ra. "Có thể chứ?" Diệp bất luôn không chút để ý chuyển quả cầu đỏ nhi, nhìn bạch quả bóng nhỏ. Này hai quả bóng nhỏ liền thật quá đáng, ở nàng trước mặt tú ân ái liền tính, còn động bất động liền chắc nàng tâm, thật muốn đưa quả bóng nhỏ giống nhau đá. Bạch Quả bóng nhỏ một bên giơ tay ý đồ ôm hồi chính mình Tức phụ nhi, một bên nói, hẳn là có thể, bất quá cũng phân lời, xem người này có phải hay không cũng đủ lý trí, ý chí lực cũng có đủ hay không kiên định. Nhà ta nam nhân như thế nào? Diệp Bất ngôn hỏi. Bạch Quả bóng nhỏ nhìn rơi lệ đầy mặt Tức phụ nhi, chớp mắt, ủy khuất hề hề nhìn Diệp Bất ngôn, chủ nhân, ngài muốn chơi cẩu, vẫn là chơi ta đi, nhà yếm Tức phụ không chịu nổi lăn lộn. Tuy rằng Tước phụ Nhi luôn là khi dế nó, luôn là lấy nó đưa tấm mục, nhưng nhà mình Tước phụ Nhi muốn sủng, rốt cuộc cưới một cái Tước phụ quá khó khăn. Diệp Bất Luân sả hạ khóe miệng, đem quả cầu đỏ nhi trả lại cho Bạch quả bóng nhỏ, nói: "Bạch quả bóng nhỏ ôm quả cầu đỏ nhi chính là hảo một trận trấn an, nam chủ nhân không được." Nghe lời này, Diệp Bất Luân thật muốn đem quả cầu đỏ nhi lại nắm trở về, lại chuyển thượng hai vòng, bằng không vô nghĩa quá nhiều. Kiếp như thế nào mới được? Thay đổi người. Bạch Quả bóng nhỏ sợ chính mình tức phụ lại bị khi dễ, hồi rất là ngắn gọn. Diệp Bất luôn nhướng mày, Đông Phương Lan, trước 1349 nào có cách đem thủ. Bạch Quả bóng nhỏ ôm quả cầu đỏ nhi, tự hỏi một chút, mới gật gật đầu, nàng lời nói, hẳn là có thể, bất quá hy vọng không lớn. Nữ nhân kia phòng bị tâm cũng rất lớn, thực lực cũng rất mạnh, đi nhìn trộm nàng bí mật. làm không hảo liền rơi vào cầu vong. Vẫn là không thể cùng chủ nhân đãi, làm hại nó đều cho rằng chính mình là cái cẩu. Như thế nào tăng lớn hy vọng? Diệp Bất luôn hỏi. Thậm chí Hàn nơi đó, nàng là không cảm thấy có bao nhiêu đại hy vọng, nhưng Đông Phương Lan nơi đó, nàng vẫn là nhiều ít có điểm tin tưởng. Lam nàng nôn nóng bất an, hẳn là là được. Diệp Bất luôn nghĩ lại một phen, hơi gật đầu, ta thử xem, cái gì thời điểm có thể. Không nhất định Ta cùng quả cầu đỏ nhi sẽ xem thời cơ biệu đặc ngộng, bất quá tốt nhất là ban đêm, nàng ngủ, bằng không sẽ khiến cho nàng lòng nghi ngờ. Diệp bất ngôn hiểu rõ gật gật đầu, nàng đến ngâm lại, muốn như thế nào đi kịch bản Đông Phương Lan. Quả cầu đỏ nhi đã khôi phục cảm xúc, nhìn trầm tư Diệp bất ngôn, hảo tâm khuyên đủ, chủ nhân, này hoa tâm nam nhân không thể muốn, nếu là nam chủ nhân có tiểu thiếp, ngài liền chạy nhanh đổi cái nam chủ nhân đi. Diệp bất ngôn nghe. Cảm thấy rất có đạo lý gật gật đầu, sau đó cười tủm tỉm nhìn quả câu đỏ nhi, "Ngươi nói, á hẳn nếu là biết, ngươi làm ta đổi nam nhân." Sẽ như thế nào ba chữ còn chưa nói xuất khẩu, quả câu đỏ nhi đã lôi kéo bạch quả bóng nhỏ, chớp mắt liền biến mất ở nàng trước mặt. Nam chủ nhân so chủ nhân càng đáng sợ, vẫn là thiếu trêu chọc tương đối hảo. Diệp bất ngôn cười khẽ lắc lắc đầu, đây là hai túng quả bóng nhỏ, bất quá nguyên bản buồn bực tâm tình, cuối cùng hảo chút Diệp bất ngôn cùng thẩm tri hàn hai người, vẫn chưa nhân đêm qua sự mà sinh ngăn cách, hai người trước sau như một thân ái. Đông Vương Lan xem trợn mắt há hốc mồm, tối hôm qua hai người không phải cãi nhau, này lại buổi sáng liền hòa hảo. Cái này kêu phu thê nào có cách đem thủ? A Ngọc cười tủm tỉm thả ái muội nhìn Đông Vương Lan, bổ sung nói, còn có một câu, phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hỏa, đánh nhau. A Ngọc sợ Đông Vương Lan nghe không hiểu dường như trọn cao âm của ối, cường điệu nói đánh nhau liền cái tử. Đông Phương Lan nghe mặt lúc đỏ lúc xanh, hồng chính là a ngọc thế, nhưng như thế trắng da nói loại sự tình này, thành chính là hai người đều cái nhau, còn có tâm tư làm loại chuyện này. Quả nhiên, Diệp Bất Nôn chính là cái xu không biết xấu hổ. Đi ở phía trước Diệp Bất Nôn, tất nhiên là cảm nhận được Đông Phương Lan kia oán hận ánh mắt, nàng chỉ là quay đầu lại, dư quang khinh thường nhẹ liếc mắt Đông Phương Lan. Nhìn trộm bí mật một chuyện, Không nổi, nàng đều có kế hoạch. Theo lý thuyết, càng tới gần tương thành, Đông Phương Lan hẳn là càng yên tâm, càng có nắm chắc, nhưng càng tới gần, nàng này tâm liền càng thấp hỏng, sợ phát sinh ngoài ý muốn, đặc biệt là nhìn đến Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Ngôn hai người ân ái không giảm, liền càng nôn nóng. Không được, hắn đến lại thúc dục thúc dục Thẩm Chi Hàn, thả làm hắn dần dần đối Diệp Bất Ngôn lén đạp lên. Nghĩ như vậy, lại là một cái ban đêm. Đông Phương Lan lại tìm tới môn. Diệp bất ngôn ngồi ở trước bàn, nàng thành thơi khái hạt dưa, ánh mắt nhìn đóng cửa tắm phòng, mà hai mau cầu nhi một tả một hữu làm bạn ở nàng tả hữu. Cốc cốc cốc. Có tiết tấu tiếng đập cửa văng lên, đang ở cắn hạt dưa Diệp bất ngôn, hơi dừng một chút, sau đó đem lột tốt hạt dưa nhận, phóng tơi thuần trắng trước mặt, lại bắt một phen hạt dưa, cấp hai mau cầu nhi một ánh mắt. Xem nó hai trốn đi, nàng mới đứng dậy đi mở cửa. Quả nhiên, đập vào mắt đó là An Mặc đơn bạc áo trong, khoác màu đỏ áo choàng, vẻ mặt xuân tình ái ý tới câu dẫn đảng hoàng phụ Nam Đông Phương Lan. Chương 1350 cái bản. Đông Phương Lan nhìn giữa môn, Khải Hà dư rông gái nữa lưu manh giống nhau Diệp Bất Nôn, lăng hạ, không tin ngẩng đầu nhìn phòng chữ Thiên số 1, nàng không đi nhầm a. Kia Diệp Bất Nôn như thế nào lại ở chỗ này? Tìm ta, vẫn là tìm Thẩm Chi Hàn. Diệp Bất Nôn Khải Hà dư Từ từ hỏi. Đông Vương Lan nhìn không sai biển số nhà hảo, vẫn là lựa mình rối người nói, "Ta đi nhầm phòng." Diệp Bất Nôn thật dài nga một tiếng, "Vậy ngươi là muốn tìm hình Thiên Giác?" "Không phải." Đông Vương Lan lạnh lùng trả lời. Diệp Bất Nôn hiểu rõ nga một tiếng, một bộ ta hiểu được biểu tình, "Nếu cũng không phải, đó chính là tùy cơ gõ cửa, tìm cái ra tay rộng rãi, vẫn là công phu tốt thân khách." Diệp Bất Nôn. Đông Vương Lan cắn răng kêu Thế nhưng như thế nói chuyện nhục nhã nàng. Diệp Bất Nôn dương môi nhẹ a một tiếng, ta xu hướng rơi tính bình thường, liền tính không bình thường, cũng không cho ngươi. Nay liền cảm thấy nhục nhã. Lúc trước Đông Phương Lan nói y y là thời điểm, như thế nào liền không cảm thấy nhục nhã người khác. Hiện tại, nàng bất quá cũng là học học nàng nói chuyện phương thức mà thôi. Đông Phương Lan nhìn Diệp Bất Nôn mặt lộ vẻ châm chọc cười, chỉ cảm thấy thập phần tiêu tấu, nàng thật sâu hô hấp. Mới không, có đem nắm chặt nắm tay chém ra đi. Bất quá, Diệp Bất Nôn như thế không khách khí, kia nàng cũng không cần cấp cái gì mật mũi. Ta là tới tìm Thẩm Chi Hàn." Đông Vương Lan nói. Diệp Bất Nôn nhàn nhạt nga một tiếng, ngẩng đầu nhìn mắt đóng lại môn tam phòng, "A Hàn đang tắm, ngươi có cái gì lời nói, cùng ta nói cũng giống nhau." Đông Vương Lan dương mắt nhìn về phía tam phòng, Diệp Bất Nôn đứng dậy, chặn nàng tầm mắt, nhướng mày, "Ta còn tại đây đâu." liền nghĩ đến câu dẫn ta nam nhân, hắn còn không phải ngươi." Đông Phương Lan cắn răng nói, Diệp Bất Nôn giơ tay cơ cơ ngón giữa thượng tử ngọc nặng dưới, "Ta cùng hắn chính là có hồ nước, không phải nàng, chẳng lẽ vẫn là Đông Phương Lan." Đông Phương Lan muốn làm muốn Diệp Bất Nôn ở chỗ này, liền rời đi, "Hôm nào lại tìm cơ hội cùng thẩm tri hắn nói, nhưng nhìn Diệp Bất Nôn như vậy liền tiếp nhục nhã nàng, vậy không cần cố kỵ. Kia hắn cái thứ nhất nữ nhân, Nhưng chưa chắc là ngươi. Đông Phương Lan nhẹ à. Ách Diệp bất ngôn kinh ngạc nhìn Đông Phương Lan. Này cái thứ nhất nữ nhân, thật đúng là chính mình. Muốn hay không kích thích một chút Đông Phương Lan. Đông Phương Lan nhìn Diệp bất ngôn biểu hiện, không khỏi đắc ý lên. Húng chi, nam nhân tam thê tứ thiếp hết sức bình thường. Ngươi cho rằng ngươi có thể vẫn luôn độc chiếm hắn sao. Diệp bất ngôn khẳng định gật đầu, đó là đương nhiên. Đông Phương Lan chảo phúng hử lệnh một tiếng, vậy chờ coi đi. Lại qua mấy ngày, nàng sẽ làm diệp bất ngôn biết cái gì kêu mặt đau, cũng sẽ làm diệp bất ngôn biết cái gì gọi là mất đi. Diệp bất ngôn nhìn Đông Phương Lan rất có năm chắc bộ dáng, biết thời cơ tới rồi, liền nói, "Ngươi là cảm thấy hắn sẽ rời đi ta?" Không phải cảm thấy, mà là nhất định sẽ. Đông Phương Lan khẽ hừ một tiếng, túm đầu đem áo choàng hệ đi lên một chút, tới phía trước, nàng là cố ý tướng lãnh tử lộng thấp. Diệp bất ngôn thấy Đông Phương Lan khinh thường lý nàng bộ dáng, Giơ tay sờ sờ chính mình sau bực cổ, Sâu Ký nói, "Ngươi là cảm thấy lấy ta uy hiếp Thẩm Chi Hàn, ngươi là có thể thực hiện được sao?" Nghe được lời này, Đông Phương Lan không khỏi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Bất Nôn, nàng đây là đã biết sao? Rất kỳ quái. Diệp Bất Nôn nhẹ nhàng cười, "Có cái gì hảo kỳ quái, Thẩm Chi Hàn đã sớm cái gì đều nói cho ta." Nàng đến trang hiểu rõ hết thảy, còn phải trang giống. Chương 1351 nói rồi. Đông Vương Lan nháy mắt liền khôi phục thần sắc, Ngụy Trang nghi hoặc, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thẩm chi hẳn như vậy để ý diệp bất ngôn, khẳng định sẽ không nói, diệp bất ngôn nhất định là ở chán nàng lời nói. Dung loại này xiếc chán nàng, vẫn là tiểu kỹ xảo, y liền nàng xem, diệp bất ngôn đầu óc cũng bất quá như thế.